Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện thập niên 70 dưỡng hoa hàng ngày trên hải đảo. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ chương đọc 146, báo danh, Nam đảo Trân Châu Thương hội thành lập đối địa phương chính phủ tới nói, cũng là kiện cực kỳ đáng giá coi trọng đại sự kiện. Mấy năm gần đây, trên đảo Trân Châu ngành sản xuất bồng bột phát triển càng là kéo không ít du lịch cùng tiêu phí thúc đẩy địa phương phát triển. Tương hội thành lập cùng ngày, mặt trên nói muốn lộng một cái đại phô trương càng là muốn tỉ mỉ tuyên truyền tuyển định một cái ngày lành tháng tốt. Lúc này tới rồi tám ba hạ nửa năm, chân châu công nghệ viên hai bên xây lên hai điều cửa hàng, tần nhu đem một bộ phận cửa hàng thuê đi ra ngoài, chính mình làm người khai một nhà quán cà phê cùng một nhà quả trà cửa hàng. Lại bắt đầu quá mắc mưa bao thuê bà nhật tử tần nhu cùng thịt thì tần miên ngồi ở quán cà phê uống cà phê nhà này tiệm cà phê bố trí tinh mỹ xinh đẹp micro truyền ra động lòng người âm nhạc tần miên cầm lấy ly cà phê uống một ngụm nhắm mắt lại lại ăn một khối ngọt nị bơ bánh kem này tư vị nói như thế nào đâu khổ nị ngọt nị khổ nị ngọt nị ta còn là ăn không quen tần miên lắc đầu tần nhu đối cà phê yêu thích giống nhau Chỉ là ngẫu nhiên sẽ uống thượng một hai ly, nàng thích dùng muỗng nhỏ tự uống cà phê ôm Miu xem điểm thư, ăn chút bánh kem, chậm rãi uống mấy khẩu cà phê nâng cao tinh thần, lười lười nhác nhác vượt qua một cái buổi chiều. Đương nhiên rồi, so sánh với cà phê, nàng càng thích uống trà sữa quả trà. Gần nhất lưu hành quán cà phê, thật nhiều người thích ta nghe nói thâm thành bên kia khai mấy nhà. Quảng thành cùng thâm thành đều xuất hiện quán cà phê, đi uống cà phê người thật đúng là không ít là rất nhiều người hướng tới tiểu tư tình thú cùng tiểu tư sinh hoạt. Này phòng trừng là thuộc về tuổi trẻ cả trai lẫn gái, nhìn xem điện ảnh, đi phòng khiêu vũ khiêu vũ ở quán cà phê cùng thích đối tượng uống cà phê. Mà lúc này tuổi đại điểm phòng trừng muốn đi thâm thành Trung Anh phố tranh mua kim sức đúng vậy, hiện tại hoàng kim trang sức cũng là cái nhiệt tiêu hóa. Trung Anh phố là thâm thành liên thông cảng đảo một cái phố, hay mà các chiếm hơn phân nửa từ kinh tế mở ra tới nay, nơi này bởi vì cùng cảng đảo tương liên, một cái trên đường cửa hàng bán rất nhiều nước ngoài nhập khẩu sản phẩm thương phẩm miễn thuế quan, hàng ngon giá rẻ thuộc về thời đại này mua sắm thiên đường. Cái này mua sắm điểm thập phần hòa bạo, năm Hoa Quốc cửa hàng doanh số bán hàng bất quá 5-600 vạn nguyên, mà tới rồi mấy năm nay, sở hữu cửa hàng tổng doanh số bán hàng sắp đột phá trăm triệu nguyên đại quan, như thế mua sắm triều dân, báo chí thượng tuyên truyền quá rất nhiều lần. Tần Nhu từng đi dạo quá một lần chung anh phố, lần trước đi giải rác nhìn thấy mấy nhà hoàng kim trang sức cửa hàng, hiện tại tiệm vàng lại nhiều khai mấy nhà 80 trung hậu kỳ, nơi này nhắc lên hoàng kim nhiệt huy hoàng thời điểm trên đường có gần bách gia kim phô. Chờ đến 8 năm thời điểm, Tần Nhu tính toán lại đi nhìn xem thuận tiện tìm mấy nhà cửa hàng liên hệ, hợp tác bán kèm chân châu, mở rộng chân châu tiêu thụ con đường. Nam đảo Trân Châu Thương hội sắp thành lập, Tần Nhu bị đẩy vì Thương hội hội trưởng, nàng mấy ngày nay cũng ở cân nhắc một ít biện pháp tương lai khiến cho toàn bộ trên đảo Trân Châu sản nghiệp bồng bột phát triển. Trở thành hội trưởng sau Tần Nhu đem có lớn hơn nữa quyền lợi tới quy phạm dẫn dắt cái này ngành sản xuất. Uống cà phê có thể nâng cao tinh thần. Chờ đến Thương hội thành lập ngày đó thì các ngươi làm kia phê quần áo cũng muốn lấy ra tới lên đài bộc lộ quan điểm. Tần nhu cùng tần miên lần này tới là tới trù bị thương hội thành lập nghi thức hai người ngồi ở quán cà phê trò chuyện tương quan sự tình. Không chỉ có là hai người bọn nàng ngồi ở quán cà phê, quán cà phê một khác đầu thôi Minh chạm cùng Mộng Lan tương đối mà ngồi, hắn hôm nay mời Mộng Lan lại đây uống cà phê. Từ quán cà phê khai trương tới nay, bọn họ thí nghiệm chạm không ít nhân viên liền thành quán cà phê khách quen, thôi Minh chạm đi theo tới uống lên vài lần cà phê, cũng liền nhớ kỹ cái này địa phương. Hắn dối dám tới dối rắm đi, rốt cuộc vẫn là thuyền nơi này. Xuyên thấu qua tiệm cà phê cửa kính ngoại, có thể thấy cách đó không xa chân châu công nghệ viên. Mộng Lan, tôi minh chạm thật sâu hít một hơi, hắn trong lòng nguyên bản đánh hào một quyền tư nghĩ sẵn trong đầu, đáng tiếc sắp đến lúc này, hắn thế nhưng cái gì đều không nhớ gì cả trong óc rỗng tuyết. Hắn trong lòng hoảng hốt run dày xuống tay đem một cái tinh mỹ hồ quà đẩy đến Mộng Lan trước mặt. Mộng Lan uống một ngụm cà phê, cà phê chua xót. nàng lại không có nếm đến bất cứ thư vị, trực tiếp buồn một mồm to, nàng có lẽ đã có thể đoán được đối phương muốn cùng nàng nói cái gì. Đủ loại phức tạp mâu thuẫn tâm tư tràn ngập ở nàng ngực. Nàng đem cái kia hộp mở ra, bên trong một bộ mỹ lệ chân châu trang sức, từng viên minh châu lộng lẫy xinh đẹp, nàng cầm lấy một chuỗi chân châu vòng cổ oánh nhuận hạt châu ở nàng trong lòng bàn tay phản xạ ra lóa mắt quang. Tật xinh đẹp một chuỗi chân châu vòng cổ. Này này thôi minh Trạm đại não trống trơn, vẫn là nhớ không nổi chính mình lúc trước đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, nhắm mắt lại thầm mắng chính mình không tiền đồ. Này đây là ta chính mình thân thủ nuôi dưỡng ra tới chân châu, ta ta ta mộng lan ta tưởng tặng cho ngươi. Hắn nói được nói năng lộn xộn thôi minh Trạm ngày thường cợt nhà, lại cứ đến lúc này, không chỉ có là đầu thắt càng là đầu lưỡi thắt. Mộng lan kỳ thật ngươi kia ân, mộng lan ngẩng đầu xem hắn, một đôi mắt trong trèo. Liền liền, người kia chân châu ảnh cưới, ta cảm thấy chụp đến khá xinh đẹp, sở hữu ta liền đưa ngươi cái này. Kỳ thật kỳ thật cũng không phải. Tôi Minh Chạm muốn băm rớt chính mình đầu lưỡi. Ta cứ việc nói thẳng đi. Mộng Lan nhẹ nhàng nói, ngươi nói đi. Chính là người cái kia thôi Minh Chạm nói chuyện thanh càng ngày càng nhỏ, mặt cũng càng ngày càng hồng. người kia ảnh chụp khá xinh đẹp, ngươi, ta nói ngươi ngươi ngươi, ngươi có để ý không, trên ảnh chụp lại thêm một cái người. Nói xong lúc sau thôi minh trạm liền cùng làm sai sự tiểu hài từ giống nhau chờ trước mắt lão sư xử lý mộng lan liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn nghĩ đến hắn vừa rồi như vậy khẩn trương nói lắp bộ dáng nhịn không được cười lên tiếng người cười gì a cười tôi minh trạm có điểm thẹn quá thành giận mộng lan trên mặt cười càng thêm sán lạn ta trên ảnh chụp là thiếu cá nhân Tôi minh chạm lúc này cuối cùng là tìm về chính mình đầu lưỡi, liều mạng gật đầu nói, ta nói đúng không, ngươi chính là thiếu cá nhân, ta cùng ngươi nói, ta là một cái nghiên cứu viên, ta kiến nghị ngươi sớm một chút bổ thưởng. Nếu ngươi chọn lựa thuyền không đến chọn người thích hợp ta liền mau toại tự đề cử mình ha. Trước báo cái danh, nhìn trước mắt nam nhân đôi mắt ma xuôi quỷ khiến mộng lan gật gật đầu. Vậy làm ngươi báo cái danh đi. Tới rồi thương hội chính thức thành lập ngày đó, chân châu công nghệ viên phía trước trên đất trống đã dựng hảo đại sân khấu, hai bên phố trải lên càng là cột lấy vô số khí cầu cùng đèn lồng màu đỏ. Tần nhu hôm nay trên người mang không ít chân châu trang sức xinh đẹp chân châu nhĩ câu, vòng cổ trên tay càng là mang theo chân châu nhẫn oánh nhuận chân châu đem nàng cả người phụ trợ ra một cổ nhu nhuận ôn nhã khí chất. Tần Nhu cùng mấy cái nuôi dưỡng sưởng người phụ trách cùng cùng địa phương chính phủ đại biểu giao lưu nói chuyện, bên cạnh còn có du lịch cục người. Lúc này lại có mấy chiếc xe lái qua đây, là Quỳnh Châu Đảo đài truyền hình người, hôm nay là một cái trọng đại hoạt động, làm Quỳnh Châu Đảo có thả chỉ có một cái bản địa đài truyền hình cần thiết lại đây quay chụp đưa tin. Quỳnh Châu Đảo TV thành lập bất quá vừa mới một năm thời gian, trước mắt vẫn là cái đang ở sờ soạn chung gánh hát xong Đài truyền hình người tới lúc sau. Hoạt động hiện trường rất nhiều người đều bắt đầu kích động lên, tuy rằng bọn họ ngày thường cũng không thế nào xem cái này bản địa đài truyền hình, nhưng là... Bọn họ hôm nay xuất hiện ở hoạt động hiện trường, nói không chừng đợi chút máy quay phim liền sẽ chụp đến bọn họ trên người, vậy ý nghĩa bọn họ muốn thượng tivi lạp Tuy rằng là bản địa đài truyền hình, nhưng đây cũng là thượng a Hôm nay muốn thượng tivi chuẩn bị thượng tivi muốn chọn cái hào vị trí... muốn hay không chiếu chiếu gương trang điểm trang điểm biết đợi chút muốn thượng tv ngay cả nhất quán hoa ở thí nghiệm trạm nghiên cứu nhân viên cũng trên lưng thần tượng tay nải, rồi nổi bắt đầu xử lý hình dung tới rồi thập niên 80 mươi tv đã không tính cái gì hiếm lạ vật mua không nổi tv màu hắc bạch tv tổng hội có một đài không ít thôn xã công cộng hoạt động nơi sẽ phóng một đài hắc bạch tv có đôi khi toàn bộ thôn người tụ ở bên nhau xem tv Xem tivi cùng xem điện ảnh giống nhau Cùng nhau xem người càng nhiều càng tốt chơi Tôi minh chạm ngươi còn đang ngẩn người nghĩ gì ngươi còn không chạy nhanh dọn dẹp một chút ngươi mấy ngày nay như thế nào Liền cùng mộng du giống nhau Cũng không phải là mộng du giống nhau Tôi minh chạm mơ màng hồ đồ Mà nghĩ đến chính mình ngày đó Báo thượng danh lúc sau Hắn liền ở vào loại này tựa như ảo mộng Tinh thần xuất khiếu hưng phấn trạng thái Mộng Lan nói lập tức muốn khai hoạt động, làm hắn trước gạt đừng nói cho người khác, chờ hoạt động lúc sau lại nói tôi Minh chạm thực nghe lời, nghẹn một câu cũng chưa nói. Mạnh Sinh sinh nghẹn ra như vậy linh hồn xuất khiếu trạng thái. Tần Nhu, Tần Nhu gặp được Đài truyền hình tới người ở trong nhóm người này, nàng thấy vài cái mặt thuộc gương mặt cũ. Quỳnh Châu đảo Đài truyền hình, nguyên bản chính là từ địa phương quảng bá sự nghiệp quản lý cục phát triển mà thành. Chương 147, cảm ơn ngươi. Quỳnh Châu đào đài truyền hình phó đài trưởng Lưu Hoa ưng là Tần Nhu đã từng ở đài phát thanh nhận thức Lưu chủ nhiệm bên cạnh còn có một cái cùng là MC thằng Tuyết Thanh, nàng lúc này đã điều tới rồi đài truyền hình công tác. Tuyết Thanh thì, Tần Nhu cười theo chân bọn họ chào hỏi. Nàng cùng thằng Tuyết Thanh đã từng cùng ở giữa trưa khi đoạn phát thanh, rất là quen biết thằng Tuyết Thanh nhìn Tần Nhu cười, nhiều năm như vậy đi qua tiểu Tần Ngươi hiện tại đều là thương hội hội trường. Lợi hại Liều phó đài trưởng ở một bên nói, chúng ta quảng bá cục đi ra nhân tài. Đài truyền hình ngô đài trường là gần nhất tới Quỳnh Châu Đảo, nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm, chạy nhanh hỏi, như thế nào các ngươi còn đều nhận thức tần hội trường. Hắn nhìn về phía tần nhu, nghĩ thầm đây chính là cái xinh đẹp lại lợi hại nữ nhân, không dung khinh thường, có thể đem chính mình sự nghiệp làm lớn như vậy. Tiểu tần trước kia chính là chúng ta đài MC, thất thất năm thi đậu lĩnh Nam Đại học thực yêu tú một vị nữ đồng chí. Tặng tuyết thanh cười nói, còn không ngừng đâu, trước kia ở chúng ta đài đương MC thời điểm, mỗi năm đều lấy ưu tú. nếu là tiểu tần năm đó không đi thi đại học còn lưu tại chúng ta đài, nói không chừng cũng muốn điều tới đài truyền hình đương người chủ trì. Hình tượng hảo thanh âm lại dễ nghe, mấy năm nay theo TV từng bước phổ cập trừ bỏ MC ngoại, lại nhiều ra một cái mới phát ngành sản xuất gọi là người chủ trì. Quốc nội cái thứ nhất người chủ trì, là hỏi đáp tiết mục người chủ trì. Phải không? Vẫn là chúng ta đài đi ra nhân tài, ngô đài trường thực sự chấn kinh rồi, tiểu tần kết hôn không, hắn thấy tần nhu tuổi trẻ xinh đẹp còn tưởng rằng nàng thất thất năm mới vừa khảo xong đại học hiện tại còn không có kết hôn Này sẽ bắt đầu đề sướng kết hôn muộn sinh con muộn, đọc xong đại học lại kết hôn không ở số ít Kết, nàng A, từ đều 10 tuổi, thật sự A, này kết hôn thật sớm Nàng trưởng phu là trên đảo căn cứ chỉ đội tham mưu trường, hai vợ chồng đều thập phần yêu tú Tần nhu cùng bọn họ đơn giản hàn huyên vài câu, lập tức về tới hoạt động hiện trường, nàng còn muốn lên đài nói chuyện, làm mới nhậm chức thương hội hội trưởng nàng có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý. Vội ban ngày thành lập nghi thức nhưng xem như kết thúc, chính phủ bộ môn người, các đại nuôi dưỡng sưởng người phụ trách cùng đài truyền hình người chờ cùng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Trà dư tiểu hậu tần nhu đang muốn rời đi thời điểm quỳnh châu đảo đài truyền hình ngô đài trường gọi lại nàng tần hội trưởng ngươi là cái có ý tưởng có thể hay không cấp chúng ta đài truyền hình ra ra chú ý ngô đài hình chữ nhật mới ở ăn cơm thời điểm liền đang tìm tư một việc này hắn tân tiếp nhận chức phụ trưởng đài truyền hình cái này trọng trách trước kia cũng không có kinh nghiệm quốc nội đài truyền hình đều đang sờ cục đá qua sông chung mọi người đều là ngây thơ mờ mịt Hiện tại Quỳnh Châu đào đài truyền hình rating không tốt, trên cơ bản không bao nhiêu người xem, Ngô đài trường muốn thay đổi hiện giờ hiện trạng gia tăng đài truyền hình rating người xem. Hôm nay hắn nhìn thấy Tần Nhu, biết được nàng đã từng đương quá MC, sau lại thi đậu lĩnh Nam Đại học hiện giờ lại đem chân châu nuôi dưỡng sản nghiệp làm đại còn lên làm thương hội hội trưởng Ngô đài trường liền cho rằng nàng là cái có chú ý, lại hiểu quản lý, lại hiểu quảng bá sự nghiệp không chừng có thể cho bọn họ đài truyền hình phát triển ra ra chú ý. Ngô Đài Trường cười khổ nói, chúng ta đài truyền hình thành lập đến bây giờ, một ngày không bao nhiêu người xem chúng ta đài truyền hình rating quá thấp. Tần hội trưởng ta nghe tiểu từng nói qua, người trước kia là phát thanh văn nghệ tiết mục rất nhiều nhân ái nghe ngươi bá văn nghệ tiết mục hiện tại chúng ta đài truyền hình phía trước cũng phát sóng một cái văn nghệ tiết mục cũng không biết là không thú vị, vẫn là thế nào, không ai xem. Tất cả đều xem khác đài truyền hình, như thế nào cũng không xem chúng ta đài truyền hình. Tàng Tuyết Thanh ở một bên cười khổ nói tiểu tần, không biết ngươi xem qua không, cái kia văn nghệ tiết mục vẫn là ta chủ trì. Hiện tại này niên đại cùng trước kia không giống nhau, trước kia là quốc doanh đơn vị chi ngân sách lãnh tiền lương, hiện tại rất nhiều là yếu địa phương tự chủ kinh doanh, rất nhiều đoàn văn công đều nhận thầu đi ra ngoài, bọn họ đài truyền hình muốn làm tốt làm cường làm đại, nhất định phải gia tăng xem bọn họ đài truyền hình người xem, gia tăng doanh thu. Quỳnh Châu đảo đài truyền hình phát sóng đến bây giờ, vẫn luôn không có mấy cái người xem tổng không thể vẫn luôn đê mê đi xuống. Bởi vì không người xem, đài nhân công làm tính tích cực đều không cao. Ai cũng không nghĩ chính mình ở trên sân khấu lăn lộn ban ngày, dưới đài lại không người quan khán. Phải không, Tần Nhu kinh ngạc, ta không thấy quá, người không thấy quá là được rồi, trên đảo đại bộ phận người càng không thấy quá. Ngay cả trên đảo cũng chưa người xem, càng miễn bàn mặt khác địa phương. Bọn họ đài truyền hình muốn phát triển khó, bước đi duy gian, tiểu tần ngươi đọc nhiều năm như vậy thư cấp chúng ta đài truyền hình ra ra chú ý đi. Tần nhu nghĩ nghĩ, nàng kiến nghị nói, nếu không chiêu thương dẫn tư, nhiều tiến cử mấy bộ cảng đảo hoặc là nước ngoài đứng đầu phim truyền hình gia tăng người xem rating. Đài không có tiền A, như thế nào tiến cử phim truyền hình? Hiện tại ta đài truyền hình cũng chưa vài người xem, càng đừng nói chuyện gì chiêu thương dẫn tư, nhân ra đánh quảng cáo đều không tới chúng ta đài truyền hình. Cũng chưa vài người xem, có thể đánh cái gì quảng cáo. Đừng địa phương đài truyền hình đã xuất hiện TV quảng cáo hình thức hiệu quả nổi bật tỷ như tỉnh Quảng Đông đài truyền hình chờ nhiều đến là nhãn hiệu thương phẩm muốn đi lên đánh quảng cáo. Mà bọn họ đài truyền hình, không người hỏi thăm. Chúng ta hiện tại chỉ có thể lộng cái đơn giản văn nghệ tiết mục, nhưng này văn nghệ tiết mục cũng không hấp dẫn người. Trừ bỏ văn nghệ tiết mục ngoại, đó chính là tin tức cùng dự báo thời tiết, bởi vì là đài truyền hình mới vừa khởi bước, không sai biệt lắm là trước đây quảng bá tiết mục biến thể ở trên tivi gia tăng rồi MC hình ảnh thôi. Hiện tại từ quảng bá radio biến thành mang hình ảnh TV, chúng ta cũng không biết nên như thế nào sáng tạo văn nghệ tiết mục tiểu tần, người cảm thấy đâu, ngươi trước kia là văn nghệ tiết mục MC, ngươi cảm thấy chúng ta cái này văn nghệ tiết mục có thể như thế nào sửa mới có thể hấp dẫn đối tượng. Tần nhu ngưng thần nghĩ nghĩ, hỏi các ngươi là tưởng gia tăng rating. Đúng vậy, đương nhiên là hy vọng có thể xem chúng ta đài truyền hình người xem càng nhiều càng tốt. Tần nhu cấp mô đài mọc ra cái kiến nghị nói, ngô đài trường, các ngươi muốn hay không suy xét gia tăng một cái thiếu nhi tiết mục lại gia tăng một cái thân cận tiết mục. Hiện tại đài truyền hình tiết mục hình thức quá đơn điệu trừ bỏ tin tức sự báo thời tiết mặt khác chính là phim truyền hình cùng quảng cáo còn có trước kia văn nghệ tiết mục chỉ có phim truyền hình là nhất hấp dẫn người, nhưng mà tiến cử phim truyền hình phí dụng quá cao, không thực tế. Khai quật tự chế TV tiết mục là nhất tình tiền hấp dẫn người xem phương thức. Tần nhu nhưng thật ra cảm thấy có thể ở buổi tối gia tăng một cái thích hợp thân từ quan khán thiếu nhi tiết mục mặt khác vì gia tăng TV người xem kiếm mau tiền, có thể làm ra cái mọi người thích nghe ngóng bát quái thân cận tiết mục. Trừ bỏ thân cận tiết mục ngoại còn có cảm tình điều giải linh tinh tiết mục. Khán giả thật đúng là quá yêu xem như vậy tình cảm loại ăn dưa tiết mục. Này đó xem như vốn ít tiết mục mặt khác còn có có thưởng sấm quan trí tuệ hỏi đáp một loại tiết mục thích hợp đài truyền hình khởi bước. ngô đài trường sừng sốt thiếu nhi tiết mục ta còn hiểu một chút đó là cấp hài từ xem này thân cận tiết mục là có ý thứ gì liêu phó đài trưởng nói nam nữ thân cận nói đối tượng a thân cận không đều là ở nhà tương sao sao có thể biến thành tiết mục tăng tuyết thanh cũng bị tần nhu nói làm cho sờ không được đầu óc tần nhu nói thân cận tiết mục hình thức chính là các ngươi tìm mấy cái chưa lập gia đình cả trai lẫn gái làm cho bọn họ ở trong tiết mục thân cận nói đối tượng Liều phó đại trưởng mê hoặc này sẽ có người tới xem sao? Tần nhu các ngươi đoán đâu? Lúc trước nàng cùng lục diễm thân cận thời điểm, chính là một đám plastic hoa thì muội tới vây xem xem kịch vui. Các ngươi hồi tưởng một chút nam nữ thân cận nói đối tượng khi, bọn họ chung quanh người phản ứng. Người chú ý này hào, ta cảm thấy được không? Ngô đài trưởng ánh mắt sáng lên, các ngươi ngẫm lại xem trong thôn thân cận nói đối tượng thời điểm, có phải hay không một đám người đi xem náo nhiệt? Ngầm cho nhau tìm hiểu tin tức ở sau lưng nghị luận này một đôi thành vẫn là không thành, nhà trai cùng nhà gái tương không xứng đôi. Liêu phó đại trưởng phục hồi tinh thần lại, thật đúng là như vậy một chuyện, xác thật, tăng tuyết thanh nhịn không được gật gật đầu. Người như vậy vừa nói, ta thật đúng là muốn nhìn một chút hiện tại này tiểu nam nữ là như thế nào thân cận nói đối tượng. Người xem cũng có thể thông qua tiết mục tới hiểu biết một chút này sẽ thân cận nói đối tượng điều kiện cùng yêu cầu. Không nói qua đối tượng có thể xem tiết mục học tập như thế nào lấy lòng theo đuổi ái nhân. Tiểu Tần, người muốn hay không lại nói nói xem, loại này thân cận tiết mục còn có thể làm ra cái gì xuất sắc địa phương. Tần Nhu cười nói, các người thân cận tiết mục cho chúng ta nam đảo Trân Châu đánh quảng cáo A, tiết mục thêm chúng ta nam đảo Trân Châu quan danh, nếu tiết mục tác hợp một đôi kết hôn, kết hôn khi chúng ta đưa lên một cái Trân Châu vòng cổ. Đại gia quan khán nhiệt tình cũng sẽ đại độ cung gia tăng. Đúng rồi, bọn họ thân cận thời điểm tiền cái phong cảnh đẹp địa phương. Tần Nhu càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ nam đảo chân Châu Thương Hội có thể cùng đài truyền hình tiết mục hợp tác thân cận tiết mục sao, nhất thích hợp chân Châu trang sức cùng với ảnh cưới linh tinh tuyên truyền. Hảo a, hôm nay chúng ta thấy chân Châu phục sức có thể hay không làm tham gia tiết mục thân cận nhân viên mặc vào. Này quần áo cũng thật xinh đẹp. Một khi có chú ý lúc sau, đại gia tư duy đều khai thác lên, sôi nổi cảm thấy cái này thân cận tiết mục có tương lai. Ngô Đài Trường cảm tạ cực kỳ tần hội trưởng thật là quá cảm tạ ngươi, ngươi chính là giúp chúng ta đài truyền hình một cái đại ân. Tần nhu cười, nếu là các ngươi tiết mục đã chịu người xem thích nhất định phải giúp ta hào hảo tuyên truyền ta chân châu công nghệ viên. Đó là, đó là, nếu là xem chúng ta đài truyền hình người xem nhiều, nhất định giúp ngươi hào hảo tuyên truyền. Ngô Đài Trường nhớ kỹ này phân tình nghĩ thầm bọn họ đài truyền hình nếu là có thể mượn này phát triển lên nhất định nhớ rõ cảm ơn tần hội trường muốn giúp nàng hào hảo tuyên truyền Ngô Đài Trường đám người hành động tốc độ thực mau không bao lâu bọn họ tìm hảo nhân viên bắt đầu quay chụp đệ nhất kỳ thân cận tiết mục thực mau chân châu công nghệ viên cửa bày tuyên truyền triển bài tuyên truyền sắp muốn bá ra thân cận tiết mục tâm tương liên tới chân châu công nghệ viên du ngoạn người thấy tuyên truyền bài nghi hoặc nói cái gì. TV thân cận tiết mục, tivi thân cận, thân cận còn có thể tại tivi ăn ảnh thân, không phải ở dạp chiếu phim tiệm cơm cùng trong nhà thân cận sao. Nam nữ thân cận ghép đôi thành công kết hôn có thể đạt được giá trị f vòng cổ một cái trước tiên đoán đối người xem cũng có thể rút đi giá trị f -seps. Này thân cận tiết mục giống như có điểm ý tứ, khi nào phát sóng A. Ở Quỳnh Châu đảo đài truyền hình thượng bá, ai, chúng ta còn có trên đảo đài truyền hình A. buổi tối 8 giờ bá thứ tư buổi tối 8 giờ a còn muốn nhìn phim truyền hình đâu xem một kỳ cái này thân cận tiết mục thử xem quỳnh châu đào đệ nhất kỳ thân cận tiết mục tâm tương liên phát sóng mới vừa phát sóng thời điểm trước tiên chờ xem người xem không ít đài truyền hình người nhìn sau lưng số liệu nhịn không được nắm chặt nắm tay cùng ngày thường so sánh với này đã là cái chưa từng có đạt tới cao phong gia tăng a lại gia tăng a người xem càng ngày càng nhiều người trước đừng kích động, này còn chỉ là đệ nhất kỳ, kế tiếp còn không biết có hay không người xem tới xem. đệ nhất kỳ thân cận tiết mục bá ra lúc sau tới rồi thứ sáu đệ nhị kỳ, xem tiết mục người xem số lượng đã hiện ra nổ mạnh thức tăng trưởng, rất nhiều người đều vây quanh ở tivi trước chờ xem này đương tâm tương liên thân cận tiết mục, này tiết mục đỉnh hảo ngoạn thế nhưng ở trên tivi thân cận ai gặp qua a Dù sao ta chưa thấy qua, ngươi xem những cái đó nam nữ liêu quả thực so phim truyền hình còn xinh đẹp. Này nữ hài quá khứ trải qua nói ta nước mắt đều rơi xuống, cùng ta hảo tương tự, hy vọng nàng có thể tìm được một cái thích hợp hảo nam nhân ta cảm thấy số 3 rất thích hợp nàng. Nguyên lai like thân cận là như thế này thân cận, còn phải chú ý mấy vấn đề này. Quỳnh Châu đảo tâm tương liên thân cận thiết mục bắt đầu nhiệt bá lên cũng bắt đầu có mấy cái thương gia tới tìm đài truyền hình đánh quảng cáo tần nhu bọn họ nam đảo Trân Châu càng là ở trong tiết mục được đến rộng khắp tuyên truyền. Mấy ngày qua tần nhiên váy cưới nhiếp ảnh trong tiệm chụp ảnh tình lữ càng ngày càng nhiều. Ngay cả bờ bên kia tỉnh Quảng Đông Quế tỉnh cũng có rất nhiều người ở xem bọn họ thân cần thiết mục. Đài truyền hình thu được rất nhiều người xem gửi thư, người xem ở tin thượng sôi nổi biểu đạt đối tiết mục yêu thích, còn có càng nhiều người muốn báo danh tham gia tiết mục thân cận trải qua TV tuyên truyền, gần nhất càng là có không ít người đi trước Quỳnh Châu đảo tới du lịch. Bọn họ muốn đến xem nơi này trời xanh mây trắng giữa biển rừng than, nơi này chân châu công nghệ viên, bãi biển chân châu váy cưới còn tưởng chính miệng nếm thử thân cận các khách quý ở tiết mục thượng uống qua trái cây trà cập các màu mỹ thực. Chúng ta có tài chính tiến cử phim truyền hình, có tiền lúc sau, Quỳnh Châu đảo đài truyền hình dẫn vào một bộ cảng đảo phim truyền hình cùng một bộ nội địa quay chụp phim truyền hình, bởi vì bọn họ cũng không nhiều ít phim truyền hình, liền như vậy tới tới lôi lôi truyền phát tin. Mô đài trường tâm tình kích động, bọn họ đài truyền hình rốt cục bắt đầu khởi bước, mỗi ngày có càng ngày càng nhiều tivi xem người xem, đài truyền hình nhân viên làm việc cũng so với phía trước có nhiệt tình nhiều. Rating cao, bọn họ tiền thưởng cũng cao. Muốn cảm tạ tần hội trưởng nếu không phải nàng cấp chúng ta đài truyền hình nghĩ ra như vậy cái hào điểm từ càng là mạnh mẽ duy trì chúng ta đài truyền hình phát triển, chúng ta đài truyền hình cũng sẽ không có hôm nay. Ở tiết mục thượng, cần thiết phải hào hào cảm tạ chúng ta tần hội trưởng 12 tháng đế tần nhu ở nhà xem một kỳ tâm tương liên thân cận tiết mục. Nghe nói cái này tiết mục rating kế tiếp thăng chức rất nhiều nhân gia đều ở thảo luận cái này thân cận tiết mục. Mà cái này lương tâm thân cần thiết mục càng là thúc đẩy vài đối tân nhân TV Thượng Tâm Tương Liên Người dẫn chương trình thâm tình nói Ở tiết mục thượng thành đôi các tân nhân muốn thật sâu mà cảm tạ chúng ta hồng nương tần nhu, nếu không có nam đảo chân châu thương hội hội trưởng tần nhu nữ sĩ đối bổn tiết mục mạnh mẽ duy trì, liền không có chúng ta hôm nay tâm tương liên tiết mục này một chuỗi chân châu đại biểu cho tần hội trưởng đối hai vị tân nhân chúc phúc hy vọng này đó Mỹ lệ nam đảo chân châu có thể chứng kiến các ngươi hai người tình yêu. tại đây một ngày chúng ta muốn thân thiết mà kêu nàng một tiếng tần hồng nương ngươi là chúng ta nam đảo chân châu sản nghiệp người khởi sướng càng là chúng ta tâm tương liên tiết mục sau lương hồng nương ngồi ở tivi trước tần nhu mẹ nó đây là cái nào thiên tài nghĩ ra được văn án như vậy mang nàng đại danh muốn nàng đi theo cái kia thiên tài nói tiếng cảm ơn ngươi sao đậu đậu cùng dung dung hưng phấn nói mẹ ngươi thượng tivi bọn họ đều cảm thạ ngươi lục duy trạch nghi hoặc nói ta mẹ là hồng nương mẹ ngươi nghĩ như thế nào ra cái này thân cận thiết mục lục duy châu suy đoán nói bởi vì chúng ta ba ba lục diễm nghe xong nhi tử nói thật cao hứng hắn cười nói ta và ngươi mẹ năm đó chính là tổ chức giới thiệu thân cận kết hôn hắn cười ôm lấy tần nhu bả vai thập phần cao hứng nói đây chính là mẹ ngươi tốt đẹp hồi ức năm đó ta cùng mẹ ngươi thân cận thời điểm có thể so này tiết mục thượng xuất sắc nhiều tần nhu tuyệt không việc này còn dám ở hài từ trước mặt nhảy ra năm đó thân cận chuyện cũ người cái này thân cận bãi lạn người cũng quá tự tin đậu đậu cùng dung dung kinh hô a a a a ba ba cùng mụ mụ hảo lãng mạn lục diễm nói làm khó các ngươi mụ mụ nhớ cho tới hôm nay lục diễm đồng chí người có phải hay không phiêu tuy rằng nàng nghĩ vậy thân cận tiết mục cũng thật là nghĩ lại tới năm đó cảnh tượng bất quá nàng tưởng chính là đám kia vây xem xem kịch vui hoa thì muội a phiêu liền phiêu ta một khác đầu tuyến không phải còn chiền ở ngươi trên tay sao tức phụ như ngươi muốn túm hào nhớ rõ túm cả đời ngươi lục diễm đồng chí phiêu không đi lục diễm tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng nói ta ở trên biển bay thời điểm mỗi ngày tưởng đều là ngươi Dần nhu bị hắn này một mụm nhiệt khí thổi đến gương mặt đỏ lên, lại là tức giận, lại là buồn cười, lại là có một cổ nặng chịu hạnh phúc tràn đầy ở ngực. Bà bà chẳng lẽ liền không nghĩ đậu đậu cùng dung dung sao? Lục duy trạch chống cầm người liền không nghĩ người yêu nhất sủi cảo sao? Lục duy châu cũng không biết nói điểm cái gì hảo, hắn ăn một cái sủi cào. nghĩ về nhà ngồi ở các ngươi mụ mụ bên người xem các ngươi ăn sủi cảo này được chưa? hành hành hành dung dung cúi đầu ăn một cái sùi cọc hỏi mụ mụ đâu mụ mụ ngươi có nghĩ ba ba cũng không đợi tần nhu nói chuyện dung dung tiểu bằng hiếu tự hỏi tự đáp tính mụ mụ khẳng định tưởng ba ba dung dung thường xuyên thấy mụ mụ nhìn lén ba ba ảnh chụp tần nhu thẹn quá thành giận quay đầu ở lục diễm khuôn mặt tuấn tú thượng nhéo một phen ghét bỏ nói ngươi nhìn xem ngươi dậy hài tử ngươi ở nhà nhìn lén ta ảnh chụp a hiện tại không cần xem ảnh chụp yên tâm nhiều nhìn xem ta Người đi đi đi, không xem ngươi, chờ cách vách chương nhất siêu học thành trở về, làm hắn cấp chúng ta chụp ghi hình thế nào. Đến lúc đó ngươi lại có thể xem ảnh chụp, lại có thể xem băng ghi hình. Tầm tương liên tiết mục tổ sự tình còn không có xong, cái này tiết mục lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, người nhà trong viện càng là có rất nhiều người nhà chờ xem thân cận tiết mục các nàng thấy được tiết mục thượng tuyên truyền. Ngày hôm sau các nàng tò mò mà thảo luận, tần tẩu tử là Hồng Nương A. Cũng không phải là sao, nàng cùng lục tham mưu trưởng hai vợ chồng thúc đẩy vài đối, nghe nói lão uông kết hôn còn phải cảm tạ hai người bọn họ. Phía trước cái kia lão triệu cũng nói như vậy. Người nhà viện thảo luận tạm thời không đề cập tới, càng là có binh ca tiến lên đây mau toại tự đề cử mình. Tần tẩu tử có thể hay không cấp ta giới thiệu cái đối tượng A. Ta cũng tưởng ăn ảnh thân thiết mục, tần nhu, cứu, cứu mạng, nàng thật không cho người giới thiệu đối tượng, ta thua. quỳnh châu đào đài truyền hình thân cận tiết mục nhiệt bá cách vách trương thành bắc hai vợ chồng cũng xem cái này thân cận tiết mục hiện tại hắn càng là đã biết cái này thân cận tiết mục thế nhưng là cách vách tiểu tần nghĩ ra được chủ ý người thua cái gì này tâm tương liên thân cận tiết mục là người ta tiểu tần nghĩ ra được điểm tử nghe nói là vì kỷ niệm nàng cùng lão lục năm đó ở tổ chức giới thiệu hạ thân cận kết hôn trương thành bắc nói chuyện ngữ khí ế ẩm tuy rằng hắn cùng hoàng lão sư cũng là thân cận nhận thức nhưng bọn họ còn nói hơn nửa năm đối tượng cuối cùng mới kết hôn nhân gia cách vách tiểu lục hai vợ chồng nhiều mau a nghe nói lần thứ hai gặp mặt liền kết hôn hai người nhân duyên thiên định cơ hồ có thể nói là duyên trời tác hợp hiện tại nhân ra vì kỷ niệm năm đó lãng mạn chuyện cũ càng là làm ra một cái thân cận tiết mục qua lại thẳng quảng đại quân chúng hai ta không phải cũng là thân cận kết hôn sao năm đó như vậy nhiều người không đều là thân cận kết hôn hiện tại lưu hành tự do yêu đương theo đuổi tự do thân cận liền không thể tự do yêu đương ta xem nhân ra ở tiết mục đỉnh lên tự do xem trọng liền xem trọng coi thường liền coi thường đôn đôn a trương thành bắc hô thanh chính mình nhi thử về sau ngươi cũng thưởng tiết mục thân cận đi làm ngươi ba ở trên tivi nhìn xem ngươi thuận tiện hiểu biết nắm giữ một chút hài tử nói đối tượng tình huống trước tiên biết nhà gái là cái người nào ngươi làm ta ca đi thân cận đi ta tương gì thân a cũng đúng trương thành bắc nghĩ thầm cách vách ra còn có một đôi xinh đẹp hoa thì muội lão uông ra cũng có một cái xinh đẹp dính phúc khí nữ nhi không chừng nhi tử đã sớm ở nhà thuộc trong viện tìm được rồi đối tượng Nhà ta thuộc trong viện nhiều năm như vậy linh đại kém không lầm nữ hài nhi, không chừng nhà ta hài tử cũng không cần thân cận trực tiếp ở bạn chơi cùng tìm được rồi đối tượng. Nếu có thể đem lão lục ra nữ nhi cấp cưới trở về, hắn đến cười chết. chờ đến kết hôn ngày đó, cách vách lão lục đến khóc đi con của hắn đem nữ nhi bảo bối của hắn cưới đã trở lại một cái. Đến lúc đó hắn liền thắng, thắng quá độ. Đồn đồn đứa nhỏ này cùng cách vách ra ngọt nhân đầu tiểu tỷ muội hai nhất thích hợp, nhà bọn họ nhất siêu quá lớn, tam có quá nhỏ, đồn đồn so ngọt nhân đậu đại cái ba bốn tuổi vừa vặn tốt. Này kết hôn a nam nhân vốn là hẳn là so nhà gái lớn một chút hào, bằng không quốc gia quy định pháp định kết hôn tuổi, nam nhân còn so nữ nhân lớn hơn hai tuổi đâu, liền này thân cận thiết mục thưởng cũng nói tuổi hơi đại điểm nam nhân càng đau người. Tỷ như lưu nhầy nhầy cùng nhà hắn đồn đồn liền kém như vậy mấy ngày. Hai người đại kém không lầm, này liền không thích hợp. Trường đôn đôn trầm mặc một chút, nhớ tới bạn chơi cùng lưu nhảy nhảy, hắn hào anh em, vì thế hắn nhịn không được ngẩng đầu chân thành nói, ba thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Cưới ai đều không cưới lưu nhảy nhảy, hắn ba nên sẽ không tương lai muốn cho hắn cưới lưu nhảy nhảy đi. Trường đôn đôn trong lòng hoảng hốt nghĩ đến hắn ba như vậy thích lưu nhảy nhảy, lưu nhảy nhảy vẫn là cùng hắn cùng tuổi người nhà viện bạn chơi cùng, hai người càng là sinh ra kém không mấy ngày. trương thành bắc ngươi, ngươi cái hài từ còn biết thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Tính thỏ khôn không ăn cỏ gần hang cũng hào, trên đời này nào có mấy cái thanh mai trúc mã hai nhỏ vô thư. Lý Khánh Hoa trong nhà cũng là thân cận tiết mục tâm tương liên chung thực người xem ở nhà bọn họ, đảo không phải Lý Khánh Hoa thích xem, mà là nàng đại Nhi tử lưu dược thích xem tướng thân tiết mục. Hắn liền rất thích xem này những nam nữ cảm tình, phía trước viết ra tới chuyện xưa cảm tình cũng thập phần ân, phức tạp. Lưu nhảy nhảy cùng nàng thân mụ nói, mẹ ta ca ca có phải hay không ở vì về sau thân cận làm chuẩn bị a Lý Khánh Hoa ai biết được, hoa hoa mẹ không có hứng thú quản. Liêu Dược nói, nhảy nhảy ngươi mới yêu cầu thượng loại này thân cận tiết mục. Ta yêu cầu sao, Liêu nhảy nhảy nghĩ thầm bọn họ trong đại viện có như vậy nhiều yêu tú nam hài, tỷ như lục gia huynh đệ còn có cùng lục gia huynh đệ cùng nhau chơi bóng mấy cái, lại vô dụng còn có nàng hảo anh em Trương Đôn Đôn A. Bọn họ thân ba Liêu Khải nói, hai ngươi đều yêu cầu ta cùng mẹ ngươi cũng là thân cận nhận thức. Lý Khánh Hoa, nhà ta bọn nhỏ tìm cái số tuổi kém không lớn đối tượng đi. Lưu Khải. Ngươi là ghét bỏ ta so ngươi lớn 10 tuổi, tuổi đại điểm làm sao vậy? Ngươi xem này thân cận tiết mục thượng đều đang nói tuổi đại điểm mới có thể đau người. Nhà ta nhảy nhảy liền tìm cái so nàng đại điểm nhi. Làm tần nhu không nghĩ tới chính là tiết mục tổ trừ bỏ ở tiết mục trung trọng điểm đề danh cảm tạ nàng ngoại càng là ở chân châu công nghệ viên phụ cận lộng một cái kinh hỷ lớn. Một tòa hồng nương giống, chương 148 quảng cáo. 1984 năm một tháng, Tần Nhu tạm thời còn không có cơ hội nhìn đến Hồng Nương giống tháng riêng trước Lục Diễm Hiêu nghỉ Đông, năm nay người một nhà quyết định ở Quảng Thành ăn Tết, bọn họ ở Quảng Thành mua phòng ở đã giao phòng trang hoàng xong. Làm nhà mới, muốn vào hỏa, người một nhà càng là muốn vào đi qua một cái tân niên, bởi vì có truyền thống nói, tân phòng năm thứ nhất phòng ở vô chủ nói, khả năng sẽ có không sạch sẽ đồ vật tiến vào cho nên muốn ở tân phòng ăn Tết nói cho những cái đó không sạch sẽ đồ vật này phòng ở là có chủ. Đừng tiến vào loạn chủ. Người một nhà mang lên hành lý ngồi thuyền đi từ thành cố thừa cùng sở bố câu theo chân bọn họ cùng đi trước Quảng Thành, bởi vì hai người bọn họ năm nay mới vừa lãnh chứng kết hôn, bởi vì thời gian ngắn ngủi cũng không suy xét hồi phương Bắc mà là hai bên gia trường đi tới Quảng Thành. Quảng Thành mùa đông thời tiết không lạnh, đồng dạng thích hợp lão nhân qua mùa đông, hơn nữa người trong nhà muốn nhiều trông thấy Quảng Thành phồn hoa cùng náo nhiệt, vì thế hai nhà người quyết định ở Quảng Thành thương nghị hôn sự, lúc sau lại đến một chuyến Quỳnh Châu Đào. đậu đậu cùng dung dung hai tiểu tỉ muội biết muốn ra đảo sau phi thường hưng phấn cùng hai cái hoa hồ điệp giống nhau vây quanh ba ba mụ mụ bên người chạy ba ba mụ mụ chúng ta muốn đi quảng thành ăn tết Lạc. ra đảo cơ hội đối tiểu tỉ muội hai tới nói thập phần khó được các nàng hai hài tử rất là kích động một bên thuyền thuyền cùng sùi cào còn lại là hai căn lão bánh quẩy không có muội muội như vậy hoan hô nhảy nhó tình cảm mãnh liệt hai anh em kề vai sát cánh đậu đậu hiếu kỳ nói. Mẹ chúng ta khi nào đi giao đảo quê quán ăn Tết? Xem tuyết, quê quán có tuyết, đậu đậu cùng dung dung là không có chân chính gặp qua tuyết Nam quốc nữ hài, đối bông tuyết loại đồ vật này có thiên nhiên hướng tới. chờ về sau chúng ta đi giao đảo quê quán ăn Tết. Cố thừa cùng sở bồ câu này hai cái đánh kết hôn báo cáo tân hôn tiểu phu thê ở bọn họ bên cạnh đứng cùng chờ thuyền. Cố thừa hôm nay ăn mặc một thân áo đen quần đen, lạnh nhạt khuôn mặt nhìn ai cũng không yêu. Khóc liền một chữ. sở bồ câu thực thích hắn dáng vẻ này hắn cùng sở bồ câu nhỏ giọng đối thoại cố thừa nhíu nhíu mày nhân ra cách phách lục diễm hai vợ chồng mang theo một đám cái đôi nhỏ mà hắn đâu chỉ so lục diễm tiểu một tuổi hắn lại bất quá mới vừa tân hôn đậu đậu cùng dung dung này hai hài từ thực đáng yêu chúng ta về sau sinh một cái nữ nhi đi cố thừa cùng sở bồ câu nói sở bồ câu mặt đỏ sinh nữ nhi sự về sau lại nói Đậu đậu nghiêng đầu sờ bồ câu chân biên toát ra đầu cố thúc thúc ngươi cũng cảm thấy đậu đậu đáng yêu đi. Dung dung từ bên kia toát ra tới cố thúc thúc ngươi cảm thấy là dung dung càng đáng yêu. Vẫn là đậu đậu càng đáng yêu. Cố thừa, về sau vẫn là chỉ sinh một cái nữ nhi đi, hai cái nữ nhi khó chơi. sở bồ câu che miệng cười. Lục diễm, cố thừa kêu nhân ra hài tử ba ba. Lục diễm sải bước đã đi tới ở trên vai hắn chụp hạ. Kêu lục ca. người nữ nhi hỏi người đâu là tỷ tỷ đậu đậu đáng yêu vẫn là muội muội dung dung càng đáng yêu cố thừa bỡn cật hỏi như vậy vấn đề khó khăn không nhỏ vẫn là giao cho hài từ thân ba tới giải quyết đi lục diễm nhướng mày đậu đậu dung dung các ngươi nói đi đương nhiên là mụ mụ đáng yêu nhất tần nhu ôm ngực nói các ngươi mụ mụ không đáng yêu thỉnh kêu ta xinh đẹp mụ mụ là đáng yêu mụ mụ xinh đẹp đậu đậu là xinh đẹp dung dung Bọn họ đoàn người lên thuyền, trước ngồi thuyền đến từ thành, lại đáp xe lửa tới rồi quảng thành, một chút xe lửa, người cũng mệt mỏi đến không rõ, lục diễm hai vợ chồng cùng cố thừa hai vợ chồng cùng đến lữ thanh tiệm cơm cà phê nghỉ ngơi. Cố thừa ba mẹ cũng ở kia, trải qua mấy năm nay phát triển tam tỷ phu lữ thanh tiệm cơm cà phê đã không phải cái nho nhỏ quán ven đường, hắn bàn cái tiểu hai tầng khai một nhà song tầng tiệm cơm cà phê. Lầu 2 có mấy cái phòng có thể cung cấp dừng chân, không chỉ có là cố thừa cha mẹ đãi tại đây, lục diễm cha mẹ cũng tại đây. Đây là lão lục hai vợ chồng lý thường gia viên, mỗi ngày đãi ở nhà ăn ăn ăn uống uống, buổi sáng ra cửa tàn bộ, trở về nhìn xem phim truyền hình, ngẫu nhiên câu câu cá, chảo chảo tôm, đi thủy bên bờ uống một chén thuyền tử cháo. Thập phần thoải mái dưỡng lão sinh hoạt quảng thành mùa đông cũng không lãnh, sớm muộn gì thượng hậu quần áo, giữa chưa thái dương vừa ra tới, có chút hỏa khí vượng thịnh người trẻ tuổi càng là giống như mùa hè tới, cởi áo khoác, chỉ ăn mặc bên trong ngắn tay. Có xuyên áo bông, cũng có xuyên ngắn tay, có lẽ là thập phần thác loạn mùa. Diễm nhãi con cùng hắn tức phụ nhi lại đây, gia gia nãi nãi đậu nhân đậu dung vừa thấy đến gia gia nãi nãi, lập tức nhiệt tình mà hô lên. Ai u, ngoan các cháu gái tới tuyền thuyền cùng sủi cảo lại trường cao A. Tới tới tới tới gặp thấy các người cố ra ra. Lục tông gì ôm quá hai cái cháu gái bả vai, hướng cố thừa cha cũng chính là cố lão đầu giới thiệu chính mình cháu trai cháu gái. Cố ra ra hào, mấy cái hài từ cùng nói. Hào hào các ngươi hào, cố lão đầu nhìn thấy nhân ra hai cái tôn từ hai cái cháu gái trong lòng lại là hâm mộ lại là phiền muộn lại là mang điểm nhi hy vọng. Người lão lục gia tiểu nhi tử lục diễm, chỉ so con của hắn cố thừa đại một tuổi, nhân gia nhi tử đều đã mau 12 tuổi, mà nhà hắn đâu. Này nhãi con mới vừa kết hôn, như thế nào có thể so sánh đến quá người ta đâu. Cố lão đầu trừng mắt nhà mình tiểu tử cố thừa, hắn trên dưới đảo qua cố thừa, phát hiện này xui xẻo nhãi con toàn thân màu đen, nghĩ thầm gia hỏa này hắn có phải hay không cố ý a Gia hòa này ở hải quân bộ đội, suốt ngày nhìn thấy đều là màu trắng, quân hạm là bạch quân trang là bạch cố tình mang cô dâu mới tới gặp hắn thời điểm, hắn liền cấp xuyên như vậy một thân hắc. Hắn tưởng làm gì ngoạn ý, cố lão đầu ghét bỏ mà nhìn hắn một cái tiểu từ ngươi tới rồi quảng thành nên dài hơn trường kiến thức cùng tiểu sở cùng nhau đi dạo quần áo thị trường. Tân hôn đại hỷ, xuyên nửa tháng màu đỏ đi, cố thừa muốn xuyên ngài bản thân xuyên. Cố thừa vô pháp tưởng tượng chính mình xuyên hồng y phục bộ dáng. Quần áo không mặc hồng, ngươi hồng quần cộc đến mặc ở bên trong đi. Cố thừa lười biếng nói, không mặc, các ngươi sang năm là muốn chụp cái kia ảnh cưới đi. Tiểu sở mặc đồ trắng váy cưới đẹp, ngươi đâu, ngươi liền xuyên một thân hồng đi thật vất vả cưới cái tức phụ nhi, xuyên điểm đại hỉ nhan sắc đi đi ngươi trước kia đen đùi. Tiểu sở a, ngươi nói đúng không? Sở bồ câu che miệng cười, đúng vậy, đối, ngài nói đúng. Tần Nhu đi trước tắm rửa ngủ một giấc tới rồi buổi tối, mấy nhà người ngồi ở tiệm cơm cà phê lầu hai đại ghế lô xem TV, lúc này nhà ăn lầu một người nhiều, lầu hai an tĩnh không ít. Tỷ phu tay nghề càng ngày càng tốt, này gà luộc ăn ngon thật, tiểu cữu mụ, hạ minh tỷ mang theo ba tuổi tiểu đệ để hồng hồng lại đây, lữ thanh cùng tam tỷ lục toàn tiểu nhi tử gọi là lữ về hồng, về hồng, lạc nhạn về hồng, nghe tới phi thường phong nhã lãng mạn. Sở dĩ lấy tên này, một là vì kỷ niệm lục đoàn hai vợ chồng năm đó viết quá những cái đó thưa tín, nhị đâu còn lại là bởi vì, lục đoàn đại nhi thử hạ minh tỷ tiểu minh đồng học tiểu minh đồng học hảo đồng bọn là ai đâu. Là tiểu hồng, kêu lữ về hồng sau, nhà bọn họ liền có tiểu minh đồng học cùng tiểu hồng đồng học tiểu minh cùng tiểu hồng, nghe tới liền rất thân thiết thả bình dị gần gũi. Tiểu hồng đi theo tiểu minh cùng nhau kêu tiểu cữu cữu tiểu cữu mụ. Cùng tùy tiện thập phần rộng rãi xã nghiêu cao nhân hạ minh tỷ so sánh với, đệ đệ tiểu hồng là cái rất là thẹn thùng tiểu nam hài, sinh đến môi hồng răng trắng. Là đệ đệ A, hồng hồng đệ đệ, đậu đậu cùng dung dung hai chị em đem duy nhất hồng hồng đệ đệ cấp vây quanh các nàng có một liu liu ca ca, đã có thể như vậy một cái tiểu biểu đệ. Đệ đệ tới cùng tỷ tỷ chơi, mau mau mau kêu tỷ tỷ ngươi kêu ta dung dung tỷ tỷ, dung dung tỷ tỷ, ngươi kêu nàng đầu tỷ, đậu tỷ. Lục Tông Di nhìn trước mắt chính mình này cả gia đình, không cấm lộ ra một cái vui mừng tươi cười. Chờ sang năm kêu lão nhị lão tam lại đây cùng nhau ăn Tết. Nhà hắn người cũng thật nhiều a. Mấy nhà người cùng nhau ăn cơm xong, triệt mâm thượng trà cùng điểm tâm, toàn bộ người ngồi vây quanh ở tivi trước xem tivi tần nhu đánh cái ngáp tưởng thừa dịp buổi tối xem hai tập phim truyền hình tống cầu thời gian. Kết quả liền thấy lão Lục Đồng Chí đem tivi điều tới rồi Quỳnh Châu đảo kênh. Tần Nhu Quảng Thành cũng bắt đầu lưu hành xem Quỳnh Châu đảo kênh. Lão Lục hắc hắc cười nói, ta gần nhất phát hiện một cái mới mẻ ngoạn ý các người đến xem là cái thân cận thiết mục đâu. Lục Toàn Lữ Thanh hai vợ chồng đối này đó cảm tình thượng đồ vật cũng không quan tâm. Cũng liền cố lão đầu tiếp lời cái gì thân cận thiết mục. Ở trên TV thân cận, ở trên TV như thế nào thân cận A, người nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hai cái lão nhân đối thân cận tiết mục thập phần tò mò tần nhu mục một khuôn mặt, không nghĩ tới Quảng Thành bên này cũng bắt đầu lưu hành tâm tương liên sao. Lục Diễm nghẹn cười, cấp nhà mình Tức Phụ Nhi đảo một ly an ủi trà. Tức Phụ Nhi, nhu muội tới uống trà ăn điểm tâm. Muốn hay không Lục ca cho ngươi lột hạt dưa đậu phộng? Người thiếu tới, tần nhu cười đẩy ra hắn. Lúc này nàng trong lòng cũng không lo lắng, thượng một lần tiết mục sau, Tần Nhu đã gọi điện thoại cùng đài truyền hình người liên hệ qua, không cần ở tiết mục thượng nói tên nàng, trọng điểm tuyên truyền nàng chân châu công nghệ viên cùng mặt khác chân châu sản phẩm. Nàng Tần Nhu không lo hồng nương, may mắn lúc này cũng không có di động máy tính qua đi TV thượng buông tha tiết mục ở trên tivi buông tha liền buông tha, không thể ở trên mạng tại tuyến quan khán. Xem Quỳnh Châu đảo đài truyền hình người càng ngày càng nhiều, đài truyền hình thương nghiệp quảng cáo cũng càng ngày càng nhiều. Tầm tương liên tiết mục còn không có bắt đầu tivi trước truyền đến một thanh âm. Ăn tôm nhu tôm phiến túng hưởng nam đảo Trân Châu. Thời đại này quảng cáo thập phần thuần pháp còn không có bất luận cái gì đặc sắc tủ lạnh quảng cáo là chụp một đống tủ lạnh cùng người xem, máy giặt quảng cáo cũng là chụp một đống máy giặt cho người ta xem, mà hiện tại bá ra tôm phiến quảng cáo cũng là trên màn hình một đống tôm phiến. Bên cạnh dùng lão tự thể viết tôm nhu tôm phiến. Lục tôm di nghi hoặc tôm phiến cùng chân châu có quan hệ gì? Cố lão đầu nói, hỏi một chút ngươi con dâu, nàng không phải dưỡng chân châu sao? Tiểu tần, này tôm phiến. Bởi vì cái này tôm nhu tôm phiến xưởng lão bản ban đầu khai một nhà chân châu nuôi dưỡng xưởng hắn tôm nhu chân châu nuôi dưỡng xưởng là chúng ta trên đảo đệ nhị đại phi quốc doanh chân châu nuôi dưỡng xưởng Lão lục cùng lão cố cùng nhau nhíu nhíu mày, mê hoặc tôm nhu chân châu nuôi dưỡng sưởng. Tần nhu, nàng đột nhiên cảm thấy loại này bản địa đài thật đáng sợ Nga, ngày thường quen thuộc người cùng quen thuộc sự đều sẽ xuất hiện ở mặt trên. Nhân ra tôm nhu tôm phiến sưởng lão bản chương cô thịnh đã bắt đầu đánh quảng cáo. Càng đáng sợ chính là, này tôm nhu tôm phiến sưởng vẫn là nàng treo gẹo thời điểm đề cử hắn khai. Tập niên tám mươi người rất có thật làm tinh thần, nói muốn khai tôm phiến sưởng, hắn liền đi khai tôm phiến sưởng, tuyệt không hàm hồ, một giây cho ngươi làm ra tới. Đây là một cái có thể đất bằng cất cánh niên đại, cũng là cái có thể thạo mộng niên đại, muốn làm cái gì, ngươi liền thật có thể đi làm cái gì. Một ít lơ đáng ý tưởng thế nhưng thật có thể biến thành hiện thực. chương 149, nhảy cao, tầm tương liên thân cận thiết mục bắt đầu bá ra. Tần Nhu đi theo nhìn kỹ xem, phát hiện tiết mục tổ người rất có tài, hiện tại cái này thân cận tiết mục bị bọn họ làm cho đa dạng trồng chất cho dù là Tần Nhu đều xem vào mê. Hơn nữa, tập niên 80 văn thanh nam nữ siêu cấp nhiều, nguyện ý đi thân cận tiết mục triển lãm chính mình văn nghệ thanh niên liền càng nhiều, có mở ra giọng hát, có ngẫu hứng sáng tác thơ ca còn có ở trên đài nói tướng thanh. Càng có chơi tạp kỹ biến ma thuật biểu diễn khí công. Tần Nhu đều là nhân tài. Đương nhiên đến là nhân tài. Cố lão đầu chụp hạ đùi. Theo ta như tử như vậy, hắn đi lên đều tìm không thấy đối tượng. Nửa ngày đánh không ra cái dám tới. Nếu là năm đó có thể có như vậy tivi tiết mục liền hảo lạc. Cố lão đầu ý đổ rỗi tay hướng cố thừa trên người một phách cố thừa lắc mình tránh thoát. Người cái này chó con ngươi còn dám trốn. Người cho ta nghiêm túc nhìn xem, hảo hảo đi theo này mấy nam nhân nhiều học học. Cố thừa lạnh nhạt nói, nhàm chán tivi. Không thú vị, nói không thông ngươi, một cái lão nam nhân ra theo không kịp thời đại. Cố lão đầu thổn thức một tiếng, nghĩ thầm chính mình cũng coi như là cái thời thượng tiểu lão đầu, như thế nào hắn dưỡng ra tới nhị tử liền như thế kỹ đâu. Ta cùng mẹ ngươi còn đi phòng khiêu vũ khiêu vũ, ngươi đâu. Lão cũ kỹ, ta sợ là ở thủ đô trong thành vất đồ cổ thời điểm vất ra tới ngươi, ngươi cái này đồ cổ. Ít nhiều tiểu sở có một đôi không giống tầm thường đôi mắt. Sở bồ câu, cố lão đầu nhìn trước mắt tivi cảm khái nói, đến tột cùng là cái dạng gì nhân tài có thể nghĩ ra như vậy thân cận tiết mục. Lục Duy Trạch nói, cố ra ra, này tiết mục là ta mẹ nghĩ ra được. Tần Nhu, Tần Nhu nghĩ thầm ngươi cái này tiểu sùi cào vì cái gì thích chủ động lòi đâu. Lão Lục cùng lão cố đều kinh hách tới rồi, mẹ ngươi nghĩ ra được. Tiểu Tần, Tần Nhu bất đắc dĩ nói. Xem như đi ta trước kia ở đài phát thanh đương quá MC, sau lại Quỳnh Châu đảo thành lập địa phương đài truyền hình, ngày đó trùng hợp gặp phía trước người quen, liền cho bọn hắn ra cái chú ý. Đậu đậu nói, mụ mụ là vì kỷ niệm lúc trước cùng ba ba thân cận. Dung dung tiếp lời nói, ba ba nói đó là mụ mụ tốt đẹp nhất hồi ức. Tần nhu các ngươi đều là mụ mụ lọt gió tiểu áo bông đi. Thật sự a lão lục hướng nhà mình bạn già khương bình trên mặt nhìn thoáng qua, lại quay đầu đi xem chính mình thân nhi từ lục diễm. lục diễm lúc này liền cùng không nghe thấy nhà mình hài tử nói giống nhau, trên mặt không gợn sóng kia trương trương dương tuấn mỹ khuôn mặt đã không có thổi trẻ thời điểm tùy ý bén nhọn trở nên càng thêm thành thục anh tuấn, giống như thì mỉ tế nhưỡng ra tới rượu ngon. bên cạnh hắn ngồi tần nhu trên mặt lộ ra một chút quẫn bách thần sắc quay đầu đi xem hắn tựa hồ ở dùng chính mình ánh mắt thúc giục nam nhân nhà mình ngươi mau quản quản ngươi hài tử đi lục diễm khóe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt cười ôn nhu bắt lấy nhà mình tức phụ như thay các ngươi nói thật chính là thật sự đi tần nhu bất chấp tất cả ngón tay cái cùng ngón trỏ ở lục diễm trong lòng bàn tay nhẹ nhàng mà khác một chút Đương nhiên là thật sự các ngươi ba ba ta cũng tổng hội nằm mơ, mơ thấy năm đó cùng mụ mụ ngươi thân cận mới gặp thời điểm. Lục diễm nắm chặt tần nhu tay, trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu. qua ba, nếu ngươi lại trở lại năm đó, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là lập tức cùng mẹ ngươi kết hôn. Lục duy trạch nói, ta đây cùng ta ca có phải hay không có thể sớm hơn điểm sinh ra? Nếu là có thể lại đến một lần, không chừng hắn sùi cào đều có thể xoay người đương ca ca. Hắn ca cũng bất quá là so với hắn trước bò đi ra ngoài vài phút trọng tới một hồi cho hắn sủi cào một cái cạnh tranh ca ca cơ hội. Lục diễm các ngươi sinh ra là kỳ thật là cái ngoài ý muốn, lục ca mới không nghĩ như vậy sớm có được hài từ. Tần nhu giơ tay che lại hắn miệng, không làm hắn tiếp tục đem nói đi ra ngoài, các ngươi ba ba mụ mụ mới vừa kết hôn nhận thức không mấy tháng liền có mang các ngươi, hai người các ngươi còn muốn nhiều sớm à. Lục diễm dịch khai tay nàng, cười nói, nếu là các ngươi ba mẹ bàn lại mấy tháng đối tượng, các ngươi còn phải lại trễ chút sinh ra. Lục duy trạch nói, các ngươi vẫn là sớm một chút kết hôn, đừng trì hoãn thời gian nói đối tượng. Đậu đậu cùng dung dung cũng nói, đúng vậy, ba ba mụ mụ muốn sớm một chút kết hôn. Lục diễm cười, các ngươi thật đúng là ba ba hảo nhi thử hòa hảo nữ nhi. Đậu đậu nói ta ái ba ba cùng mụ mụ, dung dung không cam lòng yếu thế, lập tức thổ lộ dung dung cũng ái ba ba mụ mụ. Mỗi ngày cái gì yêu không yêu, nghe cũng thật ê răng. Một bên lục tông di trong lòng phiếm ra một trận ghen tuông. Cái này từ nhỏ liền tích cùng hắn đối với tới xui xẻo tiểu nhi thử, hiện giờ thế nhưng hạnh phúc làm hắn cha đều ghen ghét. lúc trước hắn cùng khương bình tổng cộng sinh năm cái hai từ lão đại không có dư lại lão nhị lão tam lão tư lão ngũ này bốn cái xôi xẻo hai từ lão nhị lão nhị làm con thứ đi hơi chút làm hắn tỉnh điểm tâm chẳng qua lúc trước hắn kết hôn sự cũng không phải cái lệnh người bớt lo hai từ Hảo tới rồi lão tam này, nhà hắn hài tử liền bắt đầu hoai, lão tam, lão tứ, lão ngũ này ba cái hoàn toàn biến thành trên người hắn bọ chó, một cái so một cái nhảy, không chỉ có làm hắn hận đến ngứa răng còn tức giận đến hắn mỗi ngày dậm chân. Lục diễm cùng hắn thân ba giống nhau, trước mắt bốn cái hài tử chẳng qua là hai cái nhị tử, hai cái nữ nhi. Này hai cái nhị tử hai cái nữ nhi một cái so một cái bớt lo. Đại Nhi Tử Lục Duy Châu liền không cần phải nói tiểu Nhi Tử Lục Duy trạch ra là gia điểm, lại không cùng hắn cha đối với tới, hắn ca Lục Duy Châu am hiểu hống đệ đệ. Lục Tông Di, lão Lục Đồng Chí nghĩ thầm chính mình vì cái gì lúc trước liền không sinh ra một cái thuyền thuyền như vậy Đại Nhi Tử đâu? Này hai cái Nhi Tử liền trước không nói, nhà hắn diễm nhãi con còn tỏa ủng hai cái ấm lòng tiểu áo bông nữ Nhi. Đậu nhân đậu dung tiểu tìm muội tuy rằng là nhân đậu, lại so với người lão vương trong nhà ngọt ngào muốn ngọt nhiều, lớn lên lại đáng yêu lại ngoan ngoãn, thích xuyên xinh đẹp váy, thanh âm còn dễ nghe kế thừa mụ mụ hào giọng hát, không chỉ có ca hát dễ nghe, nói chuyện cũng thích nói lời ngon tiếng ngọt. Lão lục đồng chí quay đầu nhìn xem chính mình nữ như lục toàn, ngực tựa như một cây đao tử chát tiến vào. Lục toàn nhướng mày, ba, ngươi xem ta làm cái gì? Ai xem ngươi? Lục Tông Di hít sâu một hơi, gắt gao nhấp miệng, hắn ngửa đầu tuyệt không cúi đầu Này xui xẻo nữ nhi Lục Diễm ở một bên sen mồm nói Ba, ngươi tìm cái thời điểm, gọi điện thoại lại giúp ta cảm tạ một chút tường thúc thúc. Hắn trong miệng tường thúc thúc đúng là năm đó hỗ trợ ở tân thành giật dây bác cầu người Vương thúc thúc người cũng giúp ta cảm ơn hắn Ta có thể sớm như vậy kết hôn ít nhiều vương thúc thúc. Đúng rồi, nhất hẳn là cảm tạ ba ba cảm ơn ba tới ngài nhi tử cho ngài kẹp cái hạch đào hiếu kính ngài lão lục nghiến răng tiểu tử này này đắc ý kính nhi vì cái gì hắn cái này làm lão tử thấy thế nào đều không vừa mắt đâu sao gì chuyện tốt đều làm ngươi cấp quán thượng ta hối hận lục tông di cùng khương bình nói lúc trước ta liền không nên thúc dục hôn nên làm gia hỏa này đánh quang côn gia hỏa này thật sự quá thiếu tấu chiếm tiện nhi còn khoe mẽ Khương Bình ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, ngươi cũng liền ngoài miệng nói một chút đi, diễm nhãi con không kết hôn, ngươi nhảy so với ai khác đều cao. Cố lão đầu ở một bên nói, lão lục A ta lúc trước nên theo ngươi học học nhảy cao. Lục Tông Di, nhảy cái dám A, còn cùng hắn học nhảy cao. Ngày lành tháng tốt nghi chuyển nhà. Một chậu thiêu vượng cùi lửa dọn vào tân phòng, này nhà ở hộ hình ngay ngắn, nam bắc thông thấu, ban ngày ban mặt thời điểm ánh nắng vừa lúc lửa đỏ lửa đỏ củi lửa nhảy ra một chút hỏa tinh tử. Tần nhu người một nhà chính thức rời vào quảng thành nhà mới. Ba cái phòng, hai vợ chồng một cái phòng ở, hai anh em một phòng, ngủ trên dưới giường, hai chị em đồng dạng một phòng, một trận trên dưới giường. Bọn nhỏ vừa mới dọn đi vào, liền nháo ai thượng ai hạ. Ta muốn ngủ mặt trên. Cà cũng muốn ngủ mặt trên. ca ca Lục Duy Châu nói, vậy ngươi ngủ mặt trên. Lục Duy Châu nhưng thật ra không ngại ngủ thượng phô vẫn là hạ phô, ban đêm thanh thản ổn định ngủ là được ngủ nơi nào đều một cái dạng. Cảm ơn ca, Lục Duy trạch đem chính mình gối đầu ném lên giường, vèo vèo vèo hai hạ nhảy lên giường. Ngồi ở dưới giường Lục Duy Châu cảm giác được động đất giống nhau đong đưa. Tiểu sùi cảo, ngươi có thể hay không giống ôm niệm niệm ra miêu học tập ca ca hy vọng ngươi dáng người dáng điệu huyền truyền, không cần nhất cử nhất động cùng cái cầu hùng giống nhau. Ôm niệm niệm ra gần nhất dưỡng một con đáng yêu tiểu quất miêu, lục duy châu ngẫu nhiên sẽ đi huy huy miêu. Lục duy chạch lật qua thân, từ phía trên đi xuống vừa nhìn ca, sùi cảo ta trường như vậy tuấn, như thế nào có thể là cầu hùng đâu. Ta là cầu hùng, ngươi còn không phải cũng là giống nhau như đốc cầu hùng. Ca hai bên này ở phân giường ngủ thời điểm còn tính hảo, bên kia ngọt nhân đậu hai chị em đã xảo đi lên. Đậu tỷ ta muốn ngủ mặt trên, Dung muội ta cũng muốn ngủ mặt trên. Tỷ tỷ muốn cho muội muội, Dung Dung liền không thể học khổng Dung nhường lê sao? Mệt ngươi còn gọi Dung Dung, làm đại ca tới bình phân xử. Ca, rốt cuộc là Dung Dung ngủ mặt trên vẫn là đậu đậu ngủ mặt trên? Lục Duy Trạch ôm ngực đứng ở cửa, không thỉnh tự đến phân xử nói, liền hai ngươi này tiểu thân thể các ngươi cùng nhau ngủ mặt trên không phải được. Đậu Đậu cùng Dung Dung lẫn nhau nhìn thoáng qua, phát hiện chú ý này cũng còn hành. Vậy cùng nhau ngủ đi, chúng ta lại không phải sủi cào ca kia hùng dạng. Lục Duy Trạch nhướng mày, ui ui ui, các ngươi nói bậy cái gì đâu. Các ngươi mới hùng dạng, Dung Dung nói, Đậu Đậu thì cùng mụ mụ giống nhau dáng người yếu điệu xinh đẹp mỹ lệ hào phóng. Đậu đậu nói, rung rung muội cũng cùng mụ mụ giống nhau thiên thiên hạ phàm, so bầu trời tiên nữ còn xinh đẹp. Lục duy trạch đi, hai người nên đi kịch Quảng Đông trong viện sướng tuồng Dọn tiến tân gia đem quảng thành bạn bè thân thích kêu lên tới ăn một bữa cơm, vô cùng náo nhiệt ấm nhà ở, người một nhà bắt đầu đã làm năm chuẩn bị. Tiêu gà vịt quay tiêu vịt toàn bộ đều tới một phần, gà luộc bạch trước tôm, phen hoa giáp xinh đẹp sủi cảo tôm, trứng sủi cảo cá viên, cô hoàn làm một đống lớn, bọn họ còn từ Quỳnh Châu đảo mang theo không ít phơi tốt im bát cá ở cơm thượng trưng phá lệ ăn ngon. Quảng Thành lúc này đã có ánh đèn chợ đêm, một phố ngọn đèn dầu chiếu đến buổi tối đèn đốt sáng trưng, hoa đăng như ngày, vô cùng náo nhiệt ánh đèn chợ đêm người đi đường giống như thủy chiều giống nhau kích động. Tần nhu cấp 4 cái hài từ mua hoa đăng cùng dạo chợ đêm, toàn bộ chợ đêm không sai biệt lắm đều là bán quần áo dày còn có các loại tiểu phối sức, lúc này còn có không ít ăn Tết yêu cầu hàng Tết tỉ như câu đối xuân cùng đèn lồng màu đỏ. Đậu đậu nhìn người ở bầy quán đề bốt nghiên mặc viết câu đối xuân, nhịn không được cùng Lục Duy trạch nói ca, ngươi về sau thi không đậu đại học ngươi liền tới bán câu đối xuân đi. Lục Duy trạch mẹ ngươi mau tới quản quản ngươi nữ nhi. Tần nhu cười các ngươi nhị ca như thế nào sẽ thi không đậu đại học mụ mụ hay như thử tất cả đều như vậy thông minh, không cần mụ mụ nhọc lòng học tập, đặc biệt là các ngươi nhị ca, nhất định sẽ nghiêm túc đem sở hữu nghỉ đông tác nghiệp đều viết xong, làm muội muội học tập tấm gương. Duy Trạch ngươi nói đúng không? Lục diễm ôm nhà mình tức phụ như eo tiếp lời nói, mụ mụ nói đúng các ngươi nhị ca ái học tập. Lục duy Trạch này toàn ra cũng thật sẽ cho hắn mang cao mũ. Lục Duy Châu ôm lấy đệ đệ bà vai, buồn cười. Bọn họ này cả gia đình đi qua lúc sau, một cái xuyên màu lam quần áo nữ nhân từ chợ đêm quán thượng đi ra, nàng nhìn Tần Nhu bóng dáng, thần sắc phức tạp. Mười mấy năm không gặp mặt, Tần Nhu vẫn là như vậy xinh đẹp yêu diễm, bên cạnh cao lớn anh Tuấn Trượng Phu Tuy rằng đã qua tuổi 30, dáng người lại bảo trì cực hảo cùng cái giá áo từ dường như đi ở nàng bên cạnh. Hai vợ chồng bên người còn đi theo bốn cái hài tử, hai cái lớn lên giống ba ba. Hai cái lớn lên giống mụ mụ. Tiết Đình Đình ở Quảng Thành chợ đêm quán bán quần áo thất thất năm lúc sau, nàng nguyên bản thi vào đại học lại suýt nữa bị người trộm đổi thư thông báo trúng tuyển, nhưng nàng biết rõ chính mình viết cốt truyện, bình định đoạt lại chính mình thư thông báo trúng tuyển, thượng đại học sau, đồng học giáo cực phẩm theo nhau mà đến. Tiết Đình Đình một bên đọc sách một bên gian nan và mặt cực phẩm đồng học nàng còn ở trong trường học ý đồ tìm đối tượng chính là tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy lệnh nàng vừa lòng điều kiện. Nàng trong lòng tổng nhớ tần nhu gả cho lục quân quan, nghe nói kia người qua đường giáp quan quân tuổi còn trẻ đã sớm là đoàn trưởng nàng còn nhớ thương đường nhụy bạch gả cho lâm trường ngạn, lâm trường ngạn hiện nay đi quân nghệ đang định lưu giáo dạy học hắn cùng đường nhụy bạch có một nhi một nữ đến nỗi mặt khác cố thừa, cố thừa vẫn là một cái lão quang côn, nhưng hắn đi Nam Hải. Đọc sách đồng thời, Tiết Đình Đình còn ở phương Bắc gây dựng sự nghiệp cưỡi xe đạp trốn chạy biên quán, tích cóp tiền khai cửa hàng khởi công xưởng nàng nhưng thật ra kiếm được không ít tiền, chẳng qua luôn có cực phẩm tới tìm cha, càng là nghĩ cách nửa đêm tới hủy hoại nàng nhà xưởng tuy rằng cuối cùng người bị bắt, Tiết Đình Đình lại không có trả thù vui sướng, chỉ cảm thấy đến tinh bì lực thẫn. Vì tránh đi này đôi cực phẩm, Tiết Đình Đình Nam hạ tới Quảng Thành, chẳng qua ở Quảng Thành khởi công xưởng khó khăn so phía Bắc Đại quá nhiều, bên này càng tư cùng đầu tư bên ngoài lão bản vô số còn có địa phương gia tộc sản nghiệp cạnh tranh lực lớn. Nếu là muốn hỏi Tiết Đình Đình hối hận nhất sự, không gì hơn năm đó không cùng Lâm Trường Ngạn ở bên nhau, nàng là tiểu thuyết nữ chính, Lâm Trường Ngạn là nam chính, nếu bọn họ năm đó ở bên nhau, nàng mới có thể một đường trôi chảy. Tần Nhu hiện giờ khai Trân Châu nuôi dưỡng sưởng, còn thành nam đảo Trân Châu thương hội hội trưởng khẳng định đều là dựa vào nàng nam nhân. Hôm nay nhìn thấy Tần Nhu hai vợ chồng, tiết đình đình xấu hổ với nhìn thấy 10 năm trước lão người quen, càng là nhìn Tần Nhu, nàng ngược lại hồi tưởng nổi lên rất nhiều ở đại học thời điểm phát sinh sự tình, Lâm Minh Huy mặt xuất hiện ở nàng trong đầu. Vòng đi vòng lại, nàng thật đúng là một cái trường tình người, hiện tại nàng kiếm lời không ít tiền, tiết đình đình tính toán thu thập thứ tốt rời đi Quảng Thành, nàng muốn đi tìm lâm trường ngạn, hy vọng có thể cùng hắn tái tục tiền duyên. Đêm 30 ban đêm, tần nhu người một nhà ăn cái lầu, ngồi ở tivi trước xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Này năm Tết âm lịch liên hoan tiệc tối phá lệ xuất sắc. tiết mục nội dung đa dạng có tiểu phẩm có tướng thanh còn có khí công biểu diễn cùng tạp kỹ biểu diễn không thể không đề lúc này thực lưu hành khí công đại buổi sáng quảng thành không ít địa phương đều có người dậy sớm luyện khí công múa kiếm trong nhà bốn cái tiểu gia hòa còn ồn ào nói muốn muốn mua mấy cái mộc kiếm trở về luyện luyện tần nhu liền cấp mua mấy cái mộc kiếm trở về một cái hài tử phân một phen lục duy châu cùng lục duy Trạch hai thanh mộc kiếm Không bao lâu đã bị sùi cả hùng cấp bẻ gãy, đậu đậu cùng dung dung nhưng thật ra cầm một kiếm chơi đùa, tìm căn dây thường lạc ở trên eo, làm bộ chính mình là võ hiệp phim truyền hình trường kiếm đi thiên nhai nữ hiệp. Tuy rằng đậu nhân đậu dung không dưỡng điêu, nhưng là nàng hai dưỡng ba con hùng bồ câu, nàng hai rời đi trên đảo sau, hiện tại bồ câu nhóm làm ơn lưu nhảy nhảy tì tì chiếu cố. Rời đi trên đảo phía trước các nàng ba người phân biệt cánh tay thượng đứng chỉ bồ câu chụp một chương chụp ảnh chung Lúc ấy Tần Nhu nhìn thấy một màn này, nội tâm suýt nữa cấp cười choáng váng, nhưng vẫn là mặt ngoài gợn sóng bất kinh mà cho các nàng chụp chụp ảnh chung. Đối mặt cảnh tượng như vậy, nàng là chuyên nghiệp, nàng không cười. Mẹ, ngươi tưởng tượng TV sao? Đậu đậu cùng dung dung thấy tiệc tối có không ít tiểu diễn viên, không cấm hâm mộ nói. Mụ mụ không nghĩ thượng TV. Hồi tưởng khởi lần trước tên xuất hiện ở TV chung xấu hổ trường hợp Tần Nhu cự tuyệt. hai người các ngươi nỗ nỗ lực về sau thượng xuân vãn khiêu vũ niệm niệm tỷ tỷ thi đậu nghệ thuật đoàn nàng có thể đi xuân vãn khiêu vũ lục duy châu nói các ngươi cầu các ngươi niệm niệm tỷ mang theo các ngươi cùng đi xuân vãn khiêu vũ lục duy trạch muội muội có thể đi xuân vãn biểu diễn cái ma thuật tỷ như sinh nuốt bồ câu gì đó xú sủi cào ca ca tham gia ăn sủi cào đại tái Việc tối tiết mục trung sướng thỉnh đến chân trời góc biển tới, tần nhu vớt cái cá viên đặt ở cách vách lục diễm trong chén, hướng về phía hắn chấp hạ đôi mắt tới, lục đồng chí, như thế đoàn tụ ngày hội tới đối với người tức phụ nhi sướng một đầu thỉnh đến chân trời góc biển tới. Bốn cái hài tử cùng nhau che lỗ tai, ba ba ca hát hảo khó nghe nga. Lục diễm lười biếng nói, không sướng, người không sướng ta liền không đi theo ngươi chân trời góc biển. Người đã sớm cùng ta đi qua, khẩu thị tâm phi. Người một nhà ồn ào nhốn nháo tân niên tiếng chuông gõ vang, bên ngoài một mảnh pháo hoa pháo trúc tiếng vang, đứng ở bên cửa sổ có thể thấy cách đó không xa bầu trời nở rộ pháo hoa, đêm đã khuya tivi truyền ra tới một đầu khó quên đêm nay. Năm sau các nàng còn ở Quảng Thành đãi mấy ngày, đậu đậu cùng dung dung ở trong tiểu khu nhận thức vài cách cùng tuổi bạn chơi cùng, ghé vào cùng nhau chơi pháo đốt, đặc biệt là này đó tiểu gia hỏa nhóm thích dùng pháo tới tạc thuốc lá hộp. Đậu đậu cùng dung dung còn không quá dám chơi pháo, đều là làm hai cái thân ca tới chính mình ở một bên vui sướng che lỗ tai. So với chơi pháo đốt, nàng hai càng thích múa kiếm, người một nhà đi kịch quảng Đông Viện nhìn Tân Xuân hoạt động, trên đài diễn viên múa kiếm vũ đến phi thường xinh đẹp, đặc biệt là vũ động xong kiếm thủ đoạn giao điệp xoay tròn, giống như là trong chóng giống nhau chuyển ra hình tròn bóng kiếm. Năm trước cảng đảo đài bá mấy bộ võ hiệp phim, phim truyền hình, hiện giờ còn đứng đầu thực tiểu hài tử trung cũng rộng vì truyền lưu. Dung Dung thậm chí còn cùng thân mụ nói, mụ mụ ta có thể sửa tên kêu Hoàng Dung sao? Tần Nhung nghĩ thầm, ngươi muốn hay không mở ra ngươi sách bài tập nhìn xem đại danh của ngươi gọi là gì? Lục Tư Ninh Tiểu bằng hiếu ngươi hỏi ngươi ba bà ý kiến. Lục Diễm cười nói, người nếu là sửa tên kêu Lục Dung, ba ba nhưng thật ra không có gì ý kiến Tần Dung cũng đúng. Lục Nhung gì đó cũng quá kỳ quái Tần Dung, nghe tới nhưng thật ra thật xinh đẹp bộ dáng. Lục Tư Ninh để lại chính mình trên đầu xinh đẹp bím tóc đi đem ca ca cùng tỷ tỷ hô qua tới, nàng mang lên cái hồng tinh mũ ý chính lời nói nói, Lục Duy Châu Lục Duy trạch Lục Tư Giao toàn thể đều có. Tỉnh kêu ta Lục Tư lệnh. Lục tư ninh tiểu bằng hữu đã sớm phát hiện, chẳng sợ nàng không gọi cái gì hoàng dung nữ hiệp, nàng kêu lục tư lệnh cũng rất tuấn tú. Mấy cái ca ca tì tỷ không nghĩ cho nàng ánh mắt, lục tư lệnh gì đó cũng qua ý nghĩ kỳ lạ. Dung dung, người vẫn là chờ tương lai kêu ba ba lục tư lệnh đi, này còn đáng tin cậy một chút. Ta muốn cho ba ba đương lục hiệu trưởng, ba ba ta muốn làm hiệu trưởng nữ nhi tựa như quyên quyên tỷ tỷ giống nhau. Người là lục tham mưu trưởng nữ nhi. tuy rằng không đổi được tên nhưng là đậu đậu cùng dung dung mỗi ngày cầm một kiếm chạy đến dưới lầu đi luyện kiếm dùng để giả mạo võ lâm nữ hiệp đương nhiên các nàng trong lòng cũng chờ mong có thể luyện ra điểm cái gì khinh công tới tỉ như gì gì gì khinh công thủy thượng phiêu liền như vậy ở bên bờ thượng chân vừa dẫm nhảy đi nhân ra thuyền uống thuyền từ cháo ngẫm lại liền cảm thấy uy phong xoái khí trong tiểu khu ở cái đã từng xứng kịch quảng đông cụ ông nhìn thấy nàng hai hảo chơi cho các nàng hai biểu diễn vũ thương ném thương Cũng chỉ điểm các nàng hai múa kiếm, đậu đậu cùng dung dung đều có khiêu vũ đáy, hai cái còn có thể cầm kiếm phối hợp đánh nhau tháp tháp tháp phanh. Xem kiếm, xem kiếm, xem kiếm, xem kiếm, dung dung so tỷ tỷ đậu đậu càng thích múa kiếm tỷ tỷ lục thư giao mỗi ngày muốn học một đoạn thời gian đàn violon dung dung không thích kéo đàn violon bởi vì nàng cảm thấy ba ba cùng tỷ tỷ kéo đàn violon đều quá khó nghe. So thiết đầu gỗ đạn bông thanh âm còn khó nghe, ngược đãi dung dung lỗ tai Càng đáng sợ chính là giáo đàn violon lão sư còn cảm thấy nàng tỷ tỷ lục tư giao kéo đàn violon rất có thiên phú, nhưng là lục tư ninh nghĩ nàng ba ba lục diễm kéo đàn violon trình độ nàng thực hoài nghi, nếu là tiếp tục cùng tỷ tỷ cùng nhau học đàn violon, nàng còn muốn nghe kia đáng sợ tạp âm bao lâu thời gian. Dài đến mấy năm tạp âm tra tấn, ta không học đàn violon. Lục Tư Ninh chính mình cầm một kiếm ở đất trống chơi đùa, tưởng tượng chính mình là cái nữ hiệp bày ra rất nhiều xoáy khí tư thế, tỉ tỉ mộc kiếm cũng dừng ở trên tay nàng. Nàng tay cầm song kiếm khinh phiêu phiêu dao điệp xoay tròn, nhưng là nàng động tác còn không thuần thục thường xuyên sẽ xuất hiện sai lầm. Một cái tám chín tuổi Nam Hải từ nàng bên cạnh trải qua có chút tò mò mà nhìn chằm chằm nàng xem cái này Nam Hải ăn mặc áo sơ mi cùng áo lông áo choàng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng múa kiếm. Lục Tư Ninh. Cũng không phải không bị người vây xem quá, nhưng là trước nay không bị người như vậy vây xem quá, người này như thế nào như vậy đâu. Chỉ là nhìn chằm chằm nàng xem, lại không cùng những cái đó các đại nhân giống nhau khích lệ nàng. Lục tư ninh vốn dĩ tưởng ở trước mặt hắn khoe khoang một chút chính mình vũ song kiếm, nhưng là có thể là vừa rồi luyện lâu lắm, hiện tại thủ đoạn quá mệt mỏi càng muốn khoe khoang thời điểm càng là liên tiếp sai lầm. Vũ đến chẳng đẹp chút nào quả thực bại hoại nữ hiệp thanh danh còn không bằng cùng tỷ tỷ cùng đi kéo đàn violon. Nam Hải vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng xem cũng không nói lời nào. Lục Tư Ninh có chút mặt đỏ, nghĩ thầm quá mất mặt chạy nhanh lưu lưu. Nàng hướng trên lầu nhìn nhìn, Lục Duy Châu ca ca vừa lúc ở bên cửa sổ hướng nàng vẫy tay, Lục Tư Ninh liền nghĩ về nhà tính, vì thế thu trong tay kiếm chạy chậm hướng trong nhà đi. Ai biết mặt sau Nam Hải cũng đi theo nàng. Vào hàng hiên, bọn họ cùng nhau lên lầu, bò tới rồi lầu năm, lục tư ninh rốt cuộc nhịn không được hỏi hắn, ngươi làm gì đi theo ta. Nếu không phải mau về đến nhà, hơn nữa này trong tiểu khu quản lý nghiêm khắc nàng đều phải tìm cảnh sát trảo người xấu. Nam Hải chỉ chỉ một bên môn ta trụ này. Hắn chỉ vừa lúc là lục gia đối diện. Nam Hải cũng thập phần kinh ngạc phát hiện bọn họ thế nhưng ở tại cùng tầng. Lục tư ninh mở miệng hỏi hắn, ngươi là nhà chúng ta cách vách hàng xóm sao? Tân dọn lại đây, Lục Tư Ninh nhớ rõ cách vách thựa hồ cũng không có trụ người. Nam Hải gật gật đầu, nói, về sau có thể cùng nhau chơi. Ai muốn cùng ngươi này kỳ kỳ quái quái người chơi, còn thấy nàng múa kiếm thời điểm xấu xấu bộ dáng. Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là Lục Tư Ninh cũng không cự tuyệt, dù sao cũng là nhân gia lễ phép mời, hơn nữa nàng ngày mai liền phải cùng ba ba mụ mụ hồi trên đảo. Cũng không cơ hội ở bên nhau chơi, vì thế nàng hảo tâm nói, nhạ đưa một phen mộc kiếm cho ngươi. Bởi vì phải đi, mộc kiếm gần nhất bị nàng quăng ngã rất nhiều hồi, đã nước ra rồi, nàng đem xấu xấu kia đem mộc kiếm tặng người tính, rốt cuộc hồi trên đảo lại mua tân. Nam Hải tiếp nhận nàng trong tay kiếm, lễ phép nói thanh cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, rung rung nữ hiệp gõ cửa về nhà lạp. Ngày hôm sau, Nam Hải đứng ở cửa, do dự đã lâu, rốt cuộc gõ gõ môn. gõ nửa ngày cũng không có người, không chỉ có hôm nay không có người, rất dài một đoạn thời gian, cách vách ra đều không có người. Chương 150 cùng vui. Tần Nhu người một nhà ngồi thuyền về tới trên đảo, mới vừa về nhà, Đậu Nhân Đậu Dung liền đi đem chính mình tiểu bồ câu nhóm tiếp trở về. Bồ câu nhóm còn nhận được người, cu cu cu vòng quanh các nàng phi. Lưu nhảy nhảy nhìn thấy hai cái muội muội đã trở lại thật cao hứng. Nhảy nhảy rung rung các ngươi đã về rồi. Nhảy nhảy tỉ ngươi xem xuân vãn sao, ngươi sẽ biểu diễn tạp kỹ sao, chỉ có thể cho các ngươi biểu diễn lộn nhào đứng trồng ngược. lưu nhảy nhảy tỏ vẻ chính mình cũng không như vậy đại năng lực. Đậu nhân đậu dung các ngươi đã trở lại, trường đôn đôn ở một bên làm mặt quỳ một chút, mau mau kêu nàng nghiêu nghiêu tỷ Sáu thổ muội các ngươi đã kêu ta nhảy nhảy tỉ không chuẩn kêu nghiêu nghiêu. lưu nhảy nhảy chừng mắt nhìn trương đôn đôn liếc mắt một cái. Sáu thổ muội Lưu nhảy nhảy đối hắn làm cái mặt quỷ nhị thổ để. Cái gì nhị thổ a đó là ta nhũ danh ta đại danh nhưng một chút đều không thổ. Dung dung nữ hiệp nói, nhảy nhảy tỷ hoa hoa mẹ nói ngươi ngũ hành thiếu thổ, đôn đôn ca liền có hai cái thổ. Các ngươi thêm ở bên nhau liền tám thổ, bát bát tám, phát phát phát bên này người nhưng thực thích tám cái này con số. Lưu nhảy nhảy tám thổ, ta trương nhị hành từ đâu ra tám. trương nhị hành tiểu bằng hữu tỏ vẻ chính mình căn bản không đem tên đương hồi sự hắn nhưng một chút đều không thổ lục duy châu mang theo đệ đệ lục duy trạch đi ôm niệm niệm ra xem tiểu quất miêu bất quá qua một cái mùa đông lúc sau ở thái dương phía dưới phơi nắng tiểu quất miêu đã không thể xưng là tiểu tiểu béo quất lười biếng ở thái dương phía dưới phơi nắng liếm hạ chính mình móng vuốt Uông niệm niệm thực thích loại này miêu cho nên vẫn luôn ăn ngon uống tốt mà dưỡng nó, mặt khác Lục Duy Châu hai anh em cũng cùng tặng không ít miêu mễ đồ ăn. Lục Duy Châu rỗi tay loát loát béo quất miêu, gia hòa này lười biếng phiên cái thân, tùy ý Lục Duy Châu tới hầu hạ nó, Lục Duy Châu cười cùng uông niệm thì thầm, dưỡng đến rất du quang thủy hoạt. Uông niệm niệm cười gật gật đầu, nó đặc biệt có thể ăn. Lục Duy Trạch ngồi xổm xuống nghiên cứu kia chỉ béo quất miêu ca chúng ta mới rời đi bao lâu, như thế nào liền cùng thay đổi một con mèo giống nhau. Bởi vì tiểu quất trưởng thành A, uông niệm niệm cũng ngồi xổm một bên duỗi tay vuốt ve miêu miêu. Tiểu béo ra hòa miêu miêu miêu mà kêu. Lục Duy Trạch nói, lớn lên cũng không đến mức thay đổi một cái miêu đi uông niệm niệm ngươi như thế nào dưỡng. Biến thành vẫn luôn béo phì miêu, uông niệm niệm lục gia lão nhị luôn là rất khó chiền Lục Duy Châu ôn nhu mà cười cười, Tiểu Quất càng ngày càng giống ta đệ đệ. Lục Duy trạch giống ta chẳng lẽ không phải giống chính ngươi sao? Ngươi muốn hay không chiếu gương nhìn xem, hai người bọn họ rõ ràng lớn lên giống nhau như đốt. Hai người các ngươi một chút đều không giống. Uông Niệm Niệm cầm lấy Tiểu Quất miêu móng vuốt, "Ca ca ngươi ngày thường chính là như vậy đậu ngươi." Lục Duy trạch ta ca như vậy đậu ngươi còn kém không nhiều lắm. Uông Niệm Niệm, sao có thể Người mới là hắn thân đệ đệ, các ngươi huynh đệ đồng tâm ta như thế nào có thể so sánh được với người đâu. Lục duy trạch, này uông niệm niệm liền cùng trương thúc thúc trong miệng uông thúc thúc giống nhau tổng hội toát ra một ít kỳ kỳ quái quái nói. Ta đầu ta mèo con, tần nhu trở lại trên đảo sau trước biết được mộng lan tin vui, nàng cùng thôi minh chạm kế hoạch muốn kết hôn. Phù đại tầu tử hì khí dương dương, mặc dù là nhị hôn, nàng cũng tính toán hảo hảo đại làm một hồi. nàng nữ nhi phải gả người, gả một cái học thức nguyên bắc nghiên cứu viên, so với trước kia khảo cái đại học chuyên khoa trường học chu cái gì lợi hại nhiều. Chúc mừng ngươi a, phù đại thẩm tử, cùng vui cùng vui, tiểu tần thật là muốn cảm tạ ngươi a. Vừa thấy đến Tần Nhu, phù đại thầm tử liền đối nàng ngàn ân vạn tạ, ngẫm lại mấy năm nay sự tình, còn may mà Tần Nhu, nếu không phải Tần Nhu năm đó khuyên bảo, nàng nữ nhi còn không biết nên như thế nào tỉnh lại lên, hiện tại đi theo Tần Nhu cùng nhau dưỡng chân châu, còn muốn cùng thí nghiệm chạm nghiên cứu viên kết hôn, này thật đúng là thiên đại chuyện tốt a Hiện tại bọn họ trong thôn còn loại thượng tranh dây, quanh năm suốt tháng, loại đơn giản dễ xử lý, tranh dây cũng có thể kiếm không ít tiền, hiện tại từng nhà điều kiện so trước kia khá hơn nhiều, bọn nhỏ còn có thể đi thân học giáo đọc sách. Cái gì cùng vui a Phù đại thầm từ ta nhưng không có đại hỷ sự. Phù đại thẩm từ trên mặt quỷ dị mà cười hắc hắc. Tiểu tần, ngươi thật sự là có điểm công lực ở trên người, ngươi đi chân châu công nghệ viên nhìn xem chẳng phải sẽ biết. kia có thứ tốt đâu. Tần nhu đầu tiên là không rõ nguyên do, lúc sau nàng đi tới rồi chính mình chân châu công nghệ viên, sau đó nàng phát hiện ở nàng chân châu công nghệ viên phụ cận tân kiến một cái tiểu xảo hồng nương quảng trường. Kỳ thật này hồng nương quảng trường cũng không có gì, trọng điểm là này hồng nương quảng trường còn cấp lộng một tòa hồng nương giống, kỳ thật lộng hồng nương giống cũng không có gì, nhưng là vì cái gì cái này hồng nương giống, loáng thoáng lớn lên rất giống nàng tần nhu đâu. Đặc biệt là nàng tiêu chí tính đôi mắt, nàng đôi mắt thực đặc thù, người bình thường rất ít có mắt có thể vũ mị xinh đẹp thành nàng như vậy. Tần nhu cùng cái kia hồng nương giống mắt to chừng mắt nhỏ. Này Nima, đây là cái nào thiên tài nghĩ ra được ngoạn ý. Có này hồng nương giống cũng không có gì, trọng điểm là vì cái gì bên cạnh lập cái bia giới thiệu linh cảm nơi phát ra, bia đá hồ thiên hải địa thổi một đợt nam đảo chân châu khai thác giả tần nhu tần hội trưởng sở dĩ mượn từ nàng hình tượng, là bởi vì bùm bùm xả một đống lớn chân châu chứng kiến tình yêu, hồng nương gì gì gì. Tần nhu đã nhìn không được, này ai chú ý, tạ nho an cười đáp ta chú ý. Tần hội trưởng, ngươi nhìn xem, hiện tại nhiều cái này giống sau chúng ta chân châu công nghệ viên lại nhiều cái tuyên truyền phương hướng chân châu tình yêu chân châu hồng nương. Ta cùng đài truyền hình tiểu trương chú ý, rất nhiều tình lữ đều muốn hồng nương giống trước chụp ảnh đâu. Thật đúng là rất linh, tần nhu ra đầu tê dại nghĩ thầm cái này niên đại người cũng thật là thực thích làm một ít kỳ kỳ quái quái sang ý. Đem cái này tấm bia đá triệt đi. Hồng nương giống hao tổn của cải xa xỉ, đã tuyên truyền đi ra ngoài, kéo đi đều không còn kịp rồi, nhưng là cái này tấm bia đá không thể lưu lại nơi này, cái kia ngốc xoa viết ra tới văn án. Khẳng định là cùng lần trước tiết mục văn án là cùng cá nhân tần nhu nghĩ thầm chính mình về sau nhất định phải hỏi thăm người này, muốn hung hăng mà nhớ kỹ ra hỏa này tên. Có thể bẻ xả ra như vậy kỳ kỳ quái quái câu, chỉ là đương văn án viết làm giả thật sự là quá hủy khuất hắn. Triệt, vì cái gì a Tiết mục tổ người vừa nghe, rất là nghi hoặc vì cái gì muốn chia tấm bia đá. Tần Nhu nói, đem ngươi làm thành nhân giống đứng ở nơi này, ngươi cao hứng không a? Cao hứng a, vì cái gì không cao hứng đây đều là có năng lực có cống hiến nhân tài có thể lập thưởng. Ta mẹ nếu là biết này có ta hình người còn không được cao hứng hỏng rồi. Tần Nhu nghĩ lại tưởng tượng ra chú ý nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy một cái hồng nương giống quá đơn điệu sao. Liền hồng nương một người, như thế nào có thể trợ giúp khắp thiên hạ như vậy nhiều nam nữ, nếu không lại nhiều gia tăng mấy cái, đem ngươi cùng thiết mục tổ kế hoạch hình tượng đều lộng tới nơi này tới, tạo thành một cái hồng nương đoàn thể thế nào? Kia không thành ta đây là hồng nương quảng trường, lại không phải chùa miếu. Ở tần nhu khuyên can mãi hạ tấm bia đá triệt, hồng nương giống bảo lưu lại xuống dưới, kỳ thật đứng ở cái này tượng đá phía trước, chỉ cần không tùy tiện liên tưởng, giống nhau cũng liên tưởng không đến tần nhu trên người. Rốt cuộc đã biến thành tượng đá, ngũ quan khuôn mặt đều rất vặn vẹo tần nhu hoài nghi bọn họ chính là tưởng lộng cái hồng nương giống, lại không biết nên điêu cái gì khuôn mặt vì thế liền biến thành giống nàng như vậy. Trên thực tế cũng không nhận ra được người này cùng tượng đá khác biệt quá lớn. May đây là hồng nương giống, lại không phải nhân ra Tây Du ký Ngọc Hoàng Đại Đế, này diễn Ngọc Hoàng Đại Đế, bởi vì hóa trang quá hảo dẫn tới bị người khác ở minh tệ thưởng. Nghĩ, nghĩ Tần Nhu cũng nghĩ thông suốt kỳ thật cũng không có gì dù sao tượng đá này một chút đều không giống nàng lục tha mưu trưởng nghe nói Hồng Nương giống sau cố ý lại đây nhìn một cái nghẹn cười đã lâu Hồng Nương Hồng Nương hào a chúng ta hài tử về sau không lo tìm không thấy đối tượng tìm không thấy đối tượng liền tới đây cầu xin Hồng Nương hỗ trợ giật dây Bắc cầu Tần Nhu chừng mắt hắn lục Diễm người đứng đắn điểm tức phụ Nhi ta thực đứng đắn ta thực đứng đắn thực nghiêm túc 8 Hạ, Trần Cảnh Hoa cùng Trần Quyên Quyên Đại học 4 năm kết thúc, Trần Cảnh Hoa thi đậu bổn giáo nghiên cứu sinh còn tính toán tiếp tục đào tạo sâu đọc sách Trần Quyên Quyên tắc do dự mà chính mình sắp sửa đi nơi nào công tác nàng bị phân phối đi đương giáo viên tiếng Anh. Trần Quyên Quyên tưởng trở lại trên đào, Trần Gia tỷ đệ hai người tốt nghiệp Trần Cảnh Dực cùng Hạ Minh tỷ hai người tham gia thi Đại học Trần Cảnh Dực kê khai mấy cái trường học kiến trúc hệ, Hạ Minh tỷ tắc kê khai y học. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc .com, 151 Dạo Phố, tới rồi 8 tháng, năm nay tham gia thi đại học học sinh thư thông báo trúng tuyển liên tiếp đã đến trước hết tới, là Hoa Hoa mẹ ra lưu dược thư thông báo trúng tuyển, hắn thi đậu phương Nam mẫu trường sư phạm tiếng Trung Hệ tuy rằng không có thi đậu đệ nhất trí nguyện nhưng là Lý Khánh Hoa cao hứng mà không được. Nhà ta rốt cuộc cũng ra cái sinh viên, ta như từ là sinh viên. Nàng trưởng Phu lưu Khải hừ một tiếng ta chẳng lẽ không phải sinh viên? Người lúc trước tham gia thi đại học, người có nhị từ nhiều như vậy phân sao? Trưởng Phu lưu Khải lúc trước là ở bộ đội thượng đại học mà nàng thân Nhi từ đó là thật thật tại tại tham gia thi đại học thi đậu đại học. Người xem bọn họ, thật nhiều khảo năm sáu năm còn không có thi đậu ta Nhi từ lần đầu tiên liền thi đậu nhất định là tùy mẹ nó ta cơ linh kính Nhi. Lý Khánh Hoa tự biên tự diễn, lưu Khải. Hắn nghĩ thầm ngươi cơ linh là cơ linh, nhưng là này cơ linh tổng không cần ở chính đạo thượng. Ở cái này niên đại, vô luận là thi đậu cái gì đại học đều là một kiện đáng giá lệnh người cao hứng sự tình. Trương Thành bắc chạy tới ăn mừng bọn họ nhảy nhảy ca thi đậu đại học. Thi đậu, chúc mừng chúc mừng, tần nhu cùng tiêu đại tàu từ cùng với mặt khác đông đảo người nhà đều tới lưu ra chúc mừng. Tiêu đại tàu từ nói, nhà các ngươi lưu dược mấy năm nay biến hóa cũng thật đại. Còn không phải sao. Lý Khánh Hoa bản thân đều thổn thức, đều nói nữ đại 18 biến, nhà chúng ta nam đại 18 biến, nhà Yêm lưu dược trước kia là cái tiểu hắc hầu, hiện tại làn da cùng lột xác trứng gà giống nhau. Trước kia là mặt đỏ quan công, hiện tại đều biến thành cái thư sinh mặt trắng. Điều đại tầu tử nhìn về phía lưu dược này thanh niên gầy gầy cao cao cùng hắn ba giống nhau, mũ quan lại lớn lên càng giống lý khánh hoa tú khí, nguyên bản khi còn nhỏ ra muốn chết, hắc hắc gầy gầy, lúc này trở nên bạch bạch gầy gầy trên người nhiều văn tĩnh nội liễm khí chất. Còn không phải sao, hại trương thành bắc tràn đầy đồng cảm, hắn nghĩ thầm nhà mình trương nhất siêu, khi còn nhỏ trắng nõn sạch sẽ mang mắt kính ái đọc sách tiểu thanh niên, sau khi lớn lên thế nhưng hắc tráng giống một con trâu. Lý Khánh Hoa cười nói: Nhà ngươi hài tử cũng biến hóa rất lớn. Trương Thành Bắc ta hy vọng nhà ngươi nhảy nhảy trưởng thành đừng biến, liền như bây giờ vừa lúc hoạt bát. Ra so nàng ca khi còn nhỏ càng ra trưởng thành còn như vậy, về sau tùy ý nàng nhà chồng sầu đi. Trước kia Lý Khánh Hoa cùng Lưu Khải hai vợ chồng còn vì nhà mình nữ nhi lo lắng, sau lại nghĩ vậy trên đời còn có Trương Thành Bắc hai vợ chồng như vậy cha mẹ bọn họ thích hoạt bát nghịch ngợm nữ hài tử, Lý Khánh Hoa an tâm. Lý Khánh Hoa quay đầu cùng Nhi Tử Lưu Dược nói, Lưu Dược ngươi mau kêu hai tiếng ngươi trương thúc thúc, hắn giúp ngươi chụp ảnh. Mẹ ta không chụp ảnh, Lưu Dược cầm trong tay thư thông báo trúng tuyển cái kia mới mẻ nóng hồi kính Nhi còn không có qua đi, nhìn nhìn lại mẹ nó chuẩn bị vài thứ kia quà thực tưởng nhanh chân liền chạy. Nề hà một đống lớn xem náo nhiệt thúc thúc a Di vây quanh. Trường nhất siêu nghỉ hè đã trở lại, đi theo hắn lão tử mặt sau xem náo nhiệt, hắn thổi tiếng huýt sáo, làm mặt quỷ, Lưu Dược ngươi chạy nhanh đi lên chụp ảnh đi. Hỷ sự a, đại hỷ sự a. Lý Khánh Hoa cầm một đóa đỏ thẫm hoa bộ tới rồi Lưu Dược trên người, người nhà viện bên ngoài còn thuê một con ngựa, ở mọi người đẩy nhương dưới, mang theo đỏ thẫm hoa Lưu Dược bị đẩy ra dạo phố. Thủ vệ binh ca cũng cười trộm xem náo nhiệt. Mau mau mau, lên ngựa, mẹ người ta tìm mọi cách tìm người mượn tới mã. Lý Khánh Hoa cho rằng, hiện tại người thi vào đại học liền cùng cổ đại người thi đậu trạng nguyên giống nhau, cần thiết đến dạo phố A. Đây chính là nhân sinh đại sự, Tần Nhu ở một bên mang theo bốn cái hài tử xem náo nhiệt nghĩ thầm hoa hoa mẹ nó não động rất lớn. Lưu ra hài tử không nhất định là trường học khảo đến tốt nhất, nhưng hắn nhất định là phô trương lớn nhất. Đương nhiên, bởi vì hiện tại thi đậu đại học người quá ít, chỉ cần có người thi đậu đại học một thôn làng người bãi tiệc cơ động chúc mừng cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Mau mau, lưu dược lên ngựa, người trương ca ta cho ngươi toàn bộ hành trình ghi hình. Về sau làm thành băng ghi hình, Lý Khánh Hoa kinh ngạc ai nha, còn có thể làm băng ghi hình a Đương nhiên, sau này vài thập niên đều có thể xem ghi hình đâu. Này cảm tình hảo, lưu dược lên ngựa đi, đây chính là ngươi rất tốt sự. Lưu Dược đều phải kêu cứu mạng, nhưng là kêu cứu mạng cũng vô dụng, mang đỏ thẫm hoa lưu dược cưỡi lên một con ngựa, con ngựa ném cái đôi tháp tháp tại chỗ đạp bộ tiếp theo vang lên răng rắc răng rắc thanh âm. Lưu Dược đầu nâng lên điểm, ngươi hiện tại là Trạng Nguyên, không cần sợ hãi rụt rè không dám ngẩng đầu. Chính là Lưu Dược a, mau ngẩng đầu. Lưu Dược nắm dây cương, các ngươi những người này các ngươi những người này ta đều nhớ kỹ về sau đại viện hài từ thi vào đại học tất cả đều đi ra cho ta cưỡi ngựa dạo phố liêu nhảy nhảy nói ca ngươi không cần đang ở phúc trung không biết phúc đây chính là ta mẹ cố ý vì ngươi chuẩn bị đại phô trương mẹ ta nhảy nhảy liền không cần loại này phô trương chờ về sau ta thi đậu đại học đi tìm thành thúc mượn hai chỉ khỉ makaka lại đây cho ta khô chiêng gõ trống là được trên đảo có dưỡng khỉ makaka tiểu khả ái nhóm còn có thể khô chiêng gõ trống đâu Lý Khánh Hoa nghe xong gật đầu, người cái này chủ ý hào. Lưu Dược, Trường Nhất Siêu ở một bên cảm khái, vẫn là ta ba mẹ thành thật ta thi đậu đại học hai người bọn họ gì đều không chúc mừng. Trương Thành Bắc nói, người nếu là tưởng chúc mừng, đợi chút Lưu Dược xuống dưới, người đi lên, người ba ta tự mình cho ngươi chụp mấy chương ảnh chụp Lưu Luyến. Trường Nhất Siêu xua tay, tính tính cảnh đời đổi rời, lại bổ làm có cái gì ý nghĩa đâu. Vẫn là xem nhân gia Lưu Dược dạo phố đi. Nói đến con khỉ khô chiêng gõ trống ta đi tìm người mượn điểm chiêng trống đi. Tiêu đại tàu từ nhân duyên hảo ở bên đường thật sự tìm người mượn tới rồi chiêng trống, lưu nhảy nhảy tiếp qua đi, vui mừng ở phía trước dẫn đầu. Phanh, một tiếng gõ vang lên đồng la trương đôn đôn ở nàng bên cạnh hảo chơi mà bồn trồn thịt thịt thịt. Lưu nhảy nhảy hô to một tiếng, chẳng nguyên tới lạc. Hai hài tử vui mừng ở phía trước dẫn đường, lập tức lưu dược tưởng cúi đầu che lại chính mình mặt. Hắn đã trưởng thành, muốn mặt, một cái dạo phố đội ngũ vô cùng náo nhiệt mà đi, phía trước pháo tiếng vang, bùm bùm hỗn hợp khua chim gõ trống, màu đỏ pháo đốt vỡ vụn tàn ra, bọn nhỏ từ màu trắng xương khói chung cười chạy ra. Kỵ mã mã, kỵ mã mã lạc, tần nhu một tay đáp trụ một cái nhị từ bà vai cười nói, các ngươi về sau thi đậu đại học nghĩ muốn cái gì phô trương a Lục duy châu cùng lục duy trạch. nhớ tới vừa rồi lưu dược kia sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng hai anh em đều cảm giác được một trận hít thở không thông lục duy trạch nói mẹ ngày năm đó như thế nào ta cùng ca ca liền như thế nào đi chúng ta cùng ngài học tập tần nhu năm đó thi đậu đại học cơ bản không có chúc mừng tần nhu nhướng mày phải không lục duy trạch thò qua tới lén lút nói mẹ ta ca không chừng có thể khảo cái tình trạng nguyên đâu đến lúc đó làm hắn như vậy cưỡi cao đầu đại mã tới dạo phố đi Kêu chúng ta muội muội ở phía trước múa kiếm, khẳng định một đám người vây xem. Tần Nhu nghĩ thầm ngươi cái này tiểu sùi cảo nhưng thật ra thực sẽ ra chú ý. Lục Duy Châu bình tĩnh nói, đệ đệ, hai anh em ta lớn lên giống nhau, đến lúc đó ngươi đại ca ca bỏ ra cái này nổi bật. Ca ca, vẫn là ngươi tới, ngươi tới. Tần Nhu ở một bên cười nói, đến lúc đó các ngươi thân mụ cho các ngươi tưởng điểm đặc thù chúc mừng phương thức. Mẹ cứu mạng, ngươi tha chúng ta đi. Chờ. Trần Cảnh Dực thu được Hoa Thanh Đại học kiến trúc hệ thư thông báo trúng tuyển, tỷ tỷ tần miên thập phần kích động tần nhu lại mang theo mấy cái hài tử đi xem náo nhiệt Trần Cảnh Dực bên này trận trưởng càng không ít kia chính là Hoa Thanh Đại học A. Toàn thôn từ người đều chạy tới chúc mừng, càng miễn bàn còn có Trần miễn bọn học sinh, Trần Cảnh Dực tuy rằng không có mang đỏ thẫm hoa cưỡi lên cao đầu đại mã phô trương nhưng cũng không kém. Quỳnh Châu đào đài truyền hình còn phái người lại đây phỏng vấn, biết Trần Cảnh Dực là tần nhu cháu ngoại trai càng là kinh hô, đều là người quen, người quen a. Giáo dục cục lãnh đạo cũng cấp kinh động, hơn nữa gần nhất tài chính biến hảo, đại giác thôn còn kiến Trân Châu tiểu học liền tính toán nhân cơ hội này hào hào tuyên truyền tuyên truyền, phía trước nghe nói Lộc Thành trên đường có người kỵ đại mã mang hoa hồng dạo phố đâu, nếu không cũng cấp du một du. Quỳnh Châu đào đài truyền hình người tương đối thời thượng, đề kiến nghị nói cưỡi ngựa quá mức khi chúng ta hiện tại thời buổi này, vẫn là mang hoa hồng ngồi Santana đi. Vì thế khảo đến tốt bọn học sinh, mang hoa hồng ngồi xe chính phủ công cộng xe đi ra ngoài dạo phố. Còn có đài truyền hình người toàn bộ hành trình ghi hình nhiếp ảnh, đây là muốn ở địa phương đài truyền hình thượng bá ra. Mẹ, mẹ, ngươi xem cảnh dực biểu ca ra tới. Biểu ca thượng TV Lạp Lục Duy Trạch nói. Mau tìm xem, chúng ta cũng ở ven đường đâu, ta mẹ đâu Còn không có thấy, đợi chút hẳn là có Tần nhu người một nhà ở trong TV thấy mộc một khuôn mặt mang đỏ thẫm đậu phộng không thể luyến dạo phố Trần Cảnh Dực Trần Cảnh Dực hiện giờ đã là cái tuấn tú 17-18 tuổi thanh niên Ăn mặc áo sơ mi quần dài, tóc cũng bất đồng với hiện tại lưu hành tóc quan trâu trâu đầu Mà là sạch sẽ lưu loát nhỏ vụn tóc đen phục tùng ở bên tai Hắn đôi mắt thực hắc ở mấy cái học sinh chung đặc biệt thấy được Đương nhiên, nhất thấy được còn không phải hắn, trên đời này luôn là không thiếu xã nghiêu, có một cái cạo đầu chọc học sinh ngày đó tạc vui vẻ, nghe nói hắn nguyên bản là vì chuẩn bị dạo phố chính đi uốn tóc cửa hàng uốn tóc, kết quả một cái không cần thận cấp năng hỏng rồi, hắn dứt khoát làm tiệm cắt tóc cấp lộng cái đầu chọc mang lên mũ. Hắn ngồi trên xe phi thường cao hứng, đầu tiện tay vươn đi cùng duyên phố người chào hỏi. Chào mọi người, đại gia hào, các đồng chí vất vả. Có vài phần tiểu yến tử dạo phố thời điểm cuồng hoan. Lục duy trạch nói ca chờ ngươi về sau ngươi chạy nhanh nhiều nhìn xem đi, về sau ngươi cũng là cái này đãi ngộ. Lục duy trạch này đãi ngộ nhường cho ngươi tiểu sùi cả ngươi thượng không thượng. Ta còn là thôi bỏ đi, mẹ ngươi nói bọn họ như thế nào tẫn chỉnh này đó hoa hoè loè loẹt loẹ đồ vật. Tần nhu một buông tay, nghĩ thầm ai biết được, may nàng năm đó thì đại học thời điểm không có gặp phải này dạo phố đãi ngộ. Cảnh dược Đứa nhỏ này dạo phố trở về, vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng đâu, ai cũng không thấy, ha ha các ngươi đừng tới chê cười hắn. Tần miên nhớ tới nhà mình như từ kia sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, lại là cảm thấy quang diệu môn mi lại là cảm thấy buồn cười. Hắn cảnh hoa ca cùng quyên quyên ca đều gọi điện thoại trở về, tất cả đều ở cảm khái chính mình năm đó không cái này đãi ngộ. Có thể ngồi Santana đâu, bọn họ này xe máy cũng chưa ngồi trên. Tần Nhu cười nói, nhà chúng ta thuộc trong viện còn có cái cưỡi ngựa. Lúc này đại gia kinh tế năng lực càng ngày càng tốt tự nhiên cũng bắt đầu nghĩ ra các loại kỳ kỳ quái quái chúc mừng phương thức. Cưỡi ngựa A Tần Miên kinh ngạc, nên làm đài truyền hình người đi vỗ vỗ. Tần Nhu cùng Tần Miên hai chị em hàn huyên vài câu, bên kia điện thoại vang lên các nàng hai chị em trong nhà hiện giờ đều trang điện thoại. Tiếp điện thoại là lục toàn bên kia đánh tới. Hạ Minh tỷ thanh âm truyền ra tới ta ở trên TV thấy cảnh rực ha ha ha thật xoái a ta hào hâm mộ hắn. Tiểu cử mụ người cũng ở a nhất định phải nói cho cảnh dực hắn tiểu minh ca quá hâm mộ hắn. Ta thi đậu y khoa đại bên này đài truyền hình không tới chụp ta. Tần nhu nghĩ thầm chỉ sợ chỉ có Hạ Minh tỷ đồng học như vậy xã nghiêu mới thích loại này thượng tivi cơ hội. Đâu chỉ đâu, người biết lưu dược đi, hắn thư thông báo chúng tuyển tới rồi, mang đỏ thẫm hoa cưỡi ngựa dạo phố đâu. qua hạ minh thì bên kia phát ra tiếng kinh hô, này cũng quá tuyệt vời. Về sau ta để hồng hồng thi đại học cũng cho hắn lộng cái này trường hợp. Treo điện thoại tần miên cười đến vẻ mặt ôn nhu, lại mang theo điểm không tha, nàng cùng tần nhu nói, hiện tại cuối cùng một cái hài từ cũng muốn rời đi ba mẹ đọc đại học đi, về sau trong nhà liền dư lại ta cùng trần hiệu trưởng. Trần lão gia từ đã không có, đại nữ nhi đại nhi từ trước kia đi đọc đại học hiện tại tiểu nhi từ cũng thi vào đại học, về sau trong nhà liền dư lại bọn họ hai vợ chồng. Hai từ ở thời điểm ngại hai từ xào, về sau hai từ không còn nữa, lại ngại quá an tĩnh. Tần Nhu gật gật đầu, bọn nhỏ trưởng thành tổng phải rời khỏi cha mẹ, đi thuộc về chính bọn họ kia phiến trời xanh bay lượn. Em gái ngươi còn sớm, đậu nhân đậu dung tỷ muội hai mới bảy tuổi, về sau có rất nhiều nhật từ bồi ngươi. Tiếu niên phu thê lão tới bạn, tới rồi cuối cùng, vẫn là bên người bạn già bồi ngươi. À thì, ngươi lúc này mới nhiều ít số tuổi, liền phát ra như vậy cảm khái. Tần Nhu cười cười, ngươi đã quên Trần Hiệu trưởng trong trường học còn có như vậy nhiều hài tử chờ ngươi sao. Là là là, này trong trường học hài tử liền cùng cắt không xong do hẹ giống nhau, dài quá một vụ cắt một vụ, lại tới một vụ, đưa xong rồi một lần sinh viên tốt nghiệp lại tới một lần sinh viên tốt nghiệp. Trần Cảnh Dực, Hạ Minh Tỷ, Lưu Dược ba người đi nơi khác đọc sách Lục Duy Châu hai anh em đọc sơ chung, chờ không được mấy năm cũng muốn thi đại học Lục Tư Giao cùng Lục Tư Ninh hai người đọc tiểu học. Lục Tư Giao đi theo một vị lão sư học đàn violon, Lục Tư Ninh tắc bị kịch Quảng Đông đoàn coi trọng, mỗi ngày đi theo ở kịch Quảng Đông trong đoàn luyện kiến thức cơ bản, nàng thích múa kiếm, không có việc gì ở nhà còn luyện luyện. Vứt kiếm, vân kiếm, vãn kiếm hoa một bộ động tác nước chảy mây trôi thật sự giống cây võ lâm cao thủ giống nhau, đương nhiên tiền đề là nàng không mất lầm, sai lầm lên, hình ảnh liền rất khôi hài. Tần Nhu nhìn hảo chơi, làm nhà mình tiểu dung dung giáo chính mình vứt kiếm, muốn như thế nào vớt Tần Nhu cảm thấy vứt kiếm động tác rất tuấn tú, liền như vậy đem trong tay kiếm hướng về phía trước ném đi, lại tiêu tiêu sái sái mà tiếp được Tần Nhu nếm thử vứt một chút kết quả nàng chính mình theo bản năng né tránh. mẹ ngươi đừng trốn a liền như vậy hướng về phía trước ném đi nhắm mắt lại đều có thể tiếp được lục tư thả làm bày ra chính mình làm cho thân mụ mặt vứt kiếm kết quả thế nhưng không tiếp được trang bức sai lầm tần nhu nhà của chúng ta dung dung nữ hiệp vẫn là lại hào hào luyện luyện đi lục tư ninh tức chết rồi trên mặt đất kia một kiếm thượng dẫm vài chân tần nhu mỉm cười dẫm hỏng rồi mụ mụ cho ngươi mua thân Mụ mụ, về sau ta muốn diễn võ hiệp phim, phim truyền hình ta phải làm võ lâm cao thủ Vậy ngươi chạy nhanh nhiều luyện luyện kiến thức cơ bản. Lúc này vô luận là đóng phim điện ảnh vẫn là chụp phim truyền hình, đều đánh nhau diễn yêu cầu rất cao, diễn viên đều là có võ thuật bản lĩnh, rất nhiều diễn viên càng là hí khúc diễn viên có hí khúc đánh diễn công phu. Ở nhà đừng khai giọng nói, cùng ngươi tỉ giống nhau đi bên ngoài luyện tập Các nàng gia đậu nhân đậu dung hai cái nữ nhi, một cái học đàn violon, một cái học sướng kịch Quảng Đông cùng nhân gia học khiêu vũ không giống nhau, tất cả đều là có thể sinh ra đại lượng tạp âm hành vi. Lục diễm về nhà thời điểm, cùng tàu ngầm chi đội lý có đường sắt, nhà ta này hai nữ nhi, phòng trường tương lai là muốn khảo nghệ thuật trường học. Lý có thiết năm đó còn muốn nghe thuyền thuyền sủi cào hai anh em ca hát cho rằng này hai anh em muốn hướng nghệ thuật phương diện học tập, ai biết này hai huynh đệ trên người không có chút nào âm nhạc tế bào theo chân bọn họ đoàn văn công xuất thân mẫu thân một trời một vực. Lý có thiết còn ở sau lưng cười lục diễm vài lần, lại không nghĩ rằng nhân ra đào mắt lại tới nữa một đôi xinh đẹp đáng yêu giọng nói tốt tiểu khuê nữ, một cái tái một cái yêu tú, có thể sướng sẽ nhảy. Nhất định đến hào hảo giáo giáo lạc người nữ nhi trường như vậy xinh đẹp, về sau nói không chừng còn có thể diễn kịch đóng phim điện ảnh đâu. Lý có thiết ngữ khí pha toan, này lão lục thật sự là người nhà trong viện nhất lệnh người hâm mộ nam nhân, thê tử lớn lên xinh đẹp, có con trai con gái còn đều có đôi có cặp. Người lão lục là có thể ở trong tivi xem nữ nhi. Lục diễm nhướng mày cười, như thế nào? Người hâm mộ lạc, hừ, lý có thiết khẽ hừ nhẹ một tiếng. ta lại không phải không có nữ nhi ta còn hâm mộ ngươi nhà các ngươi cách vách lão trương có phải hay không rất hâm mộ ngươi a lão lục hai người bọn họ đã muốn chạy tới lục diễm cửa nhà lý có thiết nói chuyện còn hướng cách vách ra trong viện nhìn liếc mắt một cái trương thành bắc quả nhiên nghe thấy được hai người bọn họ nói chuyện ta còn có thể hâm mộ hắn lão lục ta chính là có ba cái nhịp từ đâu lưu ra nhảy nhảy tính ta con gái nuôi lý có thiết ha ha cười về sau ngươi con gái nuôi gà cho ngươi nhi thử ngươi nhưng chính là song hỷ lâm môn a lão trương chuyện tốt chuyện tốt người trong nhà tiến nhà mình môn trương thành bắc tức giận đến nổi trận lôi đình ngươi nhưng đừng hỏng rồi nhảy nhảy thanh danh như thế nào có thể khai loại này vui đùa đúng đúng đúng cũng là ta sai rồi ta sai rồi lý có thiết sau khi nói xong cười rời đi lục diễm nhìn về phía trương thành bắc hơi hơi mỉm cười lão trương này không phải chuyện tốt sao Làm gì phát như vậy lửa lớn? Về sau ngươi gà nữ nhi, ngươi không phát hỏa a Lục diễm tấm tắc hai tiếng, ngươi A có thể đi cùng lão uông nhiều tâm sự. Một đám sầu gà nữ nhi, lục diễm lắc lắc đầu, đi trở về nhà mình sân, tần nhu lúc này chính cầm cái rổ ra cửa, đem lục diễm cấp gọi lại, hai vợ chồng cùng nhau chít cà chua cùng thanh dưa. Lục diễm từ sau lưng ôm lấy nàng vòng eo, đem cầm đáp ở nàng trên đầu vai, hai vợ chồng nói nhỏ, chờ về sau bọn nhỏ đi rồi, liền thừa hai ta. Như thế nào, người luyến tiếc, lục diễm bật cười, ta là nói liền thừa hai ta sung sướng. Người cái này nhẫn tâm phụ thân, hận không thể sớm một chút đem trong nhà chó con nhóm đá ra đi có phải hay không? Đều mau 40 người, còn nghĩ quá phu thê hai người thế giới. Thật đừng nói, tần nhu cũng rất nghĩ tới quá. Mới vừa kết hôn liền lãnh hai cái hoa chúng ta còn không có quá quá mấy ngày hai người ở chung nhật tử, đem thuyền thuyền sùi cào tiễn đi, lại đem đậu nhân đậu dung tiễn đi, liền thưa hai ta, đến lúc đó, nhà ngươi lục ca cũng có thể mỗi ngày về nhà bồi ngươi, chờ về sau lôi hưu, mỗi ngày bồi ngươi. Tần nhu quay đầu phùng hắn mặt, khẽ cười nói, liền như vậy mỗi ngày nhìn từ tương xem hai không nề vẫn luôn nhìn đến ghét nhau như chó với mèo. Sau đó cho nhau ghét bỏ. Người lục ca khẳng định sẽ không ghét bỏ ngươi. Lục diễm cười ở trên mặt nàng hôn hạ đem chính mình đỉnh đầu tuyết trắng mũ mang ở nàng trên đầu. Liền như vậy mỗi ngày nhìn, khẳng định sinh phiền, ngẫu nhiên cũng muốn tiểu biệt thắng tân hôn. Lục diễm xoa xoa nàng mặt ôn nhu nhìn nàng ta nhưng luyến tiếp cùng ngươi phân biệt. Ngươi hiện tại có thể so ngươi tuổi trẻ thời điểm có thể nói nhiều. Trước kia ban ngày xả không ra một câu lời âu yếm, hiện tại lời ngon tiếng mọt há mồm liền tới. Vẫn là câu nói kia kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác A tiểu tần đồng chí. Thời gian bay nhanh tới rồi 10 tháng, tần nhu cùng chân châu nuôi dưỡng sưởng vài người đi một chuyến thăm thành Trung Anh phố, bọn họ ở trên phố dạo qua một vòng, trừ bỏ bán các loại nhập khẩu thương phẩm hàng hóa ngoại, càng nhiều là kim phô, ngay cả bên này trên đường người cũng đang nói, tới mua hoàng kim trang sức người càng ngày càng nhiều. Lúc này hoàng kim trang sức ước chừng 45 đến 70 tả hữu một khắc kim vòng tay thuộc về đại kiện cùng kim vòng cổ kim hoa tai nhẫn vàng linh tinh so sánh với ít nhất cũng vượt qua mười mấy khắc kim vòng tay cực kỳ sang quý. Bình thường nhẫn vàng kim hoa tai tắc muốn tiện nghi không ít ba bốn khắc nhẫn vàng mang ở trên tay rất là xinh đẹp. Hoàng kim trang sức loại này đồ vật rất nhiều người khả năng sẽ cảm thấy nhan sắc tục nhưng là hoàng kim thật sự thật xinh đẹp ánh sáng độ hảo là mặt khác kim loại sở không thể bằng được. Làn da bạch người mang kim trang sức phi thường đẹp, nhả ngươi xem bên kia, lại muốn khai hai nhà kim phô. Tần Nhu đi theo hướng trong một góc vừa thấy quả nhiên thấy lại có hai nhà kim phô muốn khai trương. Từ năm trước bắt đầu Trung Anh phố Hoàng Kim sinh ý càng ngày càng hỏa bạo bởi vì quốc nội có chính sách quy định tư doanh hồ cá thể không thể tự do mua bán Hoàng Kim, mà bên này Hoàng Kim tỷ lệ hảo, giá cả thấp cũng liền thành quốc nội dân chúng mua Hoàng Kim đầu thuyền địa phương. Tần nhu muốn cùng mấy nhà kim phô hợp tác bán chân châu, nàng mang theo nuôi dưỡng sửng một cái khác người phụ trách tiểu dương đi hỏi mấy nhà tiêu thụ hỏa bảo kim phô, ai biết nhân gia kim phô nói, chúng ta này trong tiệm hoàng kim đều bãi không được nào có cái gì địa phương bán chân châu. Nhân gia chính là tới mua hoàng kim, so với bán những thứ khác, rõ ràng bán hoàng kim càng kiếm tiền. Nơi này hoàng kim căn bản không lo bán. Không dùng được mấy ngày là có thể tiêu thụ không còn, hoàn toàn không cần cùng người nói chuyện gì hợp tác nhân ra lại đây kim phô còn không phải là tới mua kim trang sức sao. Cuối cùng tần nhu hỏi tới hỏi lui, rốt cuộc vẫn là tìm được rồi một cái thích hợp đối tượng hợp tác đó là một nhà tân khai kim phô, trước kia này kim phô là tiệm tạp hóa, gần nhất mới đổi thành kim phô. Kim phô tên gọi là Long Hương Ký Kim sức cửa hàng, Kim phô lão bản gọi là Hoàng Hương Cường, mới vừa đổi nghề quyết định làm Kim phô sinh ý không bao lâu, hắn còn mời chào vài cái thợ Kim Hoàn. Các ngươi này chân châu thật sự thật xinh đẹp. Hoàng Hương Cường thấy bọn họ mang lại đây nước biển chân châu, càng xem càng thích hắn lão bà ở một bên nói ta cảm thấy cùng Hoàng Kim cùng nhau đánh thành trang sức sẽ thật xinh đẹp. Tần Nhu gật gật đầu chúng ta tới thời điểm liền thiết kế mấy bộ hoàng kim chân châu phối hợp trang sức ngươi muốn hay không đến xem. Tần Nhu lúc này đây tới cũng thuận tiện là muốn đánh mấy bộ hoàng kim chân châu trang sức trở về, dùng để bãi ở Quỳnh Châu đảo chân châu công nghệ trong vườn đơn độc triển lãm, không ra bán. Hoàng Hưng cường cùng thê tử hai xem qua kia từng chương thiết kế đồ, hắn thê tử ánh mắt sáng lên, này phối hợp lên đẹp. Hắn thê tử chỉ chính là kim lông chim phối hợp chân châu vòng cổ chỉ là nhìn bản vẽ thượng bộ dáng, đã có thể tưởng tượng đến làm ra tới có thể có bao nhiêu đẹp. Ta có thể mua các ngươi một chuỗi chân châu vòng cổ sao? Ta cảm thấy xứng ta này váy đỏ thật là đẹp mắt. Ta trước kia cũng gặp qua chân châu, còn chưa thấy qua tỷ lệ như vậy đẹp. ngươi này chân châu hoa tai thật xinh đẹp. Tần Nhu lấy ra tới một đôi chân châu nhĩ câu cấp Hoàng Hưng Cường thê tử, này chân châu nhĩ câu dùng chính là 9-10 em em tả hữu nước biển chân châu, màu sắc sáng ngời, vầng sáng cực kỳ nhu hòa, mang ở người trên lỗ tai, có vẻ người ôn nhu khí chất. Hoàng Hưng Cường thê tử một mang lên liền thích, này chân châu một mang lên, người đều biến ôn nhu. Thê tử đối với gương xú Mỹ, Hoàng Hưng Cường thì tại một bên nói, còn không phải sao, này chân châu một mang lên, mẫu dạ xoa đều biến ôn nhu. Người nói cái gì đâu, cùng hoàng gia hai vợ chồng nói Hảo hợp tác sau, bọn họ để lại một người cùng tiểu phê chân châu ở chỗ này. Tần Nhu cũng dự định Hảo chính mình muốn đánh kim trang sức ngồi thuyền hồi Quỳnh Châu Đảo. Mới vừa trở lại trên đảo, đài truyền hình người tự mình lại đây liên hệ nàng, nói là sang năm kế hoạch tổ chức Quỳnh Châu Đảo tuyển Mỹ Đại Thái. ngô Đài Trường mời Tần Nhu đi đương giám khảo, chương 152 tạc thuyền, tuyển Mỹ Đại Thái. Chịu mời đảm nhiệm tuyển Mỹ đại tái giám khảo Tần Nhu cảm thấy ngoài ý muốn. Ngô Đài Trường nói, là tâm tương liên tiết mục tổ chủ ý, bọn họ tiết mục tổ tổ chức cho tới hôm nay, đã cấp đài tích cóp không ít kinh nghiệm trước đoạn nhật tử chúng ta đi tỉnh Quảng Đông khai xong rồi sẽ bên kia sang năm cũng muốn tổ chức tuyển Mỹ thi đấu, chúng ta đài truyền hình bên này đồng dạng bắt đầu sinh ý tưởng, vừa lúc phương Nam hàng không công ty cố ý chọn lựa một đám tiếp viên hàng không. Lại liên hợp các người Nam đảo Trân Châu Thương Hội, đại gia cộng đồng tổ chức một lần Nam đảo thuyền Mỹ Đại Thái. Từ tiến vào thập niên 80, Quỳnh Châu đảo tiến vào nhanh chóng phát triển thời khắc lại hơn nữa khôi phục thi đại học. Mỗi năm đều có hơn 1.000 danh tốt nghiệp sinh viên phân phối đến Quỳnh Châu đảo tới, vì trên đảo rót vào vô số tuổi trẻ mới mẻ máu. Hơn nữa mấy năm nay thỉnh đến chân trời góc biển tới ca khúc truyền sướng lưu hành, càng là xuất hiện ở Tết âm lịch liên hoan tiệc tối thượng, khiến cho Quỳnh Châu đảo càng thêm tiến vào đại chúng tầm nhìn. Cả nước các nơi lui tới Quỳnh Châu đảo du khách còn có không ít hong công tài chính cùng ngoại quốc tài chính rót vào khai xưởng thiết lập thực nghiệp gieo trồng dứa quả xoài, cà phê, đậu chờ cây công nghiệp, một đám trái cây xưởng đồ hộp xây lên vô luân là gia thành vẫn là lộc thành, đều ở phát sinh bay nhanh biến hóa. ngô đài trường đám người cho rằng lúc này tổ chức một lần tuyển mỹ đại tái là thời cơ chín muồi. chúng ta nam đảo thương hội còn có ta tìm nhu chân châu xưởng cùng tỷ của ta chân châu phục sức đều có thể cho các ngươi lần này tuyển mỹ đại tái cung cấp duy trì. bất quá này giám khảo ta chỉ sợ không thích hợp. tần nhu lắc lắc đầu ta không có được tuyển mỹ giám khảo kinh nghiệm. tiểu tần đồng chí trước nay không nghĩ tới chính mình còn có thể đi được tuyển mỹ giám khảo. Ngô Đài Trường cười khổ nói, chúng ta quốc nội chưa bao giờ có quá tuyển Mỹ đại tái, đều làm vốt cục đá qua sông, mọi người đều không kinh nghiệm a, Không chỉ có là ngươi, mọi người đều không có đương dám khảo kinh nghiệm, chỉ có thể sờ soạn tới. Tần hội trưởng, ngươi là cái có ý tưởng, chúng ta cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng tới đem trận này nam đảo tuyển Mỹ đại tái làm tốt. chính phủ bên kia đối lần này tuyển mỹ đại tái phi thường duy trì coi trọng có thể đem lần này tuyển mỹ tái làm tốt khẳng định có thể đại đại gia tăng quỳnh châu đảo tổ chức tuyển mỹ đại tái thật là một cái phi thường tốt tuyên truyền phương thức có thể đề cao quỳnh châu đảo ở trong ngoài nước danh khí cùng danh vọng hấp dẫn người trong nước chú ý nghe ngô đại trường nói được thành khẩn tần nhu cũng đích xác tính toán tham dự tiến vào Chúng ta cũng từng hiểu biết qua quốc tế thượng tuyển Mỹ đại tái, trước mắt chúng ta bên này người trong nước chỉ sợ là khó có thể tiếp thu đồ bơi. Hiện tại quốc tế thượng tuyển Mỹ thi đấu, rất nhiều đều có đồ bơi tỉ thí bộ phận. Tuy rằng kinh tế mở ra nhiều năm, nhưng là lúc này đại gia tư tưởng vẫn cứ thương đối bảo thủ tuổi trẻ các cô nương không quá vui quá nhiều lộ ra thân thể Tây Du Ký quay trục chung, rất nhiều nữ yêu tinh đều là không muốn lộ rốn, trên thực tế chụp đến là người ta thế thân tiểu ca bụng. Hiện nay đang ở quay trục Trung Tây Du ký đoàn phim từng đã tới Quỳnh Châu đảo, Mỹ Hầu Vương xuất thế bộ phận, đó là ở trên đảo trục. Việc này còn từng khiến cho quá một trận bát quái nói chuyện phiếm hoa hoa mẹ nghĩ đến phải cho hài tử lưu dược cưỡi ngựa dạo phố, đến tột cùng có phải hay không từ đường tăng cưỡi ngựa trung đạt được linh cảm, điểm này vẫn chưa cũng biết. Tần nhu, như vậy tuyển thủ dự thi cũng có thể xuyên sườn sám, lễ phục váy, hán phục váy cưới, trên đảo dân tộc phục sức thậm chí có thể dùng tới hoa lệ mũ phượng khoác hà tới tiến hành khí chất dáng vẻ triển lãm, đồng thời cũng có thể tuyên truyền chúng ta truyền thống văn hóa. Sự tình gì đều phải tuần tự tiệm tiến tới tuy rằng bên ngoài lưu hành đồ bơi triển lãm tuyển Mỹ, nhưng là trên đảo không cần thiết vừa lên tới liền cho người ta thượng đồ bơi triển lãm tới tuyển Mỹ. Hẳn là tìm cái trang phục thiết kế đoàn đội tới đơn độc định chế trận chung kết tuyển thủ dự thi trang phục. Chúng ta Nam đảo Trân Châu Thương hội bên này có thể cung cấp tuyển thủ dự thi trang phục phối sức thậm chí là Trân Châu Vương Miện. Trên đảo tuyển Mỹ Đại Tái khẳng định sẽ khiến cho quốc nội chú ý, như vậy tuyển Mỹ Đại Tái cũng là triển lãm chúng ta Nam đảo Trân Châu tốt nhất trường hợp. Tần Nhu đầu tư kiến hảo chân châu công nghệ viên sau, nàng còn tìm người ở Nam Ngọc kiến suối nước nóng khách sạn Quỳnh Châu đảo là một cái nhiệt đới đảo nhỏ, địa nhiệt có thể phong phú trên đảo lớn lớn bé bé suối nước nóng điểm vô số. Tần Nhu đã sớm kế hoạch muốn khai phá mấy cái suối nước nóng trung tâm. Không chỉ có là suối nước nóng, còn có hải cảnh phòng khách sạn. trước mắt tần nhu tìm người xây dựng nam điền suối nước nóng trung tâm đã kiến hào còn không có đầu nhập sử dụng mặt khác hải cảnh phòng nghỉ phép khách sạn còn ở xây dựng chung nói thật ra hải cảnh phòng xinh đẹp là xinh đẹp giữ gìn lên cũng thập phần phiền toái trên đảo người cơ bản sẽ không thích ở tại ven biển gần địa phương như vậy hải cảnh phòng càng thích hợp dùng để thỏa mãn người bên ngoài yêu cầu chưa thấy qua hải đối bọn họ tới nói hải cảnh phòng là mộng ảo cư trú nơi Ta suối nước nóng trung tâm cùng hải cảnh phòng khách sạn còn không có đầu nhập sử dụng chờ tới rồi sang năm có thể dùng để làm tuyển Mỹ thi đấu sử dụng nơi sân. Đây là một cái cùng có lợi lẫn nhau thắng hợp tác nàng suối nước nóng trung tâm cùng hải cảnh phòng cũng có thể đáp thượng tuyên truyền Xuân Phong. Đương nhiên, liền tính không làm tuyên truyền, tần nhu cũng không lo lắng cho mình suối nước nóng trung tâm kiếm không được tiền, liền tính kiếm không được tiền, nàng cũng muốn cái suối nước nóng trung tâm cùng lắm thì coi như làm tư nhân suối nước nóng an dưỡng trung tâm. Bởi vì phao suối nước nóng thật sự quá thoải mái. Tần Nhu chính mình đều gấp không chờ nổi chờ Nam Ngọc suối nước nóng trung tâm mở ra sử dụng cá liệu trì, suối nước nóng trứng đặc biệt là chờ tới rồi mùa đông, thời tiết hơi chút chuyển lạnh thời điểm, suối nước nóng thượng khói trắng lượn lờ, bốn phía lại là một mảnh lục lâm xanh tươi trời cao vân đạm tuyệt đối là nhân gian tiên cảnh. Mùa đông nghỉ phép an dưỡng thắng địa, thật tốt quá tiểu tần A, người thật sự là cho chúng ta quá nhiều trợ giúp vừa nghe nói tần Nhu bên này còn có thể cung cấp nơi sân, ngô đài trường càng cao hứng. Từ chân châu công nghệ viên bố trí cùng thiết thưởng tới xem tần nhu lúc này đây làm ra tới suối nước nóng trung tâm cùng hải cảnh phòng khách sạn tuyệt không sẽ lệnh người thất vọng. Mỹ nhân cảnh đẹp Mỹ thực cùng Mỹ lệ đảo nhỏ mới có thể khiến cho mọi người chú ý. Tần nhu theo sau lại đi đài truyền hình cùng ngô đài trường đám người cùng nhau thương lượng như thế nào chuẩn bị mở Quỳnh Châu đảo thuyền Mỹ đại tái, đồng thời nàng gặp được tâm tương liên tiết mục tổ quỷ tài văn án kế hoạch cũng chính là tiểu trương, trương sa quân. Cái này tiểu trương mang một bộ mắt kính ăn mặc bình thường áo sơ mi quần dài tuy rằng bề ngoài nhìn bình thường nhưng là người này tư duy nửa điểm cũng không bình thường ý đồ xấu rất nhiều. Phía trước tần nhu nghe thấy tiết mục văn án phần lớn là hắn nghĩ ra được hắn không chỉ có biết ăn nói vẫn là cái lợi hại cán bút có thể viết. Tạ nho an cùng cái này tiểu trương ghé vào cùng nhau kia quả thực chính là ngọa long phượng sồ tổ hợp. hai người ghé vào cùng nhau liền cùng bảy tám chỉ anh vũ ghé vào cùng nhau giống nhau đều có thể nói tướng thanh tạ nho an nói tần nhu là chính mình bá nhạc trương sa quân cũng nói tần nhu là chính mình quý nhân tạ nho an nói nếu không phải gặp gỡ tần hội trưởng ta lúc này còn ở đương lão sư đâu trương sa quân nói nếu không phải tần hội trưởng đề điểm ta lúc này mỗi ngày đều không có việc gì làm lãng phí thanh xuân tìm không thấy nhân sinh giá trị tần hội trưởng thật sự là bá nhạc a trương sa quân đại học một tốt nghiệp liền cấp phân phối tới rồi quỳnh châu đảo thượng càng là ngoài ý muốn vào quỳnh châu đảo vừa mới thành lập đài truyền hình này đài truyền hình vừa mới thành lập gì đồ vật đều không có càng không có rating người xem mỗi ngày ăn không ngồi rồi tuy rằng trương sa quân tiền lương làm theo lãnh nhưng hắn là một cái tốt nghiệp đại học sinh một thân bản lĩnh không hề dùng võ nơi không khỏi tự oán tự ngải chờ đến tâm tương liên tiết mục bắt đầu chuẩn bị mở sau trương sa quân rốt cuộc tìm được rồi chính mình nhân sinh sân khấu Hắn ở cái này sân khấu thượng tận tình mà phóng tích tự mình, rốt cuộc ở đài truyền hình sáng lên nóng lên, đã chịu đài lớn lên trọng dụng Này hết thầy, đều phải cảm kích tần hội trưởng Mỗi lần trương sa quân vừa thấy đến tần nhu đều phải thao thao bất tuyệt một trận khen tần hội trưởng ngươi thật sự là tân thời đại nữ tính mẫu mực, ngươi là ta đã thấy nhất có kiến thức nữ nhân. Lúc trước ta phân phối đến Quỳnh Châu đảo thượng cha ta mẹ đều kêu trời khóc đất cho rằng ta phân phối đến cái cái gì ca sắp địa phương. Còn lo lắng ta ở trên đảo tìm không thấy đối tượng, lúc này bọn họ nhưng không bao giờ lo lắng ta liền tính là tìm không thấy về nhà lộ ta cũng không có khả năng tìm không thấy đối tượng a Trường xa quân miệng toàn nói phép, hắn hiện giờ đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm, hắn tham gia tâm tương liên tiết mục hỏa bảo, hắn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, đi đường đều hăng hái nhi Tần Nhu cười nghe hắn nói, nghĩ thầm ngươi nhưng đừng đem nói đến quá vẹn toàn, có đôi khi loạn lập flex sẽ trở thành sự thật. ngươi cho nhân ra đương hồng nương, vạn nhất liền ngươi cái này hồng nương tìm không thấy đối tượng. Chính là trước mắt ra hỏa này cho nàng viết như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái tuyên truyền văn án giúp nàng tuyên truyền, nàng đã sớm nhớ kỹ tiểu tử này. Tiểu trương, người cũng là cái rất có ý tưởng người, người có hay không nghĩ tới viết kịch bản A. Tần Nhu cùng trương sa quân nói, nàng cảm thấy trước mắt người này không đi viết cái kịch bản thật sự lãng phí năng lực của hắn. Tần Nhu tính toán cho hắn tìm điểm sự làm. Trường Sa quân sừng sốt, viết kịch bản. Viết cái gì kịch bản? Chờ đến tuyển Mỹ thi đấu kết thúc chi bằng từ giữa chọn lựa ra mấy cách chọn người thích hợp chúng ta chắp phá ở bên nhau chụp một bộ đơn giản phim truyền hình, hoặc là gọi là tình cảnh hài kịch. Tình cảnh hài kịch, đúng vậy, tên ta đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu cơ quan du lịch chuyện xưa, vai chính là một cái mới tới Quỳnh Châu đảo thượng hướng dẫn du lịch hắn ở cơ quan du lịch gặp được muôn hình muôn vẻ trên đảo du khách phát sinh ấm áp khôi hài chuyện xưa. Tần nhu nghĩ tuyển Mỹ thi đấu đều khai chi bằng mượn cơ hội này lại đầu tư chụp một bộ vốn ít tình cảnh hài kịch. Phong thần bảng liêu trai linh tinh đại íp chụp không được chụp điểm tình cảnh hài kịch hoa không bao nhiêu tiền. Dù sao là trên đảo cơ quan du lịch chuyện xưa toàn bộ chuyện xưa liền quay chung quanh hướng dẫn du lịch cùng du khách tới kể chuyện xưa càng kim tuyên truyền trên đảo các loại phong cảnh văn hóa. Như vậy tình cảnh hài kịch không chỉ có là phim truyền hình càng là du lịch phim tuyên truyền cùng cơ chí quảng cáo Đầu tư như vậy tình cảnh hài kịch hoa không được mấy cái tiền. Tiểu Trương, ngươi là cái hiểu sáng tác, lại hiểu biết trên đảo văn hóa cảnh quan ta cảm thấy ngươi có thể nếm thử viết cái như vậy kịch bản. Trương Sa Quân ngây ngần cả người. Sáng tác kịch bản, Trương Sa Quân còn chưa từng nghĩ tới, trừ bỏ làm tivi thiết mục ngoại, hắn nhân sinh còn có như vậy khả năng tính. Tần hội trưởng ta thử xem, Trương Sa Quân thật sự không dám cam đoan, mẹ ra kia chính là viết kịch bản A. Ta muốn đi tìm tạ lão sư xem hắn có thể có cái gì ý tưởng chủ ý. Tần nhu nghĩ thầm, đi thôi đi thôi, các ngươi bận việc lên ta liền an tâm, đừng lại đem tầm mắt dừng lại ở trên người nàng, chỉnh ra chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bên này tuyển Mỹ đại tái ở chuẩn bị mở chung, dự tính sang năm tam đến tháng tư phân tà hữu tổ chức bọn họ còn có một đoạn thời gian chuẩn bị. Tuyển Mỹ đại tái, ăn cơm thời điểm, lục diễm nghe nàng nói lên tuyển Mỹ đại tái sự tình. Đúng vậy, chúng ta thương nghị hảo, Quỳnh Châu đảo thuyền Mỹ đại tái cũng kêu nam đảo du lịch tiểu thư đại tái Lục Diễm nhướng mày, ngươi muốn đi tham gia thuyền Mỹ Tần nhu buông chiếp đũa, ngươi tức phụ nhi là đi đương giám khảo Nàng chạy tới tham gia thuyền Mỹ, chính mình cho chính mình chân châu đại ngôn, lại chính mình cho chính mình đầu tư đóng phim sao Lục Diễm cười trêu chọc nói, tức phụ nhi ngươi nếu là đi tham gia không chừng có thể lấy cái thưởng đến lúc đó đậu nhân đậu dung mụ mụ chính là nam đảo du lịch tiểu thư tần nhu tấm tắc hai tiếng nhân ra tham gia tuyển mỹ giống nhau tuyển mỹ đều yêu cầu tuổi trẻ chưa lập gia đình nữ tính tham gia lục diễm đồng chí chúng ta nếu là cùng trở lại mười mấy năm trước hai ta đừng kết hôn người tức phụ nhi ta hiện tại là có thể tham gia tuyển mỹ đại tái kia nhưng không thành lục diễm ở trên mặt nàng nhéo một phen người vẫn là nghiêm túc ngồi ở giám khảo tịch thượng đi đó là so với đương tuyển thủ tự nhiên vẫn là đương trọng tài càng thoải mái nhà các ngươi tiểu tần đồng chí phải làm nữ lão bản muốn phát giác trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại nam đảo du lịch tiểu thư vì ta tìm nhu chân châu đại ngôn lục tư ninh nói trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại kia không phải dung dung ta sao ta cũng muốn tham gia tuyển mỹ đại tái lục tư giao nói ta cũng muốn đi mụ mụ ngươi kết hôn chúng ta không kết hôn a Lục diễm bình tĩnh nói, các ngươi quá nhỏ, về sau trường đến ba ba bả vai cao rồi nói sau. Lục tư giao, chúng ta so mụ mụ cao thời điểm là có thể đi đi. Lục tư ninh, nhanh, tần nhu uy uy, cảnh cáo các ngươi cha con, dựa vào cái gì điều động nội bộ mụ mụ ta là trong nhà nhất lùn. Này một đám không bớt lo xú nữ nhi, đã không phải mụ mụ ấm lòng tiểu áo bông thế nhưng một đám lòng mang giã tâm, muốn trong người cao thượng vượt qua mụ mụ. Lục Diễm mỉm cười, đem trên tay lột tốt tôm bóc vỏ ném vào nàng trong chén lấy kỳ an ủi, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, sự thật như thế, đừng dẫy rụa. Lục Tư Ninh, bởi vì nãi nãi cô cô đều lớn lên cao A. Lục Tư Giao, ba ba cũng cao, tần nhu, nhưng các ngươi mụ mụ cũng không thấp A. Liền bởi vì các nàng mụ mụ không lùn, này hai cái tiểu phá hài từ phòng chừng thân cao sẽ vượt qua thân mụ. Về sau chụp ảnh gia đình thời điểm, nàng thật sự là cả nhà nhất lùn kia một cái. Mẹ ngài cũng đừng lo lắng. Lục Duy Châu làm mụ mụ thật lớn Nhi lập tức an ủi nói, làm sủi cào về sau tìm cái chim nhỏ nếp vào người tức phụ Nhi, mẹ ngài liền không phải cả nhà nhất lùn. Lục Duy Trạch vì cái gì là ta tìm không phải ngươi tìm. Huynh trưởng cư nhiên của người phốc ta. Lục Duy Châu bình tĩnh nói, ca ca chỉ là cảm thấy người sẽ thích chim nhỏ nép vào người đối tượng, liền cùng ba ba giống nhau. Lục Duy trạch có lẽ đi ta cảm thấy lùn điểm đáng yêu. Lục Diễm bật cười, là rất đáng yêu. Dừng một chút sau, Lục Diễm lại bổ sung một câu, đáng yêu lại xinh đẹp. Tần nhu miến răng, các người mấy cái không cần trước tiên cho vay chính mình lớn lên cao nga. Một đám nơi nào học được khoác lắc tật xấu, đều còn không có lớn lên sao cao đâu. Các người mụ mụ ta cũng không lùn tiểu, nàng chỉ kém một chút 1m65 tuyệt đối không tính là đặc biệt thấp bé. Này hai cái phá hài từ lúc này mới vài tuổi a lúc này mới 12 tuổi, hiện tại cư nhiên liền nghĩ tương lai cưới vợ còn nghĩ tìm cái giống mụ mụ giống nhau chim nhỏ nếp vào người. Hiện tại liền lập flash tiểu tâm huynh để hai cái tương lai một cái tìm cái 1 mét 8 đối tượng, một cái tìm cái 1 mét 5 đối tượng, hình thành tương phản mãnh liệt. làm lĩnh nam đại học tốt nghiệp học sinh tần nhu hiện tại cũng ở cùng lĩnh nam đại học hợp tác nàng tính toán ở quảng thành cùng quỳnh châu đào thượng phân biệt thành lập một cái sinh vật y dược phòng thí nghiệm chuyên môn dùng để nghiên cứu chân châu đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da cùng chân châu thực phẩm chức năng một cái phòng thí nghiệm dùng để nghiên cứu lấy ra chân châu hữu hiệu thành phần một cái khác phòng thí nghiệm dùng để chuyên môn nghiên cứu đồ trang điểm một loại hy vọng mấy năm nay có thể thành lập tìm nhu chân châu đồ trang điểm sinh sản tuyến Trước mắt sở bán ra chủ yếu vẫn là lấy chân châu hàng Mỹ nghệ cùng chân châu phấn là chủ, sau đó không lâu cũng sẽ sinh sản chân châu mặt nạ. Lại đến chân châu sản lượng cao mùa, năm nay chân châu doanh số thật tốt, mỗi lần tới rồi cuối năm, đều là quỳnh châu đảo du lịch mùa thịnh vượng, lại đây du ngoạn lữ khách một vụ tiếp theo một vụ chân châu công nghệ viên tiêu thụ phi thường hỏa bảo. Mấy cái chân châu nuôi dưỡng xưởng đều mở rộng nuôi dưỡng quy mô, lại tân khai mấy nhà chân châu nuôi dưỡng xưởng này đó tân khai, đại bộ phận là tiểu xưởng Tần nhu cùng thương hội thành viên mở họp ở cuộc họp thương thảo, không thể tiếp tục ở lâm thùy quá độ mở rộng sinh sản quy mô. Nếu lại tiếp tục ở lâm thùy mở rộng chân châu nuôi dưỡng quy mô, bên này nước biển hoàn cảnh sớm hay muộn nhận không nổi, nước biển ô nhiễm nghiêm trọng, bên này sản xuất chân châu chất lượng cũng sẽ trượt xuống. Mấy năm nay có thể vớt hoang dại chai ngọc mẫu cũng càng ngày càng ít. Bên kia thí nghiệm chạm nghiên cứu viên cấp ra kết luận nếu chai ngọc mẫu họ hàng gần sinh sôi nảy nở quá nhiều tương lai sẽ dẫn tới chủng loại thoái hóa. Ở cuộc họp tần nhu kiến nghị nhân công biển sâu nuôi thả chai ngọc mầm, giảm bớt đối nhất định địa vực hoang dại chai ngọc vớt. Mặt khác trải qua thuyền chỉ chúng ta tìm nhu chân châu xưởng dẫn đầu ở Minh Sa trên đảo thành lập một cái tân chân châu nuôi dưỡng căn cứ. Tương hội mặt khác thành viên đều thập phần do dự chân châu vương là ở hân thôn ra đời, rất nhiều người là vì hân thôn chân châu mà đến, này nếu là thay đổi một chỗ nuôi dưỡng, nuôi dưỡng chân châu có thể so sánh được với lâm thủy dưỡng ra tới chân châu sao? tần tuyển chỉ vị nhân viên nghiên cứu đã đi giám định qua, bên kia thiên nhiên điều kiện càng thích hợp nuôi dưỡng chân châu, vị trí này rất ít đã chịu mỗi năm bão cuồng phong ảnh hưởng. Vô luận thương hội mặt khác thành viên như thế nào lựa chọn tần nhu tìm nhu chân châu nuôi dưỡng xưởng muốn ở tân tuyển định địa phương thành lập chân châu nuôi dưỡng căn cứ. Bên kia địa vực tương đối xa xôi, tần nhu cấp ra nuôi dưỡng nhân viên đãi ngộ cũng là cực cao, đương nhiên càng quan trọng là đi động viên minh xa đào người địa phương tới tham dự chân châu nuôi dưỡng. Lúc này, Trung Anh Phố Hoàng Lão bản hai vợ chồng cũng cấp ra tin tức tốt các ngươi này chân châu bán đến phi thường hào. Đặc biệt là này kim lông chim khoản vòng cổ, mỗi cái mua vòng cổ tất cả đều tiện thể mang theo một viên chân châu Các người nếu là có nhiều hơn chân châu vòng cổ có thể đặt ở chúng ta trong tiệm bán. Lại nhiều một cái chân châu tiêu thụ con đường, trên đảo chân châu sinh ý liên tục từng ngày hỏa bạo, chẳng sợ khai cái tiểu xưởng cũng kiếm được đầy bồn đầy chén, có chút tích cóp đủ rồi tiền kế hoạch chờ 2 năm cái cái tiểu dương lâu. thì tần miên trong nhà mấy năm nay cũng tích góp không ít tiền, vốn là quyết định muốn cái tân phòng, nhưng là lúc này Trần Cảnh Dực đọc đại học đi, đọc đến vẫn là hoa thanh đại học kiến trúc hệ tần miên liền nghĩ. Trở về sau Cảnh Dực tốt nghiệp làm hắn tới cấp hắn cha mẹ thiết kế một đống phòng ở. Chủ thượng ta như từ thiết kế phòng ở kia chính là nghĩ như thế nào như thế nào hào. Trần Cảnh Dực nhịn không được cùng mẹ nó nói, liền tính ta hiện tại cấp trong nhà thiết kế cũng đúng. tần miên ngươi ngươi này đều còn không có tốt nghiệp đại học vạn nhất ngươi thiết kế phòng ở dễ dàng lún làm sao bây giờ mẹ ngươi ta sợ hãi tần miên nữ sĩ muốn trụ thân nhi từ thiết kế phòng ở nhưng lại lo lắng thân nhi từ thiết kế phòng ở không đáng tin cậy thế cho nên thập phần dối rắm này liền cùng một cái lớp học học y đồng học giống nhau làm người vô pháp tín nhiệm hắn y thuật rốt cuộc ngươi trong lén lút gặp qua hắn ở lớp học thượng sờ cá rớt dây xích từ từ không đáng tin cậy tình huống trần cảnh dược Người chạy nhanh nhiều đi học nhiều nghe lão sư nói, miễn cho về sau cái nguy phòng. Trần Cảnh dực thực bất đắc dĩ mẹ ta không cái nguy phòng. Kiến trúc thiết kế sư không tai họa trong nhà, nếu là liền trong nhà đơn giản phòng ở đều cấp kiến thành nguy phòng kia còn như thế nào thiết kế kiến trúc? Liền bình thường tiểu dương lâu, chẳng sợ không tìm thiết kế sư, tùy tiện kiến tạo cũng sẽ không sụp đi. Tần Miên nói kiên nhưng nói không chừng, rốt cuộc ta trên đảo này bão cuồng phong đại. tần nhu ở một bên nghe bọn hắn hai mẹ con gọi điện thoại thời điểm liền cảm thấy đặc biệt khôi hài nói tần miên theo đuổi an ổn đi nàng có đôi khi còn có rất nghĩ nhiều pháp nhân ra quảng thành đại lâu có nhà hàng xoay đâu nhà chúng ta có thể hay không thiết chí một cái trần cảnh dực không quá lớn tất yếu nhân ra cao lầu nhà hàng xoay là dùng để quan sát phong cảnh cảnh dực năm nay ăn tết trở về đi ân tiểu gì chờ tới rồi thời gian ta gọi người giúp ta đoạt vé xe lửa cùng người ca cùng nhau trở về trần cảnh giựt trần chờ một chút nói ta ca hắn hiện tại nói đối tượng điện thoại một khắc đầu tần miên muốn tạc tần nhu cũng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ nhưng là ngẫm lại trần cảnh hoa cái này tuổi cũng thật là nên nói đối tượng treo điện thoại tần miên ở muội muội tần nhu trước mặt lại kích động lại lo âu ta ta ta em gái a người nói ngươi thì ta có phải hay không phải làm nãi nãi a Tần Nhu giờ khóc giờ cười, liền tính cảnh hoa sang năm kết hôn, ngươi cũng còn muốn lại chờ cái một hai năm mới có thể lên làm nãi nãi. Em gái, ngươi còn như vậy xinh đẹp, còn có thể đi tham gia thuyền Mỹ đại tái, ngươi thì ta như thế nào liền phải đương nãi nãi đâu. Vậy ngươi ngươi còn không phải là bà cô, ai nha thật xinh đẹp bà cô. Tần Nhu, nàng cũng bất quá mới 30 tới tuổi, trước mắt 32 tuổi, sang năm cũng bất quá 33 tuổi mà thôi, này liền muốn thăng cấp thành nãi nãi bối. ngươi đừng nghĩ quá nhanh nhân ra lúc này còn chỉ là nói đối tượng lại không phải kết hôn chờ về sau cành hoa đem người lãnh trở về thời điểm ngươi lại sốt ruột cũng tới kịp Tần miên thở dài một hơi người mang về tới ta còn cấp gì hắn thích loại nào liền loại nào muội phu năm đó thấy ngươi như vậy cái ớt cay nhỏ còn không phải không chút suy nghĩ liền cưới Tần Nhu mặt vô biểu tình tỷ phu năm đó thấy ngươi như vậy cái trong núi cô em nóng bỏng từ còn không phải không chút suy nghĩ liền cưới Lục Diễm không yêu ăn cay ta đảo không cho hắn nấu ớt tỉ ngươi nhưng thật ra thường xuyên cấp tỷ phu nấu điểm đậu hù ma bà cay rát tôm. Tần Miên, vừa trở về Trần Miễn nghe thấy hai chị em nói chuyện phiếm bất đắc dĩ nói, rốt cuộc vẫn là tỷ phu ta càng không dễ dàng. Đều cưới cái cô em nóng bỏng từ, vì sao nhân ra muội phu Lục Diễm là có thể quá thượng hôn sau vui sướng ẩm thực sinh hoạt. Mỗi lần ngẫm lại Trần Hiệu trưởng đều cảm thấy hâm mộ ghen tị hận. trần miên ghét bỏ nói đều nhiều năm như vậy ngươi vẫn là ăn không quen hoa tiêu thật đúng là không tiền đồ tần nhu ở một bên tiếp lời nói ta trên đảo loại hồ tiêu khá tốt ăn tỉ người nấu ăn nấu mì thời điểm nhiều giải điểm tiêu say trần miễn tấm tắc hai tiếng các ngươi hai chị em đều gọi người không bớt lo vẫn là trên đảo người thông minh các ngươi xem liền tính lại cay hoàng ớt cay đều có thể cho ngươi làm thành ngọt Cuối năm, Trần Quyên Quyên trước hết trở về, nàng trở về thời điểm còn mang theo một người tuổi trẻ nữ tính bằng hiểu Trần Quyên Quyên lúc này đây trở về không trước chào hỏi, mà là từ rất giáo viên tiếng Anh công tác nàng tính toán trở lại Quỳnh Châu đảo thượng công tác. Bên cạnh bằng hiểu Phùng Ngọc Lan vẫn luôn ở khuyên bảo nàng, người thật sự không lo giáo viên tiếng Anh lạc. Đây chính là hảo học giáo do nhà nước cử lão sư, là mỗi người hâm mộ thể diện hảo công tác. Đại bộ phận người đều cảm thấy nữ nhân nhất thích hợp đương lão sư, lão sư là nhất an ổn thoải mái công tác. Đại bộ phận nhà chồng đều thích một cái đương lão sư con dâu, không chỉ có có nghỉ đông và nghỉ hè còn có thể chiếu cố giáo dục hài từ thập phần cố gia. Trần Quyên Quyên lắc lắc đầu ta nguyên bản cho rằng chính mình cùng phụ thân giống nhau thích hợp đương một cái lão sư chính là ta gần nhất nghiêm túc nghĩ tới, lão sư cái này công tác không thích hợp ta. Là bởi vì tôn minh sao? Trần Quyên Quyên ở trong trường học cùng Tôn Minh nói đối tượng, sao lại càng là vì hắn lưu tại phương Bắc. Trần Quyên Quyên ở trong trường học trộm nói chuyện cái đối tượng gạt còn không có nói cho trong nhà tốt nghiệp sau phân phối ở thủ đô mỗi trường học đương lão sư, Tôn Minh trong nhà cũng là thủ đô, hắn cha mẹ thực vừa lòng Trần Quyên Quyên công tác nhưng là không quá nhìn chúng nàng nam đảo tới bối cảnh cảm thấy quá xa. Thật cũng không phải, là ta chính mình tưởng trở về, vô luận ta khuyên như thế nào nói chính mình ta còn là không tiếp thu được như vậy sinh hoạt. Là một người giáo viên tiếng Anh, lão sư công tác đích xác không tính khó, sợ là sợ chính là loại này liếc mắt một cái vọng đến cùng sinh hoạt. Tồn mình cha mẹ lời trong lời ngoài đều nói đương lão sư hào, làm nàng kết hôn lúc sau ở nhà giúp chồng dạy con càng là ẩn ẩn để lộ ra một loại giá trị quan, người tương lai nhân sinh trọng điểm chính là sinh hài từ cùng mang hài từ. Chỉ cần ngươi sinh hài tử, đặc biệt là sinh nam hài, ngươi chính là tôn gia đại công thần, về sau ngươi mang hảo hài tử chẳng sợ ngươi không công tác, mỗi ngày ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, nhà chồng cũng dưỡng ngươi. Ngươi không cần lại mệt nhọc phấn đấu, nhà của chúng ta không cần ngươi đi kiếm tiền, ngươi a coi như cái ngăn nắp lượng lệ lão sư. Nhiều ít nữ hài đều hâm mộ không tới như vậy nhật từ đâu. Thấy đủ đi, ngươi tìm nhà chúng ta tôn minh. Tuy rằng tôn gia người nói cho nàng triển lãm ra một loại tương lai hạnh phúc lại nhẹ nhàng sinh hoạt nhưng là Trần Quyên Quyên như thế nào nghe đều không thoải mái. Đương một cái an an ổn ổn lão sư, ở tôn gia đương một cái nghe lời hiểu chuyện tiểu tức phụ nhi. Vẫn là cái loại này mỗi người hâm một tiểu tức phụ nhi. Như vậy nhật tử là thực nhẹ nhàng, nhưng lại không phải Trần Quyên Quyên muốn quá nhật tử, nàng dối dám mấy tháng cuối cùng quyết định từ rớt lão sư giáo công nhân viên trước làm, vì thế Tôn Minh cũng lựa chọn cùng nàng chia tay. Trần Quyên Quyên cũng không tiếc nuối cùng Tôn Minh tách ra lúc sau, nàng ngược lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng không ít, có lẽ nàng đánh đáy lòng liền không nghĩ qua cái loại này hiền thê lương mẫu nhật tử. Năm đó thì đại học thời điểm kinh tế mở ra còn không có bao lâu, lại là học sinh, tiếp xúc không được quá nhiều bên ngoài thế giới, Trần Quyên Quyên rất nhiều nhận chi đều là ngây thơ mờ mịt liền cảm thấy đương lão sư sẽ là một người sinh hảo lựa chọn ra ra cùng ba ba đều là đương lão sư. Mà ở trải qua quá lớn học sinh sống sau, gặp qua mấy năm nay xã hội biến hóa Trần Quyên quyên đối thế giới này nhận chi càng ngày càng nhiều, nàng bắt đầu cảm thấy đương lão sư cũng không phải nàng nhất khát vọng làm công tác. Quá bình đạm rồi, nàng sợ hãi loại này liếc mắt một cái vọng đến cùng Nhật thử. Cứ việc rất nhiều người giữ lại, Trần Quyên Quyên vẫn là từ rớt giáo viên tiếng Anh công tác. Quyên Quyên, người phải về Quỳnh Châu đảo đi lên, nghe nói Quỳnh Châu đảo thượng không có mùa đông cũng sẽ không hạ thuyết. Đúng vậy ta trước nay không ở trên đảo gặp qua tuyết. Phùng Ngọc Lan là Trần Quyên Quyên bạn tốt nghe nói nàng từ rớt công tác hồi Quỳnh Châu đảo. Không khỏi đối Quỳnh Châu đảo tâm sinh tò mò cũng đi theo nàng cùng Nam Hạ đi trước phía Nam nhất Quỳnh Châu đảo tưởng thể nghiệm thể nghiệm mùa đông Nam đảo sinh hoạt. Hai người một đường tràn chọc Nam Hạ trên người quần áo càng xuyên qua thiếu các nàng hai lên xe lừa thời điểm thủ đô hạ tuyết hai người bọc thật dày quần áo một đường Nam Hạ một đường cởi quần áo tới rồi quảng thành trên người liền dư lại hai kiện tiếp theo ngồi thuyền đến Quỳnh Châu đảo. Trần Quyên Quyên không sai tàu, Phùng Ngọc Lan ở trên thuyền phun đến thắt điên bát đảo, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm niệm ta đây là thượng tạc thuyền. Cũng không phải là thượng tạc thuyền, nàng biết Quỳnh Châu đảo rất xa, nhưng là không nghĩ tới có thể xa như vậy, lại là phải làm xe lửa lại là muốn ngồi tàu thủy kết quả nàng cơ nhiên còn sai tàu, nửa đường chung, nàng vài lần muốn rút lui có trật tự, nhưng là lại nghĩ tới cũng tới rồi, chẳng lẽ không nên đi chân trời góc biển nhìn xem sao. Nàng liền như vậy dọc theo đường đi thạc thuyền lại đây. Một chút thuyền, lúc này Thái Dương rất lớn, Phùng Ngọc Lan cởi ra áo khoác gắn vào trên người, phát ra cảm thán, này này thật sự không phải mùa hè sao. chương 153 tuyển Mỹ Trần Quyên Quyên mang Phùng Ngọc Lan ngồi xe về nhà, Phùng Ngọc Lan xuống xe thời điểm còn không quá muốn chạy, bởi vì lúc này bãi biển biên phong cảnh đặc biệt hảo, ánh mặt trời chính diễm, trời xanh phi thường mỹ, một đoàn một đoàn mây trắng ngưng kết ở phía chân trời một góc nước biển lặng lặng mà cọ rửa bờ cát. Tàu thủy thượng Phùng Ngọc Lan cùng cái cá chết giống nhau vẫn không nhúc nhích một chút thuyền, lập tức cá mặn xoay người, đối chính mình thân ở hải đảo tràn ngập các loại tò mò. Đây chính là cái nhiệt đối tiểu đảo ai vô luận thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ, thoải mái gió biển thổi ở trên mặt tóc nghịch ngợm mà theo gió quay cuồng. Phùng Ngọc Lan đem tay nâng lên đặt ở trên chán, dõi mắt nhìn về nơi xa. Này có phải hay không có bờ cát dừa lâm a? Quyên quyên chúng ta đi xem đi. Nghĩ đến đã từng xem qua trên ảnh chụp mười dặm bạc than. Phùng Ngọc Lan lập tức cảm thấy chính mình tinh thần. Người không phải nói còn có khỉ macaca sao? Nào có hầu a? Tây du ký bên trong đông thắng thần châu có phải hay không chính là nơi này lạc. Là... Ai u, bên kia còn có ra biển đánh cá. Này ca cũng quá nhiều đi. Trần Quyên Quyên, Trần Quyên Quyên không lời gì để nói, vừa rồi ở trên giường kêu trời khóc đất nói chính mình muốn ngủ chết quá khứ người là nàng, lúc này tinh thần sáng láng muốn tới chỗ loạn dạo cũng là nàng. Hôm nay quá mỏi mệt chúng ta về trước nhà ta nghỉ ngơi đi. trần quyên quyên tìm lộc thành người địa phương mua hai cái mặt trời mũ cho chính mình cùng phùng ngọc lan đều mang lên một cái bởi vì lui tới quỳnh châu đảo nơi khác du khách tương đối nhiều bọn họ này thái dương mũ dơm phi thường hào bán cảng phụ cận có vài cái bán nón kết cùng trên đảo người chính mình mang mộc mạc mũ rơm không giống nhau này đó cung cấp nơi khác du khách nón kết thập phần xinh đẹp không ít có hoa lụa còn có nơ con bướm trần quyên quyên tuyển chuế có đồ cần xà cử hoa nón kết phùng ngọc lan đặc biệt thích này nón kết À bà, các ngươi này mũ bán đến hảo đi. Nếu là du khách nhiều, một ngày bán đến cũng không tệ lắm. Trần Quyên Quyên mua hai cái trái dừa cùng Phùng Ngọc Lan một người một cái đáp thượng về nhà xe. Phùng Ngọc Lan ngồi trên xe, nàng hút ngọt thanh trái dừa thủy, xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy bên ngoài lá xanh thanh thanh cây ăn quả. Còn có từng cây cao lớn cây dừa thường thường phát ra kinh diễm cảm thán tiếng vang. Phải biết rằng, phương Bắc lúc này thụ, rất nhiều đều nháo đầu chọc bên này thụ lông tóc như cũ tươi tốt. Quyên quyên, ngươi cảm thấy phía bắc hảo vẫn là phía nam hảo A. Bên này mùa đông thoạt nhìn thật không sai. Các có các hảo đi, bên này không khí hảo, nhưng cũng quá ẩm ướt, xà trùng chuột kiến nhiều. Trần quyên quyên cùng Phùng Ngọc Lan tới rồi trần ra tần miên nhìn thấy nữ nhi đã trở lại thập phần vui vẻ. Quyên quyên ngươi đã trở lại, trường học khóa kết thúc, như thế nào không cùng ca ca ngươi đệ đệ cùng nhau trở về. Đây là ngươi bằng hữu A. Trần Quyên quyên hướng Tần Miên giới thiệu chính mình hảo bằng Hiếu phùng Ngọc Lan, nói nàng là tới trên đảo chơi, chính mình chiêu đãi nàng. Ngọc Lan, người đi trước tắm rửa nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Hai người tẩy đi một thân bụi đất thay khinh bạc váy lụa Tần Miên cười cấp nữ nhi triển lãm vài món khoác khăn, nếu là đi bờ biển chơi, cũng mang theo khoác khăn, gió lớn lạnh. Trần Quyên quyên gật gật đầu chờ tới rồi ngày hôm sau, nàng mới cùng Tần Miên nói lên chính mình từ rớt lão sư công tác đem Tần Miên tức giận đến không rõ. Ngươi này lão sư công tác không phải êm đẹp sao? Cỡ nào tốt trường học A? Đây chính là thủ đô trường học ngươi đọc cái đại học cho ngươi phân phối tốt như vậy cái địa phương, ngươi nói không cần liền từ bỏ. Vậy ngươi này đại học chẳng lẽ bạch đọc? Làm trong núi muội từ xuất thân tần miên, nàng cảm thấy chính mình nữ nhi có thể lên làm giáo viên tiếng Anh là kiện đáng giá tự hào sự tình, cỡ nào thể diện công tác A? Cố tình cái này xú quyên quyên nói không làm liền không làm. Nàng đem lão sư công tác cấp từ. Tần miên tức giận đến Thượng Hòa trải qua quá nhiều năm như vậy chìm nổi trần miễn nhưng thật ra thập phần xem đến khai, nữ nhi không nghĩ đương lão sư, vậy không lo đi ta cũng nghe người ta nói, gần nhất không ít công chức đơn vị nhân viên từ chức. Kinh tế mở ra về sau, rất nhiều công chức đơn vị nhân viên nhúng tay thương nghiệp kinh doanh, khiến cho không ít dân chúng bất mãn, từ 84 năm bắt đầu, liền có các loại chính sách quy định xuống dưới, hoặc là bảo công chức, hoặc là từ chức kinh thương, hai người quyết không thể hỗn hợp. Cho nên năm nay mặt mở ra một trận nhân viên chính phủ từ chức chiều, có bộ phận quyết định giữ được công chức, có bộ phận nhân viên tác từ đi bát sát công tác, lựa chọn hoàn toàn xuống biển thường xuyên. Giống Trần Quyên Quyên như vậy từ chức cũng không ở số ít. Này lựa chọn đến tột cùng là đúng hay sai, một chốc nói không rõ Trần miễn chính mình đương nhiều năm như vậy lão sư, đảo cũng không yêu cầu chính mình hài từ nhất định phải con kế nghiệp cha đương lão sư. Trên thực tế, lão sư là một cái cực kỳ yêu cầu trách nhiệm tâm cùng kiên nhẫn công tác, nếu chí không ở này, không nhiệt tình yêu thương dạy học công tác này, vẫn là không cần miễn cưỡng chính mình đương một người lão sư, này không chỉ có là đối chính mình không phụ trách, cũng là đối học sinh không phụ trách. Tần miên hỏi Trần Quyên Quyên nói, ngươi nói ngươi không lo lão sư, vậy ngươi tưởng trở về làm gì? Trần Quyên Quyên nói, cùng lắm thì cùng ta mẹ cùng tiểu gì bán chân châu bái? Bán chân châu bái, ta đánh ngươi Nga. Tần miên đều phải bị nàng này tùy tiện ngữ khí cấp khí cười. Người tiểu gì là xí nghiệp quản lý tốt nghiệp nàng khai sưởng, đem nhà máy quản lý hảo còn hợp thành thương hội, người đâu, người học chính là tiếng Anh, người muốn làm cái gì. Tổng không thể êm đẹp học 4 năm, đến sau lại gì cũng chưa vớt được, phân phối công tác cũng không muốn, người học nhiều năm như vậy, tri thức không phải uổng phí sao. Người còn nói bán chân châu, người biết chân châu như thế nào ươm giống, như thế nào cắm hạch sao. Ngươi gì cũng không biết còn ở nơi này nói cùng lắm thì ta liền bán chân châu, ngươi cho rằng bán chân châu đơn giản như vậy. Trần miễn cười, ngươi xem, mẹ ngươi hiện tại ngoài miệng cũng là một hồi đạo lý lớn. Mẹ hiện tại trên đảo ngoại quốc du khách nhiều như vậy, ta tiếng Anh khẩu ngữ hào, đại học còn kiêm tu mặt khác mấy môn ngoại ngữ, không nói tinh thông đi cơ bản giao lưu không thành vấn đề, ta cảm thấy so với làm lão sư ta ở trên đảo càng có phát huy chính mình sở học năng lực không gian. trần quyên quyên lựa chọn trở lại quỳnh châu đào thượng tuyệt không phải tùy hứng mà làm nàng mấy năm nay ngoại ngữ học được hảo khẩu ngữ tiêu chuẩn có thể bình thường cùng người nước ngoài nói chuyện với nhau không chỉ có là tiếng anh nàng còn học tập vài loại ngoại ngữ Đối với học quá tri thức kỹ năng tôi nói, ngày sau không đi vận dụng chúng nó theo thời gian liền sẽ phai nhặt nếu Trần Quyên Quyên lựa chọn làm một cái nhẹ nhàng giáo viên tiếng Anh tuy rằng giáo dục dục người rất có cảm giác thành tựu, nhưng là trừ bỏ tiếng Anh sách giáo khoa thượng chi thức ngoại, nàng đã từng học quá kỹ năng cũng sẽ dần dần hoang phế. Liền như vậy một học kỳ qua đi, Trần Quyên Quyên cảm giác chính mình ngoại ngữ trình độ lạc hậu không ít mỗi ngày tiêu phí càng nhiều sự tình nhọc lòng ở hài từ cùng giáo công nhân viên chức làm nên thưởng. nếu tương lai lại thành thành thật thật sinh hài tử dưỡng hài tử ở tôn gia đương một cái hiền thê lương mẫu kia nàng dần dần sẽ trở thành một cái chỉ biết chuyện nhà mỗi ngày cùng đồng sự bằng hiếu oán giận bà bà oán giận trưởng phu oán giận hài tử người đi có lẽ nàng sinh cái nam hài nhà chồng tập phần vừa lòng làm nàng quá đến sống trong nhung lụa lại nhàm chán sinh hoạt mỗi ngày cùng đồng sự khoe ra hoặc là không ốm mà dên này không phải nàng muốn quá đến nhật tử Ta có thể làm buôn bán bên ngoài sinh ý ta có thể tiến cơ quan du lịch ta còn có thể đương hướng dẫn du lịch à. Trần Quyên Quyên cảm thấy có thể phát huy chính mình sở học năng lực địa phương nhiều lắm đâu. Cháu ngoại gái đã trở lại Tần Nhu đi tỉ tỉ trong nhà thấy Trần Quyên Quyên. Trần Quyên Quyên vừa thấy đến nhà mình tiểu gì, lập tức chạy tới vãn trụ Tần Nhu cánh tay tiểu gì, ngươi chạy nhanh tới khuyên khuyên ta mẹ. Ta đem lão sư công tác từ, nàng hiện tại là cái mũi không phải đôi mắt mà mỗi ngày trừng ta. tần miên chừng nàng người hôm qua mới cùng ta lý do thoái thác công tác đến bây giờ tính toán đâu ra đấy bất quá hai ngày ta là có thể mỗi ngày chừng ngươi lạp người có phải hay không toán học không học giỏi hung phạm ta mẹ hung phạm trần quyên quyên tấm tắc cảm khái cùng tần nhu làm mặt quỷ nói tiểu gì ngươi xem ngươi a tỷ hung phạm tần nhu cười quyên quyên người không nghĩ đương lão sư lạp Tần Nhu biết chính mình cái này đại cháu ngoại gái rất có chính mình giải thích người cũng cố chấp chính mình nhận định sự tình, một con trâu đều kéo không trở lại, liên cung nàng khi còn nhỏ chủ động nháo muốn sửa tên, đem Trần Cảnh Hy đổi thành Trần Quyên Quyên giống nhau. Nàng thi đại học năm ấy, Trần Miễn hai vợ chồng hỏi nàng muốn hay không đem tên sửa trở về, Trần Quyên Quyên nói không thay đổi, ván đã đóng thuyền, nàng đã thói quen. Lại nói trong nhà có Trần Cảnh Hoa Trần Cảnh Dực nàng kêu Trần Quyên Quyên vừa lốt. Nàng phải làm một cái có đặc sắc thì thì, tiểu gì ta không nghĩ đương lão sư ta muốn gây dựng sự nghiệp. Tần miên bất đắc dĩ, em gái, ngươi nhìn nhìn đứa nhỏ này, ta đều lấy nàng không có biện pháp. Quyên Quyên, đây là ngươi tiểu gì a Phùng Ngọc Lan từ trên lầu xuống dưới, nàng sơ đôi ngựa, mắt to mũi cao ẩn ẩn mang theo điểm dị vực phong tình từ Trần Quyên Quyên hai mẹ con bắt đầu vì từ chức sự tình nháo lên sau, Phùng Ngọc Lan như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tới Quỳnh Châu đảo phía trước Phùng Ngọc Lan đoán trước tới rồi loại này tình hình người Trần Quyên Quyên cha mẹ khẳng định sẽ đối nàng từ chức hành vi sinh ra bất mãn, mà nàng đâu thì tại một bên hát đệm Phùng Ngọc Lan cảm thấy có chính mình cái này người ngoài ở tốt xấu quyên quyên người trong nhà không thể đối nàng đánh đi. Tới phía trước Phùng Ngọc Lan trong lòng nhắc mãi ta không vào địa ngục ai vào địa ngục vì tìm muội tình liền tính đối mặt lại xấu hổ trường hợp cũng đến chịu đựng không vứt bỏ không buông tay. Nhưng mà... Phùng Ngọc Lan không nghĩ tới Trần ra người còn rất thông tình đạt lý, Trần Phụ không duy trì cũng không phản đối nữ nhi lựa chọn, chỉ là dặn dò nàng phải vì chính mình hành vi phụ trách Trần Quyên quyên mẫu thân đâu tuy rằng thực thức giận, nhưng cũng không giống đặc biệt thức giận bộ dáng, phi thường thông tình đạt lý. Tần Miên đào tim đào phổi nói rất nhiều lời nói, cảm thấy nàng từ rớt công tác quá mức qua loa, Phùng Ngọc Lan trong lòng tuy rằng duy trì chính mình tiểu tỉ muội nhưng cũng cho rằng Tần Miên nói đến không tồi, bởi vậy nàng ở hai mặt lắc lư. không biết chính mình đến tột cùng nên giúp ai công nói công hữu lý bà nói bà có lý hiện tại trần quyên quyên tiểu gì lại đây Xuống lầu nhìn thấy tần nhu thời điểm, Phùng Ngọc Lan trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, Trần Quyên Quyên hai mẹ con lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là trước mắt nữ nhân càng là gọi người trước mắt sáng ngời trên người nàng có loại đặc thù khí chất nàng xinh đẹp càng là có chứa một loại công kích tính, thật giống như cho dù là một chúng mỹ nhân đứng chung một chỗ, nàng tuyệt đối là trong đám người nhất minh diễm nhất dẫn người chú ý cái kia. Quyên Quyên, người tiểu gì lớn lên thật xinh đẹp, ta còn chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp đại mỹ nhân đâu. Người đứa nhỏ này nói chuyện thật là dễ nghe, người lớn lên càng xinh đẹp. Quyên quyên, người ca không đem đối tượng mang về tới, người nhưng thật ra mang theo cái đại mỹ nhân trở về. Phùng Ngọc Lan táo đỏ vẻ mặt ta không phải cái gì đại mỹ nhân ta chính là cái người thường. Quyên quyên xinh đẹp, ở trường học thật nhiều người truy nàng. Trần quyên quyên ta nhưng không ngươi xinh đẹp. Tần Miên cười nói, đều xinh đẹp đều xinh đẹp, nhà ta đều là một đám mỹ nhân, sang năm cùng đi tham gia trên đảo tuyển Mỹ Đại Thái đi. Trần Quyên Quyên cùng Phùng Ngọc Lan đều kinh ngạc tuyển Mỹ Đại Thái. Đúng vậy Quyên Quyên, người nếu là lưu tại trên đảo, nhàn rỗi không có chuyện gì, người cũng đi tuyển cái Mỹ đi tuy rằng người bộ dạng thiếu điểm, nhưng là người được chọn Mỹ Đại Thái cũng là muốn văn hóa, nói không chừng người có thể dựa văn hóa đổi kịp đi. Tần Miên chiêu gẹo nói. Trần Quyên Quyên. Phùng Ngọc Lan lúc này càng tò mò, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua quốc nội có cái gì thuyền mỹ đại tái, trên đảo thật sự muốn làm thuyền mỹ đại tái. Ngươi tiểu gì như vậy xinh đẹp, nàng đi tham gia thuyền mỹ đại tái khẳng định lấy đệ nhất danh. Chính là ta cũng cảm thấy, nhà ta tiểu gì từ nhỏ liền lớn lên đẹp. Tần Nhu nói, đừng đem các ngươi tiểu gì nói giỡn, muốn tham gia cũng là các ngươi này những người trẻ tuổi sự, các ngươi tiểu gì ta là dám khảo trọng tài. Trần Quyên Quyên oa Phùng Ngọc Lan, a ta này một chuyến chính là trở về đúng rồi. Trần Quyên Quyên mắt sáng rực lên tuyển Mỹ đại tái ai? Nghe tới chính là thập phần thú vị náo nhiệt sự tình, nàng trở lại trên đảo còn có thể đuổi kịp tốt như vậy chơi sự. Tần Nhu thấy các nàng hai đối tuyển Mỹ đại tái cảm thấy hứng thú, vì thế cùng các nàng kỹ càng tỉ mỉ nói hạ nam đảo du lịch tiểu thư tuyển Mỹ đại tái tình huống. Tần miên nâng má gánh hát quyên quyên, người nếu là không nghĩ đương lão sư, đi đương cái tiếp viên hàng không cũng đúng, người ba ba mụ mụ còn không có mồi quá phi cơ đâu. Trần quyên quyên lắc đầu ta cũng không mồi quá phi cơ. Phùng Ngọc Lan ta cũng không. Các người suy xét suy xét, nếu là muốn tham gia tuyển Mỹ đại tái, hai người các ngươi điều kiện đều thích hợp. Trần Quyên Quyên lắc đầu ta không tham gia cái gì tuyển Mỹ đại tái tiểu gì, người nói này du lịch tiểu thư tuyển Mỹ đại tái kết thúc còn muốn chụp cái cái gì phim truyền hình về cơ quan du lịch chuyện xưa. Người cảm thấy ta làm cái cơ quan du lịch làm sao bây giờ? Ta cũng có thể huấn luyện chúng ta bản thổ hướng dẫn du lịch A ta ngoại ngữ năng lực hảo ta có thể cấp chúng ta bản địa hướng dẫn du lịch làm huấn luyện. Tần Nhu cảm thấy được không, như thế không tồi quyên quyên ngươi có thể viết một ít về các loại cảnh điểm tiếng Anh giới thiệu bản thảo. Nếu là tạm thời không có chuyện gì, ngươi đi trước ta chân châu công nghệ viên chuyên môn đi cấp ngoại quốc du khách tuyên truyền chân châu vòng cổ thế nào? Hảo A, Phùng Ngọc Lan ở một bên nghẹn đã lâu, nàng đối Tần Nhu trong miệng nhắc tới phim truyền hình cảm thấy hứng thú kia chính là phim truyền hình A. Ở quốc nội TV là cái mới mẻ nhiệt phùng đồ vật phim truyền hình càng là mỗi người cướp xem tân chiều ngoạn ý. Tần a Zita, ta kỳ thật rất muốn kêu ngươi tần tỷ tỷ. Trần Quyên Quyên nói, ngươi cũng không thể kêu nàng tần tỷ tỷ nếu không rối loạn bối phận ngươi là tưởng chiếm ta tiện nghi sao. Ha ha, Phùng Ngọc Lan cười tần a Zita, liền ta liền khá tò mò phim truyền hình sáng tác như thế nào chụp phim truyền hình a? Có phải hay không muốn viết kịch bản gì đó. Tần Nhu tò mò hỏi, đúng vậy, như thế nào? Người cũng sẽ viết điểm. Trần Quyên Quyên nói, nàng trước kia là ái viết điểm đồ vật, còn ở tạp chí thượng phát biểu quá văn chương, là cái đại tác gia. Ta nơi nào là cái gì đại tác gia chỉ do may mắn may mắn. Tần Nhu biết Trần Quyên quyên hảo bằng hữu, văn hóa trình độ không kém, nói không chừng thật là cái có sáng tác tài năng, bọn họ cơ quan du lịch chuyện xưa còn ở sáng tác chung, nhưng thật ra có thể thêm chút mới mẻ máu tiếp thu ý kiến quần chúng. Chúng ta trên đảo không lớn, các ngươi có thể đi đài truyền hình tham quan, tham quan, còn có thể nhìn xem liền chúng ta trên đảo thân cận thiết mục. Ngọc Lan, người nếu là động tâm tư, viết mấy cái về hướng dẫn du lịch cùng lữ khách chuyện xưa cấp đài truyền hình tiểu chương nhìn xem. Người là lần đầu tiên tới Quỳnh Châu đảo đi, vừa lúc có thể đứng ở du khách thị giác. Tần Nhu ở Trần Gia ăn một bữa cơm đi trở về Tần Miên Hồi trong phòng của mình làm quần áo, không đi quản chính mình kia sốt ruột nữ nhi. Phùng Ngọc Lan cùng Trần Quyên Quyên này tiểu tỷ muội hai thập phần hưng phấn trên đảo thế nhưng có đài truyền hình trên đảo còn có tuyển mỹ đại tái Trần Quyên Quyên tiểu gì là tuyển mỹ đại tái trọng tài này đó đã từng ly các nàng sinh hoạt hàng ngày cực kỳ xa xôi sự tình gần gũi xuất hiện ở các nàng trong sinh hoạt tuổi trẻ các cô nương sao có thể không kích động Trần Quyên Quyên tiểu gì thượng quá rất nhiều lần TV kia chính là thượng TV a. Quyên Quyên cùng ngươi tới trên đảo một chuyến ta thật đúng là gặp được rất nhiều trước kia không thấy được sự tình tăng trưởng kiến thức. Trần Quyên Quyên gật đầu ta cũng cảm thấy trở về khá tốt chính là ta mẹ mỗi ngày nhắc mãi tương đối phiền. Ngươi xem nàng mỗi ngày nói ta, nói ta lãng phí một cái hào hảo công tác cương vị, về sau khẳng định sẽ hối hận. Nói được ta đầu đều lớn, ngươi hành văn hào, ngươi có ý tưởng, ngươi mau tới nói hai câu lời nói tới an ủi ta. Phùng Ngọc Lan trầm mặc một lát theo sau nói, ta cảm thấy mẹ ngươi không đánh chết ngươi liền khá tốt. Trần Quyên Quyên, tuy rằng lời này nghe tới có điểm an ủi người, nhưng này cũng quá kỳ quái đi. Này thì muội thường xuyên ngữ ra kinh người. Thời gian tiến vào 1985 năm tháng 4 trải qua quá báo danh cùng mấy vòng thi đấu, cuối cùng tổng cộng là 16 danh tuyển thủ tham gia cuối cùng trận chung kết. Từ tuyển Mỹ thi đấu bắt đầu ở trên đảo tuyên truyền báo danh sau, liền tạo thành cực đại hoanh động toàn bộ trên đảo người đều nghĩ đến vây xem trận này tuyển Mỹ thi đấu. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi ai không nghĩ xem đại Mỹ nhân đâu. Xem nhiều Mỹ nhân tâm tình vui sướng, nam đảo du lịch tiểu thư, chúng ta trên đảo muốn tổ chức tuyển Mỹ đại tái chúng ta quỳnh châu đảo địa phương đài truyền hình toàn bộ hành trình truyền phát tin tuyển Mỹ thi đấu. Có thể đích thân tới hiện trường quan khán sao? Ta có thể báo danh sao? Tuổi trẻ chưa lập gia đình nữ tính đều có thể báo danh. Ta đây báo danh, ta báo danh, trận chung kết tổ chức địa điểm ở mỗ vịnh bên cạnh bầu trời xanh hải cảnh phòng khách sạn lớn. Này hải cảnh phòng khách sạn lớn đúng là tần nhu sở kiến chờ đến lúc này đây tuyển Mỹ đại tái kết thúc khách sạn này liền muốn bắt đầu đối ngoại mở ra hoạt động. Lúc này đây tuyển Mỹ cũng là đối khách sạn tuyên truyền, Tần Nhu tin tưởng tuyển Mỹ thi đấu sau khi kết thúc nhất định sẽ có càng thật tốt sự giả tới khách sạn cư trú tham quan. Nàng rất coi trọng lần này tuyển Mỹ đại tái trận chung kết chương trình hội nghị, trước tiên mấy ngày qua tới rồi khách sạn bố trí chuẩn bị, chờ tới rồi trận chung kết cùng ngày, hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, Tần Nhu đứng ở trong phòng, sóc lên bức màn, tươi đẹp ánh nắng, chiếu xạ tiến vào. Xuyên thấu qua cửa kính, có thể nhìn ra xa nơi xa cảnh đẹp, đó là màu xanh thẳm mênh mông vô bờ biển rộng, điểm điểm bọt sóng sông lên bãi biển tinh mịn ấm xa là một loại lệnh người cảm giác được thoải mái duy Mỹ thiền kim sắc cao cao cây dừa điểm xuyết ra tây mát lục. Tật đẹp a tần nhu ở trong lòng tự đáy lòng mà cảm khái, hải cảnh phong Mỹ là Mỹ, nề hà như vậy phòng ở chỉ thích hợp chụp ảnh, không thích hợp trường kỳ cư trú Tiến vào bão cuồng phong quý sau, liền phải tốn phí đại lượng thời gian tinh lực tới giữ gìn hải cảnh phòng. Lúc này tuyển thủ dự thi cùng hóa trang phục sức đoàn đội đều đã đi tới khách sạn, lúc này đã ở làm chuẩn bị. Đài truyền hình người lười biếng mà rỗi người ở tại này bờ biển trong phòng cũng quá thoải mái mỹ lệ. Sáng sớm lên thấy hải cả người tâm tình đều mỹ lệ. Ở tại như vậy trong phòng thật đúng là hưởng thủ, về sau ta mẹ tới, khiến cho nàng tới trụ cái này khách sạn. Không ít tuyển thủ dự thi cũng ở nghị luận sôi nổi. Tham gia cái này thi đấu thật giá trị. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt còn có thể có xinh đẹp quần áo xuyên, có thể ở lại như vậy xinh đẹp địa phương. Hôm nay liền phải tuyển ra chúng ta trên đảo du lịch tiểu thư quan Á quân. Các người đều kích động không? Đến tột cùng ai có thể mang lên chân châu vương miện A? Tần Nhu trang điểm hảo ra tới thời điểm, nghe thấy đó là khắp nơi nghị luận sôi nổi, nàng còn gặp được một cái vội vã chạy tới cô nương, cô nương này vội vã thấy nàng, nhất thời có chút kinh hỉ người cũng là tuyển thủ dự thi. Còn kịp sao, Tần Nhu cười lắc đầu, nhìn theo nàng đi chuẩn bị khô. Ấn tượng này, cái này cô nương gọi là thiếu dục, là cái lớn lên rất có đặc sắc cô nương, Tần Nhu đối nàng có chút ấn tượng, vừa rồi gần gũi gặp mặt sau, càng là cảm thấy cô nương này khuôn mặt thảo hỉ. Nàng không nhất định là xinh đẹp nhất, nhưng là lớn lên thực thảo hỉ. Tiếu dục chạy vào chuẩn bị khu, người bên cạnh mồm năm miệng 10 mở miệng nói. Tiếu dục suýt nữa còn tưởng rằng ngươi đuổi không tới. Trong nhà có điểm sự ta đi trở về một chuyến. Người bà vẫn là không đáp ứng A. Đều tìm được ta trên đảo tới, cảm thấy ngươi tham gia này thuyền Mỹ đại tái là ở suốt đầu lộ diện. tiếu dục gật gật đầu, nàng gia đình tương đối bảo thủ, nàng nguyên bản là ở nông thôn trong thôn thi đậu đại học học sinh tuy rằng khảo đến là cái bình thường đại học nhưng cũng là oanh động trong thôn nhân vật cho nàng ba mẹ ở trong thôn dài quá mặt. Lúc này, nữ hai từ thi đậu đại học bên cạnh người lại là hâm mộ, lại cũng có chút người sẽ nói nhàn thoại, nói hắn ba mẹ đưa nữ nhi đọc sách quá ngốc, nữ nhi nên đổi thành xính lễ, gà nữ nhi thời điểm hào hào đại kiếm một bút nhưng là này đó cha mẹ nàng đều không để ý tới, vẫn cứ đưa nàng đi đọc đại học. Thượng xong rồi đại học tiếu dục bị phân phối đến Quỳnh Châu đảo thượng công tác tuy rằng chưa từng có đi vào qua cái này trên đảo, nhưng là nàng nhưng cuối cùng là đi ra nông thôn, phát ly thổ địa có được một phần người trong thôn đều hâm mộ chính thức công tác trở thành đơn vị công nhân viên chức mỗi tháng có hơn 10 đồng tiền tiền lương. Cha mẹ nàng thật cao hứng, tiếu dục cũng nghĩ hiếu kính cha mẹ đem đại bộ phận tiền đều gửi trở về nhà. Tới rồi năm nay, trên đảo đột nhiên bắt đầu tổ chức thuyền Mỹ đại tái tiếu dục ngay từ đầu cũng không chú ý, mà là bồi đồng sự lại đây, đồng sự lôi kéo nàng cùng báo danh còn nghe nói nếu là có thể bắt được thứ tự nói không chừng tương lai có cơ hội trên cao thì còn có thể ngồi máy bay đâu. Này đó từ đối tiếu dục tới nói thập phần xa lạ, nàng cũng chính là hảo chơi báo danh, không nghĩ tới một đường thăng cấp nàng thế nhưng tới rồi trận chung kết. Quê quán người ở tỉnh Quảng Đông TV thượng thấy nàng, vì thế đem chuyện này nói cho trong nhà nàng, một đường truyền quay lại đi, sở hữu sự tình đều thay đổi vị trong thôn người khua môi múa mép nhai đến phi thường khó nghe. Rõ ràng nàng là ở tham gia thuyền Mỹ đại tái, lại nói nàng một cái hào hảo sinh viên, đắm mình trụi lạc đi đương thời đại cũ ca nữ vũ nữ bỏ ra bán mình thì nói được rất khó nghe, làm nàng cha mẹ cảm thấy hổ thẹn sốt ruột. Ngươi một cái hào hào tốt nghiệp nữ sinh viên, đừng đi làm loại này làm trong nhà hổ thẹn sự tình. Ta sinh như vậy cái hào hào nữ nhi, như thế nào liền thay đổi đâu. Ngươi chạy nhanh rời khỏi tới. Hào hào hồi ngươi đơn vị công tác, thiếu dục ở trong điện thoại cực lực cùng cha mẹ giải thích nhưng là nàng cha mẹ không tin nàng cái này nữ nhi, chỉ tin người khác nói. Tại đây loại thời điểm, lại nhiều ngôn ngữ đều là tái nhợt. Nàng cha mẹ yêu cầu nàng rời khỏi thi đấu, nhưng là tiếu dục không có đáp ứng tới tham gia tuyển Mỹ đại tái sau, tiếu dục thấy một cái mới tinh thế giới, nàng có các loại mới là thể nghiệm gặp được lớn hơn nữa càng rộng lớn không chung, nàng muốn kiếm tiền. Nàng nghĩ tới thượng càng tốt sinh hoạt, nàng muốn nắm chắc lúc này đây khó được cơ hội. Ở tham gia trận chung kết phía trước, nàng ở nông thôn cha mẹ đã nhịn không được suốt đêm bôn ba tới trên đảo tìm nàng, ngày hôm qua liền tới tới rồi trên đảo. Tiếu dục tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà an bài hảo cha mẹ vẫn cứ không chịu từ bỏ lần này trận chung kết. Ba, mẹ, đã đến trận chung kết chờ đến trận chung kết sau khi chấm dứt ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Liền tính không thể bắt được thứ tự, nàng cũng muốn tham gia. Sở hiếu trận chung kết tuyển thủ dự thi đều thay một thân yêu nhã mỹ lệ lễ phục váy, tiếu dục dẫn theo làn váy an tĩnh mà nhìn toàn thân trong gương chính mình, một đôi xinh đẹp chân châu hoa tai lập lòe quang. Nàng cảm thấy chính mình từ một cái chàn đầy bùn đất nông thôn cô nương, đi bước một biến thành tiểu hài từ đồng thoại công chúa. Vô luân hay không có kết cục nàng đều tưởng mặc vào như vậy quần áo, đương một lần công chúa. Tiếu dục đạp giày cao gót đi lên sân khấu. Nàng đi lên sân khấu khi thấy ngồi ở ghế trọng tài vị thượng tần nhu, là nàng tiến vào khi gặp được cái kia xinh đẹp nữ nhân, nàng chỉ nhớ rõ nàng thực quen mặt không nghĩ tới nàng thế nhưng là trọng tài. Tiếu dục sừng sốt một chút nhưng vẫn là tiếp tục đi ra phía trước. Tần nhu mồi ở ghế trọng tài thượng xem mỹ nhân, đừng nói trước mắt nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nhân đi thú thật là cảnh đẹp ý vui một sự kiện hôm nay tới quan khán thi đấu người xem cũng là khí thế ngất trời. Có đi thú dáng vẻ triển lãm cũng có hỏi đáp phân đoạn. Đang khẩn trương nhiệt liệt bầu không khí chung trận chung kết kết thúc, không bao lâu thi đấu kết quả tuyển ra tới quán quân tạ tương nghi Á quân trần thiến tiến, huy chương đồng chương phương tiếu dục xếp hạng đệ tứ, vừa lúc không có thứ tự. Đứng ở sân khấu sau lưng tiếu dục thấy kia ba người mang lên kim sắc hoặc là màu bạc chân châu vương miện. tỷ đấu kết quả ra tới tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng nàng cũng không hối hận dự thi. Tuyển Mỹ đại tái trận chung kết hạ màn lại chưa kết thúc, Nam đảo Trân Châu Thương hội hội trưởng Tần Nhu mời tiến vào trận chung kết 16 vị tuyển thủ tham gia Nam đảo Trân Châu Công nghệ viên tổ chức quốc phong Trân Châu triển, đến lúc đó các nàng đem mặc vào sườn xám, váy cưới kiểu Trung Quốc hôn phục cùng áo váy chờ ở Trân Châu Công nghệ viên trung tiến hành Trân Châu trang sức triển lãm. Các nàng còn có thể bắt được 51 thiên tiền lương, này đều có thể để các nàng một tháng tiền lương. Tiếu dục tự nhiên báo danh tham gia, mặt khác 15 cá nhân cũng đáp ứng tham gia chân châu trang sức triển lãm. Trận chung kết sau khi kết thúc, Tần Nhu mồi xe về đến viện người nhà, từ tuyển Mỹ đại tái bắt đầu sau Tần Nhu cũng thành người nhà viện đại danh nhân, người nhà viện tàu tử nhóm cũng ở chú ý tuyển Mỹ thi đấu. Tần tàu tử, ngươi đã trở lại, chúng ta nhưng ở trên TV thấy ngươi. Những cái đó cô nương ăn mặc váy thật xinh đẹp a. Người cái này dám khảo so nhân gia tuyển thủ dự thi còn xinh đẹp đâu. Tần tầu tử ngươi mệt chính là mệt ở sớm gà chồng. Không có đổi kịp hào thời điểm, tần nhu cùng các nàng nói nói cười cười sau về tới trong nhà, trong nhà ngọt nhân đậu hai chị em vừa nhìn thấy nàng đều kích động trong tivi mụ mụ đã về rồi. Mụ mụ ta cũng tưởng xuyên xinh đẹp váy. ta muốn mang tiểu vương miện, lần sau cho các ngươi mang vỏ sò vương miện. Tần Nhu cười đầu các nàng hai chị em, này hai hài tử bất quá đọc tiểu học Tần Nhu cũng không dám làm các nàng mang một đống đáng giá chân châu đi ra ngoài, chân châu ném còn hào, liền sợ người gặp được nguy hiểm. 80 năm trước sau, xã hội thượng có chút loạn các loại trộm đảo đánh nhau ẩu đà hiện tượng xuất hiện, năm kia trải qua nghiêm đánh, này một hai năm không khí đảo hơi chút hảo không ít. Đương nhiên, ngọt nhân đầu tiểu tỷ muội hai lúc này đọc chính là bộ đội phụ thuộc tiểu học trên dưới học về đến viện người nhà là thập phần an toàn. Tần Nhu sau khi trở về không bao lâu, Lục Diễm cùng Lục Duy Châu hai anh em cũng đã trở lại, huynh đệ hai người ở trong trường học đánh cầu, một hồi tới toàn thân mồ hôi đầm đìa, bị Tần Nhu đệ khăn lông, làm cho bọn họ lau mồ hôi đi thắm rửa. Lục Diễm xếp hạng mặt sau, dứt khoát liền ôm nhà mình tức phụ nhi trước dính, phía trước Tần Nhu đi khách sạn làm chuẩn bị, bọn họ hảo chút thiên cũng chưa gặp mặt. Tần Nhu cười nói với hắn nổi lên tuyển Mỹ trận chung kết sự. muốn hay không đi trụ trụ ngươi tức phụ nhi cái hải cảnh phòng bọn họ đều nói sáng sớm lên thấy hải cả người tâm tình đều mỹ lệ tần nhu bị lục diễm gắt gao mà cô ở trong ngực nàng cười ở hắn ngực thượng đầy hạ trêu chọc nói nhiều năm như vậy lục diễm đồng chí đại bộ phận thời gian tỉnh lại đều có thể thấy hải này đích xác không coi là cái gì mỹ lệ sự nếu là có nhiệm vụ ra biển ở trên mặt biển phiêu gần tháng kia chính là trừ bỏ hải chính là hải ta không nghĩ xem hải chỉ nghĩ xem ngươi Lục diễm cười nói, lần sau ra biển đem ngươi cấp mang lên. Đem ta mang lên, trên quân hạm có ta tồn tại không gian sao. Đem nhà chúng ta tiểu tần đồng chí treo ở đuôi thuyền, ô uế liền dùng nước biển soát soát. Tần nhu hừ một tiếng, có phải hay không nhàn tới không có việc gì còn có thể câu cá mập a Cá mập phòng chừng là câu không thượng, nhà các ngươi lục tham mưu trưởng đau lòng ngươi, ngươi liền ở kia hỗ trợ tẩy giặt quần áo đi, màu trắng quần áo rất khó tẩy. Tần Nhu nghe thấy được dưới lầu động tĩnh, hai hài từ ra tới cũng liền không hề cùng Lục Diễm tiếp tục đấu võ mồm tắm rửa đi thôi ngươi. Tháng 5, 16 vị trận chung kết tuyển thủ ở Trân Châu công nghệ viên tiến hành rồi một lần quốc phong Trân Châu triển, đài truyền hình đồng dạng toàn bộ hành trình ghi hình ở TV Hoàng Kim thời gian cắt nối biên tập bá ra. Lúc này đây Quỳnh Châu đảo thuyền Mỹ đại tái, không chỉ có ở Quỳnh Châu đảo thượng cực kỳ hoành động, liên tiếp bước lên bản địa báo chí, phương Nam báo chí càng là chuyên nghiệp đăng rất nhiều lần, càng là ở tỉnh Quảng Đông cùng cảng đảo cũng khiến cho thật lớn chú ý cùng hưởng ứng, Quảng Thành ở sau đó cũng muốn triển khai một lần tuyển Mỹ thi đấu. Vào lúc này, Trương Sa Quân đám người chủ bị tốt cơ quan du lịch chuyện xưa tiền mời tập kịch bản đã ra tới, đây là bọn họ tiếp thu ý kiến quần chúng hạ kết quả, Phùng Ngọc Lan gia nhập kịch bản sáng tác đoàn đội. Cô nương này rất có ý tứ, nghĩ ra không ít chàn ngập cười điểm đối thoại ngô đài trưởng phá cách mời nàng gia nhập Quỳnh Châu đảo đài truyền hình. Tiểu Phùng đồng chí, chúng ta đài truyền hình phát triển liền yêu cầu ngươi nhân tài như vậy. Phùng Ngọc Lan nguyên bản là tính toán tới Quỳnh Châu đảo du lịch không nghĩ tới liền ở chỗ này định ra công tác đây là nàng cũng không có thể nghĩ đến kết cục. Ta tới thời điểm vốn định liền tới trông thấy Nam Quốc mùa đông kết quả đụng phải nhân ra thuyền Mỹ đại tái ta lại luyến tiếp đi rồi, bên kia lại ở sáng tác phim truyền hình kịch bản này biên kịch bổn nhưng quá có ý tứ. Ta ba mẹ làm ta trở về công tác đâu? Trần Quyên Quyên hỏi nàng, vậy người ý tứ là cái gì? Phùng Ngọc Lan do dự nói, ta trước tiên ở nơi này làm ba năm đi, ta cùng ta ba mẹ nói, ta trước làm ba năm, ta tưởng chờ đến này kịch bản quay chụp xong, chờ nhìn đến phim truyền hình thành công trình diễn sau ta phòng chừng liền an tâm. Vậy người ba mẹ là ý kiến gì? Bọn họ không lay truyền được ta, làm ta ngàn vạn đừng ở trên đảo tìm đối tượng ta cùng các nàng bảo đảm ta ở trên đảo tuyệt đối không tìm đối tượng. Ta hiện tại đối kịch bản sáng tác cùng phim truyền hình quay trục phi thường cảm thấy hứng thú, nếu Quỳnh Châu đảo đài truyền hình cho ta cơ hội này, ta đây liền phải gắt gao mà nắm chắc được. Trần Quyên Quyên cười nói, không cho ngươi tìm đối tượng, là sợ ngươi gả ở trên đảo không quay về. Ta cùng ta ba mẹ nói, ta trước làm ba năm. Phùng Ngọc Lan cười cười, ta phòng trừng cũng liền làm cái hai ba năm muốn đi, này ba năm ở trên đảo nhiều đi dạo chúng ta hai chị em còn có thể cùng nhau nói chuyện phiếm chơi đùa. Không tồi, Trần Quyên Quyên gật đầu ở bên này đài truyền hình làm 3 năm, lúc sau người cũng có thể hồi địa phương đài truyền hình. Không sai ta muốn xem đến phim truyền hình phát sóng. Kịch bản ra tới, làm một bộ vốn ít tình cảnh hài kịch cũng không có khác nên chuẩn bị địa phương. Cơ quan du lịch cảnh điểm linh tinh nơi sân đều là có sẵn, bởi vì là hàng ngày du lịch trang phục cũng là có sẵn, hiện tại chỉ cần tìm kiếm thích hợp diễn viên. Tần Nhu cùng tuyển Mỹ đại tái trước 8 gã liêu qua. Hỏi các nàng có nguyện ý hay không tham gia phim truyền hình quay chụp? Chụp phim truyền hình, chúng ta có thể chụp phim truyền hình. Biết được có thể chụp phim truyền hình sau, này đó tuổi trẻ cô nương đều thực hưng phấn. Cái này năm đầu người thường nhưng chụp không được phim truyền hình, giống những cái đó. Quốc gia kế hoạch quay phim truyền hình diễn viên, đều là quốc nội các loại nghệ thuật đoàn kịch nói đoàn linh tinh diễn viên điều động quá khứ. Người bình thường thật đúng là tuyển không thượng Này đó tham gia tuyển Mỹ đại tái tuyển thủ ở không ít TV người xem trước mặt lộ mặt mọi người đối với các nàng có ấn tượng tần nhu cùng đài truyền hình liền nghĩ làm các nàng đều có thể mỗi người thượng kính cấp lần đầu tiên Nam đảo du lịch tiểu thư đại tái lưu cái kỷ niệm. Ta nguyện ý tham diễn phim truyền hình, cơ quan du lịch chuyện xưa là phải làm hướng dẫn du lịch sao? Nữ chính muốn từ chúng ta bên trong tới lựa chọn. Làm tuyển Mỹ đại tái quán quân, tả tư nghi cơ hồ cam chịu chính mình phải làm nữ chủ diễn, nàng làm thi đấu quán quân, như thế nào có thể không xuất hiện tại đây bộ du lịch thương quan phim truyền hình chung. Đài truyền hình bên kia cũng đích xác định ra nàng muốn tham gia cụ thể là cái nào nhân vật còn không có định. Tả tư nghi hướng đài truyền hình người để yêu cầu nói, ta có thể tham gia quay chụp, nhưng là ta làm đại tái đệ nhất danh ta muốn 500 nguyên một tập Quán quân kêu giới như vậy cao, mặt khác mấy cái cô nương đi theo tâm động, các nàng không cần mấy trăm khối, muốn cái một hai trăm cũng đúng, này một chuyến xuống dưới, không chỉ có có thể thượng phim truyền hình, càng có thể kiếm không ít tiền. Đài truyền hình bên kia người chấn kinh rồi, 500 nguyên. Này cũng quá cao, phải biết rằng lúc này phim truyền hình quay chụp đại bộ phận người một tập thù lao ước chừng ở 40 đến 90 nguyên tả hiếu. Không sai biệt lắm là người thường một tháng tiền lương, đây là bọn họ phía trước liền hỏi tham quá kêu giới 500 nguyên một tập có thể nói được thượng là giá trên trời thù lao đóng phim. Hiện giờ ở quốc nội phim truyền hình thưa thớt, mọi người đều đem quay chụp phim truyền hình coi như một kiện cực kỳ thần thánh nghệ thuật sai sự, bao gồm đạo diễn cùng trang phục nói hóa đều kiệt lực theo đuổi chi tiết thượng hoàn mỹ, bởi vậy phim truyền hình quay chụp dự toán chung, nhân viên kém lộ phí thật cảnh quay chụp, đạo cụ trang phục cảnh tượng bố trí tiêu hao chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, diễn viên phí dụng chỉ chiếm rất ít một bộ phận. Nếu diễn viên phí dụng đề đi lên, kia bọn họ dự toán xác thật có chút chứng chọi đá. Quốc nội mấy cái phim truyền hình quay chụp diễn viên một tập cũng mới mấy chục khối, nhiều cũng liền một trăm nhiều. Bọn họ là kịch nói đoàn diễn viên, bản thân liền ở trong đoàn lãnh tiền lương, hơn nữa này một tập tiền nhuận bút đương nhiên so với chúng ta điều kiện hảo A. Nhưng người này giá cả cũng không thể so với bọn hắn cao A, bọn họ vẫn là có chuyên nghiệp bản lĩnh diễn viên cũng tịch thu như vậy cao giới. đài truyền hình cùng tần nhu thương lượng một chút đến tột cùng muốn xử lý như thế nào chuyện này vài cá nhân tâm đều di động khát vọng có thể kiếm một bút đại tiền đặc biệt là tiền tam danh các nàng làm quan á huy trương đồng đài truyền hình người khẳng định sẽ trăm phương nghìn kế làm các nàng ở phim truyền hình bộc lộ quan điểm đài truyền hình tổng không thể tìm một đống không thứ tự người đi chụp cái gì cơ quan du lịch phim truyền hình đi kìa đem du lịch tiểu thư đại tái mặt hướng nào gác các ngươi đừng lo lắng Chúng ta một mực chắc chắn, ít nhất 300 một tập. Người xem kia chân châu công nghệ viên như vậy nhiều chân châu, cái này tần hội trưởng không thiếu này đó tiền. Bọn họ khẳng định thỉnh chúng ta chụp phim truyền hình. Tần nhu cùng đài truyền hình người quyết định hảo, diễn viên chính tối cao cấp 80 nguyên một tập tiền nhuận bút. Lúc này thủ lao đóng phim gọi tiền nhuận bút này giá cả đã không tính thấp. Cùng quốc nội mặt khác đoàn phim diễn viên thù lao đóng phim không sai biệt lắm, thậm chí còn xem như cấp nhiều, rốt cục bọn họ là tình cảnh hài kịch cũng không cần hóa hiếm lạ cổ quái trang dung. Nếu thật cho giá cao tuyên truyền đi ra ngoài, mặt khác những cái đó cực cực khổ khổ chụp phim truyền hình diễn viên nghĩ như thế nào? Này đó tuyển thủ càng là không có bất luận cái gì hí kịch biểu diễn bản lĩnh người. Chúng ta bên này nghệ thuật trong đoàn còn có không ít diễn viên, nếu muốn đóng phim, đảo không nhất định phải lựa chọn. nếu không phải vì tuyển mỹ đại tái mánh lưới cũng thực sự không cần thiết thỉnh tham gia tuyển thủ tham gia tình cảnh hài kịch quay chụp đầu tiên phải nói các nàng không có đóng phim kinh nghiệm ở quay chụp trong quá trình bọn họ còn phải tốn một số tiền đi thỉnh đoàn kịch một đám có kinh nghiệm đại sư tới chỉ đạo huấn luyện đây cũng là rất lớn tiêu dùng tần hội trưởng ta tưởng chụp phim truyền hình ta có thể không cần tiền nhuận bút tần nhu ngẩng đầu đi xem phát hiện là thiếu dục Tiếu dục trong ánh mắt hiện lên vô hạn hy vọng, nàng nắm chặt nắm tay, nàng muốn chụp phim truyền hình chẳng sợ không cần tiền nhuận bút cũng đúng. Tiếu dục tưởng ở trên TV thấy chính mình, muốn cho chính mình quê nhà hương thân có thể nhìn đến chính mình công tác địa phương, hiểu biết chính mình hiện giờ sinh hoạt. Có thể cho ngươi thử xem, tần nhu nguyên bản ở trong lòng sở lựa chọn nữ chính bị tuyển diễn viên chi nhất chính là tiếu dục tình cảnh hài kịch nữ chính không nhất định phải là xinh đẹp nhất nàng đến là nhất có người xem duyên. Tần nhu cảm thấy tiêu dục lớn lên thảo hỉ, nàng lúc này một lòng tưởng tượng TV khẳng định là cái có thể hạ khổ công người, sẽ không chậm chế công tác này. Nếu người thích hợp nhân vật này, thù lao sẽ dựa theo tương ứng giới vị cho ngươi Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc .com, chương 154, nghệ thuật hơi thở. Cơ quan du lịch chuyện xưa bắt đầu quay chụp nữ chủ tạm định vì thiếu dục, mặt khác tuyển Mỹ đại tái trận chung kết tuyển thủ tự chủ lựa chọn hay không tham gia phim truyền hình quay chụp, nếu như không tham gia cũng không bắt buộc. Dù sao cũng là cái tình cảnh hài kịch cũng không bắt buộc tắt nhiều ít cái đại mỹ nhân đi vào cho dù là chưa tiến vào trận chung kết, có thích hợp hình tượng nhân vật cũng có thể tham diễn. Đài truyền hình người đã hợp thành một cái đơn giản quay trục đoàn đội, xác định hảo phía trước mấy tập chủ yếu nhân vật người được chọn ký xuống tiếu dục cùng mặt khác 4 năm tên tuyển thủ dự thi. Du lịch tiểu thư tiền tam danh chung quán quân tạ tư nghi cùng Á quân Trần Thiến Thiến hai người không có tham diễn, Trần Thiến Thiến nguyên bản muốn đáp ứng, nhưng tả tư nghi cùng nàng nói, chúng ta chính là tuyển Mỹ đại tái đệ nhất đệ nhỉ cũng không thể cùng người khác giống nhau. Đài truyền hình người nhất định sẽ cầu chúng ta thượng kính. Tả tư nghi cảm thấy đài truyền hình người nhất định sẽ hối hận liền tính không cho nàng đi chụp phim truyền hình, nàng cũng có hậu chiêu căn bản chướng mắt chụp phim truyền hình chút tiền ấy. Ta phải quán quân, có cái nhà máy lão bản nói muốn tìm ta chụp quảng cáo Trần Thiên Tiến, người biết chụp quảng cáo bao nhiêu tiền sao? Hắn nói có thể cho cái này số, đây mới là tới tiền mau sinh ý. Chụp quảng cáo có thể muốn bao lâu? Hắn là có thể cấp nhiều như vậy tiền. Hắn chụp phim truyền hình mới cho mấy chục đồng tiền một tập tống cổ ăn mày đâu. Bởi vì kiến thức quá chụp quảng cáo phí dụng tả tương nghi nghĩ nhẹ nhàng chụp cái vài phút quảng cáo là có thể lấy như vậy nhiều tiền, hà tất mệt chết mệt sống đi chụp phim truyền hình a Chúng ta là quan á quân, khẳng định sẽ có người tìm chúng ta đi chụp quảng cáo, đài truyền hình không tìm chúng ta chụp phim truyền hình, chúng ta chỉ chụp quảng cáo là được. Tả tư nghi chờ yêu cầu chụp quảng cáo tôm nhu tôm phiến sưởng lão bản tới tìm nàng chụp quảng cáo, đợi hảo chút thiên cũng không có động tĩnh, nàng đành phải chủ động đi liên hệ tôm nhu tôm phiến sưởng. Các người phía trước không phải nói muốn tìm ta chụp quảng cáo sao? Tôm nhu tôm phiến sưởng bên kia thắc trả lời, ngươi là tả tư nghi. Người không có tham gia phim truyền hình quay chụp A. Chúng ta này quảng cáo cô lão bản đã định ra, muốn cho phim truyền hình nữ chủ diễn tới chụp. Chúng ta ban đầu cho rằng ngươi đương nữ chủ diễn, hiện tại ngươi không có tham diễn, chúng ta đây muốn tìm người khác. Tham gia phim truyền hình quay chụp người thích hợp xuất hiện ở chúng ta quảng cáo chung. Bọn họ tôm nhu tôm phiến xưởng lão bản cũng không làm thâm hụt tiền mua bán tuyển Mỹ đại tái kết thúc liền kết thúc nhiệt độ dần dần tiêu giảm, mà đang ở kế hoạch quay phim truyền hình mới là đánh quảng cáo cơ hội tốt hảo thủ đoạn. tuyển mỹ đại tái chỉ ở bọn họ tỉnh quảng đông một hai cái đài bán ra mà tương lai phim truyền hình là có thể bán ra cấp cả nước mặt khác đài truyền hình đến lúc đó quan khán phim truyền hình người càng nhiều làm phim truyền hình diễn viên chính tới chụp quảng cáo mới có thể đại đại tăng lên bọn họ sản phẩm mức độ nổi tiếng cả tư nghi ngây ngần cả người này quảng cáo muốn tìm phim truyền hình nữ chủ diễn tới chụp nàng không lo nữ chủ diễn liền không tìm nàng chụp quảng cáo ta cũng có thể chụp quảng cáo a Ta chính là tuyển Mỹ đại tái quán quân. Chúng ta quảng cáo muốn cùng phim truyền hình cùng nhau chụp. Nếu nhà xưởng tìm nữ chủ diễn tới chụp hiện tại nữ chủ diễn là ai? Cả tư nghi sốt ruột mà liên hệ đài truyền hình. Lúc này đây nàng chủ động đáp ứng quay chụp phim truyền hình. Nhưng là đài truyền hình bên kia lại báo cho bọn họ đã định hào nữ chủ diễn. Hơn nữa đạo diễn cùng đài trường đối tuyển giác kết quả thực vừa lòng, không cần đổi nhân vật. Nữ chủ diễn định chính là đệ tứ danh thiếu dục. Tiếu dục nàng mới là đệ tư danh, tiếu dục nàng lớn lên xinh đẹp bộ dạng thân thiết thảo hỉ. chúng ta bên này nhất trí cảm thấy nàng càng thích hợp đảm nhiệm nữ chủ diễn. Vài cái tuyển thủ cố định lên giá, đài truyền hình không cùng các nàng liên hệ cơ quan du lịch chuyện xưa thuận thuận lợi lợi bắt đầu quay, bởi vì là tình cảnh hài kịch trục đến phi thường mau, cốt truyện tiết tấu thanh thoát ngôn ngữ đối thoại thú vị tràn ngập các loại cười điểm. Phùng Ngọc Lan toàn bộ hành trình cùng chụp thường thường gia tăng vài câu có cười liêu nói, nàng cùng mặt khác mấy cái biên kịch đoàn đội không ngừng sự kịch bản, đồng thời các diễn viên tiếp thụ ý kiến quần chúng cùng tham thảo cốt truyện. Không bao lâu, đã chụp xong rồi phía trước 20 tập cắt nối biên tập sau khi kết thúc, Tần Nhu một tập một tập xem qua phiến tử chẳng sợ xem qua kịch bản nàng cũng bị đậu hết sức vui mừng. Tần Nhu chính mình còn ở phim truyền hình tham diễn qua đường người giáp thương hội hội trường. Tần Nhu Khác kỳ thật cũng không gì chính là khi Hồng Nương giống xuất hiện ở tivi hình ảnh thời điểm, nàng cảm thấy nàng tưởng điều khiển máy xúc đất. Tuy rằng có rất nhiều hiếm lạ cổ quái địa phương, nhưng là làm một bộ tình cảnh hài kịch tới nói, là thập phần đủ tư cách tần nhu khen nói quay chụp hiệu quả thật tốt. Lúc sau mỗi tập tiêu chuẩn muốn tiếp tục bảo trì. Phim truyền hình ở tiếp tục quay chụp chung, chụp đến 25 tập thời điểm, đài truyền hình người tìm được rồi Tần Nhu, nói có người chủ động liên hệ đài truyền hình, biết được bọn họ muốn chụp về Quỳnh Châu đảo phim truyền hình, đối này cảm giác sâu sắc hứng thú càng là nguyện ý vì phim truyền hình viết hai bài hát. Người kia gọi là Hùng Tìm, là trên đảo đi ra khúc tác ra, đã từng ở Quỳnh Châu đảo Cao su gieo trồng viên xuống nông thôn cắm đội đối trên đảo rất có cảm tình. Các người muốn chụp cái này du lịch phim truyền hình ta thực thích Ta có thể không ràng buộc vì phim truyền hình soạn nhạc có thể hay không ở phim truyền hình nhiều gia tăng giới thiệu trên đảo cao su gieo trồng độ dài tình tiết. Đài truyền hình bên kia người gặp được Hùng tìm soạn nhạc cho rằng này khúc cùng phim truyền hình thực xứng đôi, vì thế đáp ứng rồi Hùng tìm yêu cầu, lại tìm người điền từ, hiện tại liền kém tuyển ca sĩ. Tuyển chúng ta trên đảo nghệ thuật đoàn bản thổ ca sướng diễn viên đâu? Vẫn là tiêu tiền đi thỉnh ta quốc nội nổi danh. Tìm chúng ta trên đảo đi, phim truyền hình chụp đến đều là trên đảo phong cảnh. Vậy đi nghệ thuật đoàn tìm bản địa hảo giọng nói. Tần Nhu đi theo đài truyền hình cùng với Hùng tìm đi tìm ca sướng diễn viên, vài cái đoàn kịch ca sướng diễn viên đều báo danh tới tham thuyền cuối cùng tuyển tới tuyển đi, Hùng tìm cái này soạn nhạc người ngoài ý muốn lựa chọn Tần Nhu. Hùng tìm nói ta nghe tới nghe qua, vẫn là cảm thấy người này giọng nói hảo. Tần Nhu sừng sốt ta tới ca hát. Ta nghe ngô đài trường nói, nói ngươi trước kia là đoàn văn công ca sướng diễn viên, còn ở chúng ta Quỳnh Châu đảo Quảng bá trạm công tác 6 năm, ai nha, biết chuyện này thời điểm, lòng ta tưởng ai nha, trách không được ta nghe ngươi thanh âm như vậy chín. Liền những năm đó, chúng ta đều là nghe được ngươi văn nghệ tiết mục A. Ở trong thôn thôn xá cơ bản không có hoạt động giải trí, xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm cùng nông dân, mỗi ngày chỉ dư lại văn nghệ là thú chính là nghe đài quảng bá. Tần Nhu giọng nói đối bọn họ tới nói quá chín, Tần Nhu sau giờ ngọ văn nghệ tiết mục vẫn luôn là rất nhiều thanh niên trí thức trong lòng sở hảo cả trai lẫn gái tụ ở bên nhau ngồi ở đại loa trước nghe nàng phát thanh. Trước kia Hùng tìm chỉ là ở loa xuôi tay gặp qua Tần Nhu thanh âm, hiện giờ hiện thực đụng phải qua đi những cái đó năm hồi ước giống như mãnh liệt bành bái sóng nhiệt giống nhau cọ dựa ở hắn trong lòng. Đúng vậy, ngươi sướng, ngươi sướng nhất thích hợp này bài hát. Năm đó quảng bá trạm MC còn ở sao? Hợp sướng bộ phận liền từ đại gia cùng nhau đến đây đi, những cái đó năm qua đến trên đảo thanh niên trí thức công nhân vô số, sau lại đã về tới từng người quê nhà, hiện giờ nếu là có thể lại nghe thấy này đó thanh âm, đây là cỡ nào đáng giá làm người cao hứng sự A. Đã từng kia đoạn gian nan năm tháng có lẽ nhật từ quá đến kham khổ, nhưng ở trong thống khổ cũng có lệnh người nhớ nhung nở rộ hoa theo quen thuộc thanh âm, nhớ tới những cái đó năm qua đi điểm điểm tích tích. Quảng bá chạm người, tuyết thanh thì còn ở đâu, trước mắt ở đài truyền hình. Phải không, nàng cũng là một bộ hảo giọng nói. Đài truyền hình người cùng Tần Nhu cuối cùng nghe theo hùng tìm kiến nghị Tần Nhu tới chủ sướng này bộ phim truyền hình phiến đầu khúc cùng phiến đuôi khúc. Tần Nhu cũng không nghĩ tới chính mình tại như vậy nhiều năm qua đi lúc sau, còn muốn vào phòng ghi âm đi lục bá ca khúc. Nhưng là... Hùng tìm lại nhảy nói một đống lớn, khơi dậy rất nhiều người về những cái đó năm hồi ức tần nhu cũng không cấm mở ra chính mình ký ức miệng cống, hồi tưởng khởi những cái đó năm ở quảng bá trạm công tác nhật thử. Nàng nhớ tới lục diễm tới quảng bá trạm tiếp nàng thời điểm, hai vợ chồng vui mừng về nhà ăn Tết, khi đó như thử còn ở nàng trong bụng nàng nhớ tới chính mình đẩy xe đạp thuyền thuyền cùng tiểu sủi cào hai cái tiểu chú lùn, dơ lá cây vòng quanh mụ mụ xoay vòng vòng. Tuy rằng những cái đó năm tháng dần dần rời xa, lúc này rồi lại thực rõ ràng mà hiện lên ở trong đầu. Quá khứ những ngày ấy đích xác cũng làm người hoài niệm. Tần nhu quyết định hát liên khúc phiến đầu khúc nam đào cùng phiến đuôi khúc đừng sau tái kiến. Tần hội trưởng gần nhất cũng vội lên, mỗi ngày đều phải luyện sướng, chẳng sợ ở nhà cũng muốn luyện sướng. Lục diễm một hồi ra, liền nghe thấy nhà mình tức phụ nhi hừ ca sướng ca. Lão lục đồng chí ngươi biết không? Cái này người soạn nhạc hùng tìm thấy nhưng là ta người nghe, hẳn là nghe mê. Năm đó ta ở quảng bá đài phát thanh thời điểm, không ít người thích nghe ta văn nghệ tiết mục. Tần nhu nhịn không được chạy đến lục tham mưu trường trước mặt đi khoe ra. Lục diễm cười xem nàng, gật gật đầu ta cũng thích nghe ngươi văn nghệ tiết mục. Người nghe thấy số lần không nhiều lắm đi, chỉ cần có cơ hội ta đều sẽ đi nghe ta tức phụ nhi phát thanh. Lục diễm nhéo nhéo nàng mặt. Ta tức phụ nhi thanh âm dễ nghe, không có việc gì hạt hừ hừ đều dễ nghe. Đó là, nhét lên cái đuôi tiểu tần đồng chí gật đầu dõng dạc mà thừa nhận. Lục diễm thò lại gần ở nàng bên tai tiểu thuyết nói, buổi tối hừ hừ lên liền càng dễ nghe, may mắn chỉ có ta có thể nghe thấy. Tần nhu đỏ mặt ở hắn trên eo nhéo một phen, bỡn cợt nói, lục diễm đồng chí ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú, nếu không về sau buổi tối ngươi tới cùng ta học ca hát. Ta theo ngươi học ca hát. Ta sợ ta theo ngươi học ca hát lúc sau, ngươi liền ca cũng không biết nên như thế nào sướng. Lục tham mưu trưởng tự mình giáo ngươi như thế nào chạy điều đến đại dương minh mông thưởng. Tần nhu, không cần tự coi nhẹ mình, ta ca hát liền cùng hàng hải khi không mang kim chỉ nam giống nhau. Ngươi khiêm tốn, tần nhu cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, các ngươi lão lục ra nam nhân ca hát rõ ràng là tìm không ra bắc. Ngươi thổi huyết sáo rõ ràng còn rất bình thường, như thế nào ca hát liền thành như vậy đâu. tần nhu ôm hắn mặt cẩn thận quan sát các nàng gia lục tham mưu trưởng thanh âm dễ nghe chỉ cần không ca hát thời điểm thanh âm kia đặc biệt dễ nghe đặc biệt là ghé vào nàng bên tai thấp giọng nói chuyện thời điểm trầm thấp gợi cảm có thử tính làm người thân thể đều đi theo tê tê dại dại lục diễm ở trên mặt nàng mổ hạ lão lục gia tổ truyền may nữ nhi giống ngươi kia thuyết minh ta gen rất cường đại chiến thắng các ngươi lão lục gia tổ truyền chạy điêu lục diễm gật đầu hai nhi thứ cứu không trở lại Hai người bọn họ đừng khai giọng đi, lại nói tiếp nhà bọn họ ngọt nhân đầu hai chị em ca hát dễ nghe, ngày thường ở nhà lại cũng không thế nào ca hát một cái thích luyện tập đàn violon, một cái khác ở đoàn kịch bắt đầu luyện hí khang cùng dáng người dáng vẻ, mà nhà bọn họ thuyền thuyền sùi cào hai anh em đâu, nhưng thật ra thích về nhà thời điểm gào vài tiếng, chơi bóng thời điểm cũng gào vài tiếng. Bọn họ hai anh em ca hát đều là giống nhau khó nghe, ai cũng không chê ai. Ba, mẹ. hai người các ngươi lén lút lén lút nói chúng ta hai anh em cái gì đâu lục diễm lười nhác nói ba ba mụ mụ ở quan tâm các ngươi tần nhu cười nói ba mẹ hy vọng các ngươi có thể hào hào bảo hộ giọng nói ngày mai chúng ta lộng cái đường phèn hầm tuyết lê thế nào lục duy châu nói thiếu phóng điểm đường lục duy trạch nói mẹ ngươi hôm nay như thế nào không luyện sướng các ngươi hợp sướng bộ phận có thể thêm một cái sùi cào đi vào sao tần nhu Hải tử ba ba còn rất có thể nhận rõ chính mình thân phận hải tử tác có chút tìm không ra bắc." Lục Diễm nói, ngươi này sùi cào lậu, không thể thêm, đậu đậu cùng dung dung nhưng thật ra có thể gia nhập hợp sướng. Lục Tư Giao Hiếu Kỳ nói, sướng cái gì? Cà ca ca hát sao? Lục Tư Ninh nói, ca ca hiện tại biến thành vịt con. Cà cà. lục duy trạch sinh khí mà nắm hạ nàng tóc ngươi mới là vịt con. Cà ca nói chuyện hảo khó nghe nga. Tần Nhu ở một bên nói, "Các ngươi ca ca tiến vào thời kỳ vỡ giọng." Lục Duy Châu cùng Lục Duy trạch hai anh em tiến vào thời kỳ vỡ giọng, thanh âm nói khó nghe đi, cũng không thể nói chính là cổ quái, cảm giác nghe hai người bọn họ nói chuyện thực lao lực bộ dáng, hai cái ca ca sàn sạt vịt giọng cùng hai cái muội muội thanh thúy điểm mỹ thanh âm hình thành tiên minh đối lập. Đậu Đậu cùng Dung Dung cũng có thời kỳ vỡ giọng sao? Không cần ngọt nhân đậu hai chị em che lại chính mình yết hầu. bọn muội muội cũng sẽ có thời kỳ vỡ rộng nhưng sẽ không giống ca ca như vậy rõ ràng người nghe các ngươi niệm niệm thì thanh âm dung dung nữ hiệp môi đầu nói mỗi lần nghe ca ca cùng niệm niệm thì nói chuyện giống như là vịt ở cùng chim hoàng oanh đối thoại tần nhu lục tư ninh người có phải hay không thực thảo đánh lục duy trạch hung ba ba nói sùi cào ca ngươi hảo hung giống như là phim truyền hình người xấu dung dung nữ hiệp muốn đánh người xấu Người cái này xú rung rung, ngày hôm qua còn nói sủi cào ca là người yêu nhất ca ca. Tần Nhu ở nhà luyện tập ca khúc, nàng đem hai bài hát lặp đi lặp lại sướng rất nhiều biến, không chỉ có nàng sẽ sướng, ngay cả trong nhà mặt khác năm người cũng đều sẽ sướng, lục diễm xoa màn thầu thời điểm còn sẽ hừ vài tiếng. Hai cái ở vào thời kỳ vỡ giọng ca ca cũng sẽ hừ vài tiếng. Ngọt nhân đậu hai chị em cũng sẽ hừ vài tiếng, ngay cả cách vách trương thành bắc đều sẽ đi theo hừ vài tiếng. Nghe nhiều lục gia nam nhân hừ ca Tần Nhu đồng chí cảm thấy chính mình vẫn là sớm ngày đi ghi âm đi. Tần Nhu đi đem phiến đầu khúc cùng phiến đuôi khúc cấp lục hảo, có nàng chủ sướng, còn có đã từng quảng bá chạm nhân viên công tác khác hòa thanh bộ phận ngọt nhân đậu hai chị em cũng ở phiến đầu khúc thượng mạo hai tiếng. ca khúc lục hảo cơ quan du lịch chuyện xưa phía trước 25 tập đã quay chụp cắt nối biên tập xong, dư lại còn có 25 tập tính toán chờ đến trước nửa bộ phận thí thủy bá ra xong sau, lại tiếp tục chụp tục tập Đây là thời đại này quen dùng thủ đoạn. Tuy rằng này bộ phim truyền hình hoàn thành độ không thấp cũng là vốn ít tình cảnh hài kịch nhưng là mỗi người đều lo sợ nghi hoặc bất an, không biết bá ra sau hay không có thể đạt được người xem thích. Liền chờ bá ra đi chờ đợi người xem kiểm duyệt. Trương Sa Quân thở dài một hơi viết xong kịch bản ta này tóc đều rất một nửa này cơ quan du lịch như thế nào có thể phát sinh như vậy nhiều chuyện xưa đâu Phùng Ngọc Lan tự mình giải quyết ta vốn dĩ ngại tóc quá nhiều hiện tại vừa vặn tốt hai cái khó huynh khó muội trò chuyện với nhau thật vui trong biên chế viết kịch bản thời điểm Trương Sa Quân cùng Phùng Ngọc Lan kết thành nồng đậm chiến hữu hợp tác tình Trương Sa Quân đôi mắt giật giật chờ phim truyền hình bá ra ta thỉnh ngươi đi ăn một bữa cơm đi. Hảo A, Phùng Ngọc Lan một mụn đáp ứng, người muốn tìm đối tượng sao? Chúng ta trên đảo Hồng Nương giống thực linh nghiệm, Phùng Ngọc Lan giống như nghe nói kia Hồng Nương giống dùng chính là quyên quyên tiểu gì bộ dáng. Đi sờ sờ nàng tiểu gì có thể hay không càng có hiệu quả. Ta không ở trên đảo tìm đối tượng, ta còn phải về quê công tác liền ở chúng ta đài truyền hình làm cái 2-3 năm mà thôi, hư, lời này ta chỉ nói cho ngươi, đừng làm cho những người khác biết. trương sa quân gật gật đầu bọn họ trong biên chế viết kịch bản thời điểm thăm viếng quá bản địa trên đảo cùng tỉnh quảng đông vài gia cơ quan du lịch còn cùng du lịch cục khai triển hợp tác được đến các loại du khách tới tham quan du lịch chuyện xưa bọn họ còn từng cùng những cái đó du khách liên hệ giao lưu trần quyên quyên gần nhất ở trên đảo đương hướng dẫn du lịch bởi vì nàng am hiểu ngoại ngữ thường xuyên cấp nước ngoài du khách làm dẫn đường tích lũy không ít kinh nghiệm trần quyên quyên cũng ở phim truyền hình diễn cái hướng dẫn du lịch nhân vật Tần Miên cười nói, chờ phim truyền hình bá, là có thể ở trên tivi nhìn thấy Quyên Quyên đi. Trần Miễn nói, ngươi là tưởng nói chính ngươi đi, các ngươi hai mẹ con cùng nhau thượng tivi. Tần Miên cũng ở phim truyền hình biểu diễn, bản sắc biểu diễn váy cưới nhiếp ảnh cửa hàng, cửa hàng trưởng. Bởi vì là ở trên đảo chụp phim truyền hình các loại cảnh điểm cơ hồ không có cải biến, nếu là người nhìn phim truyền hình tới trên đảo cảnh điểm tham quan, hắn sẽ phát hiện hắn nhìn thấy cảnh điểm là tương đồng cảnh điểm, cảnh điểm người cũng đều là phim truyền hình người trên. Trần Hiệu trưởng cho ngươi đi chụp một tập đương cái câu cá người qua đường ngươi lại không chịu, hiện tại ngươi hâm mộ. Trần miễn Hừ một tiếng ta mới không hâm mộ. 8 tháng cơ quan du lịch chuyện xưa ở Quỳnh Châu đảo đài truyền hình Hoàng Kim thời gian bá ra rating hỏa bạo bởi vì là nhà mình quay chụp phim truyền hình tưởng như thế nào tuần hoàn truyền phát tin là có thể như thế nào tuần hoàn truyền phát tin cái này tràn ngập cười vui hỉ nhạc tình cảnh hài kịch bắt đầu điểm suyết trên đảo nhân dân sinh hoạt rating kế tiếp bỏ lên đài truyền hình còn đem này bộ tình cảnh hài kịch lấy thích hợp giá cả bán cho tỉnh Quảng Đông cùng lưu tỉnh chờ mấy cái đài truyền hình đồng thời liên tiếp ở mặt khác mấy cái đài truyền hình chiếu cùng tiến cử nước ngoài phim truyền hình so sánh với Quỳnh Châu đảo xuất phẩm phim truyền hình giá cả tương đối rẻ tiền rất nhiều đài truyền hình đều nguyện ý tới mô này bộ phim truyền hình truyền phát tin quyền các ngươi đài truyền hình này liền cùng người hợp tác chụp phim truyền hình hòa nhiều ít phí tổn a vẫn là cho các ngươi này tiểu đảo đi ở hàng đầu Tuyển Mỹ bị các ngươi đoạt trước hiện tại chụp phim truyền hình cũng là các ngươi giành trước thật đúng là cho các ngươi làm bày trò tới Trên đảo phong cảnh cũng thật xinh đẹp a Các ngươi xem này sắc thái, ai u, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc lúc này mọi người đều là hắc bạch tv nhìn không tới như thế minh diễm rõ ràng sắc thái. Cơ quan du lịch chuyện xưa ở mặt khác mấy cái đài truyền hình chiếu, một khi bá ra sau, đã chịu quảng đại người xem yêu thích, loại này nhẹ nhàng khôi hài tình cảnh hài kịch giống như xuân vãn ngôn ngữ tiết mục giống nhau, mang cho người vui sướng, cũng làm người từ giữa hiểu biết một cái Mỹ lệ phương nam tiểu đảo Này sẽ quyết định tới trên đảo Du Ngoạn Lữ Khách càng nhiều. Trên đảo này phong tình cũng thật xinh đẹp a. đây là chúng ta quốc nội. Ở phía nam nhất đâu, người nói đi, thật xinh đẹp biển rộng cùng dừa lâm nguyên lai chân châu là như thế này sinh ra. Người xem các nàng mang chân châu vòng cổ thật đẹp, ta thích kia nón kết. Theo phim truyền hình ở các đài truyền hình lớn thượng bá ra tần nhu tiếng ca cũng đi theo vang vọng mũ hồ tứ hải. Đây là tần nhu thanh âm, là tần nhu ở ca hát. Liêu tình đài truyền hình bá ra phim truyền hình, rất nhiều trước kia cùng Tần Nhu cộng sự đoàn văn công thành viên nhớ tới tên này. Tần Nhu nàng cấp phim truyền hình ca hát, nàng thế nhưng cấp phim truyền hình ca hát, nhiều năm như vậy đi qua, nàng thanh âm vẫn là dễ nghe như vậy a Nàng năm đó không phải kết hôn tùy quân đi Quỳnh Châu đảo. Đúng vậy, ngươi xem, này bộ phim truyền hình không phải nói chính là trên đảo sự sao. Tiên trên đảo này trái cây thật nhiều thật nhiều a nhiều như vậy cây dừa Nàng mấy năm nay ở trên đảo Nhật từ quá đến thế nào Tốt nghiệp đại học sau phân phối tiến vào nhà xưởng Trung Nguyên Phương thấy TV thượng quen thuộc hình ảnh Đó là Quỳnh Châu đảo cảnh sắc. Trung Nguyên Phương nghe các đồng sự thảo luận phim truyền hình chung tình tiết không cấm tâm sinh tò mò Chu Nguyên Phương người lúc trước ở Quỳnh Châu đảo đương quá thanh niên trí thức đi Trên đảo có như vậy xinh đẹp sao Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng lúc ấy nhật tử khổ thật sự chu Nguyên Phương lúc này lại hướng phim truyền hình thượng vừa thấy thế nhưng thấy một cái bán chân châu cô nương, người nọ còn như là mộng lan. Trên đảo này còn sản Mỹ lệ xinh đẹp chân châu, ta đối tượng thấy cũng tưởng mua một đôi chân châu hoa tai. Này bán chân châu cô nương cũng thật xinh đẹp a chu Nguyên Phương ngơ ngác mà nhìn tivi thượng xinh đẹp bán chân châu cô nương. Mấy năm nay qua đi, nàng thế nhưng vẫn là như thế tuổi trẻ mạo Mỹ. Còn thế nhưng còn biểu diễn phim truyền hình, nàng còn ở trong TV bán chân châu, nàng mũ quan mỹ lệ rào hảo, nàng cổ cùng trên tay mang xinh đẹp chân châu vòng cổ tuy rằng làn da có chút thiên hắc, nhưng nàng sang sảng tươi cười giống như ngày mùa hè một chén trà xanh, giải nhiệt hợp lòng người. Tình tế mà số qua đi, khoảng cách 7-8 năm hắn đi đọc đại học thời điểm, đã qua đi 7 năm, này 7 năm tới hắn tốt nghiệp sau kết hôn, có chính mình hài tử, có hài tử sau, cùng thê tử cảm tình lướt qua càng kém. Mà đã từng mộng lan, một cái không có gì kiến thức nông thôn cô nương, nàng thế nhưng trở nên như thế lấp lánh sáng lên. chu Nguyên Phương chủ yên, hắn không dám nhìn tới này bộ phim truyền hình, chính là này bộ phim truyền hình quá phát hỏa. Bên người người đều đang nói chuyện trên đảo sự, biết được hắn đi qua Quỳnh Châu đảo đương thanh niên trí thức càng là mỗi người hướng hắn hỏi thăm tình huống. Rất nhiều quá khứ hồi ức làm hắn muốn tránh khai đều tránh không xong. Nghe nói cái kia bán chân châu cô nương sớm đã gả chồng. Chú Nguyên Phương trong lòng hoảng hốt ngốc lăng một lát sau, tâm tình của hắn lại là do dự, lại là bắt đầu sinh ra một tia hy vọng, bọn họ chi gian từng có quá một cái nữ nhi, nàng đương nhiên là kết hôn, chẳng qua hai người vẫn chưa lãnh chứng. Hắn có rất nhiều cùng một nữ nhân khác giấy hôn thú. Giống như có nhận thức nàng, nói nàng gả cho trên đảo thí nghiệm chạm nghiên cứu viên, cái này thí nghiệm chạm chính là đào tạo ra chân châu vương cái kia, này tin tức các ngươi trước kia nghe qua đi. Gả cho cái đào tạo chân châu nghiên cứu viên A, trách không được nàng bán chân châu, hai vợ chồng một cái nghiên cứu chân châu, một cái bán chân châu, bọn họ chính là bởi vì chân châu kết duyên đi. Giống như chính là phim truyền hình cái kia tiểu thôi, lớn lên rất không tồi, lộ quá một lần mặt. Mộng lan hắn gả cho trên đảo nghiên cứu viên, chung nguyên phương như đọa động băng, hắn hồi tưởng khởi tivi thượng mộng lan gương mặt tươi cười cả người giống như bị một tòa ngàn quân núi lớn ép tới không thở nổi. Đã trở lại quê quán Lâm Quế sinh thấy Quỳnh Châu đào xuất phẩm phim truyền hình, hắn ở phim truyền hình thấy rất nhiều quen mắt người, có tìm Nhu Trân Châu sưởng lão bản Tần Nhu, Mộng Lan, Tôm Nhu Trân Châu sưởng lão bản Trương Cô Thịnh còn có đã từng thí nghiệm chạm người quen thôi minh chạm. Những việc này tựa hồ đã qua đi thực xa xôi. lâm quế sinh bán đi chính mình quế nhu chân châu nuôi dưỡng xưởng hắn đầu tiên là đi quảng thành gây dựng sự nghiệp sinh ý vừa mới khởi bước lại gặp lộ bá thật vất vả trải qua nghiêm đánh lại bị đồng bạn cấp lừa tiền Trước kia hắn ở nghiên cứu trạm công tác, tiếp xúc đến nghiên cứu nhân viên đều là thành thật kiên định thậm chí có chút mộc lăng kẻ ngu rốt. Lâm Quế Sinh vẫn luôn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng so những người này thông minh, kết quả vừa ra đi sau, bên ngoài rảo hoạt gian trá người ùn ùn không dứt gặp một cái nói chuyện hoa ngôn xảo ngữ bằng hữu đem hắn lừa sạch sẽ. Lâm Quế Sinh mang theo chính mình kiếm được tiền về tới quê quán, tính toán ở quê quán là một ít sinh ý, ai biết thế nhưng ở TV thượng thấy Quỳnh Châu đảo thượng tình huống. Ban đầu kia phê chân châu nuôi dưỡng xưởng nhà xưởng đều đã may lại càng là cái nổi lên chân châu công nghệ viên trên đảo thế nhưng còn làm thuyền Mỹ đại tái còn chụp phim truyền hình. Lâm Quế sinh hối hận không thôi, nếu hắn quế nhu chân châu xưởng lại kiên trì kiên trì có phải hay không hắn cũng có thể xuất hiện ở trên tivi Muốn hay không lại trở về khai chân châu nuôi dưỡng xưởng Tiếu dục làm nữ chủ diễn chụp xong rồi 25 tập phim truyền hình, nàng còn tiếp chụp tôm nhu tôm phiến sưởng quảng cáo kiếm được một bốt đối nàng tới nói thập phần thật lớn con số. Tiếu dục hoài hưng phấn tâm tình, nàng chính mình mua một đài h bạch TV, lại mua một đài TV màu đưa đi trong nhà. Nữ nhi a chúng ta ở trên TV thấy ngươi. Ngươi diễn thật tốt a, Trên đảo thật xinh đẹp kia trời xanh mây trắng nhan sắc thật xinh đẹp. nhà ta có tivi màu thật nhiều người đều thượng nhà ta tới xem tivi bọn họ đều nói ta nữ nhi có tiền đồ hiện tại chụp phim truyền hình về sau không chừng còn đóng phim điện ảnh đâu người nếu là đóng phim điện ảnh ta người trong thôn đều hướng huyện thành dạp chiếu phim đi bọn im không xem lộ thiên đi dạp chiếu phim mua phiếu Cơ quan du lịch chuyện xưa bá ra sau, người nhà viện người nhà nhóm là này bộ phim truyền hình trung thành nhất người xem cùng người ủng hộ bởi vì đại bộ phận không công tác người nhà đều đã từng tham gia quá tình cảnh hài kịch quay chụp Đi đoàn phim diễn một ngày còn có thể kiếm chút đỉnh tiền, lại không lãng phí thời gian càng có thể ở TV thấy chính mình cớ sao mà không làm. Chẳng sợ không mấy cái màn ảnh xuất diễn, vẫn cứ cho chính mình người qua đường giáp nhân vật gia tăng bối cảnh, có thể hay không cho ta lộng cái đặc biệt hư cô em chồng nhân vật ta liền thử xem cùng ta tầu từ cãi nhau. Ta muốn làm cùng bà bà đấu võ mồm con dâu, cho ta lộng cái toàn nghe ta lời nói lão công ta tới trên đảo du lịch hắn toàn bộ hành trình hầu hạ ta. Trương Thành bắc ta liền tưởng ở bờ biển câu cái tôm. Trương thành bác thổn thức không thôi, vốn dĩ cho rằng nhà mình như từ thi đậu đạo diễn, chờ về sau như từ tốt nghiệp đóng phim điện ảnh, bạn tốt nhóm muốn đi điện ảnh lộ cái màn ảnh cần thiết đến tới cầu hắn. Nhưng là hiện tại tưởng tượng TV người qua đường giáp nhóm đều đi đương dừa lâm bờ cát phông nền. Ai, lại làm cách vách lão lục gia đoạt trước, nhà hắn không phải đang làm cái gì chân châu sao. như thế nào lại đột nhiên lộng tuyển mỹ đại tái còn làm ra một cái phim truyền hình nhà mình như tử học đạo diễn còn không có tốt nghiệp nhân ra một bộ phim truyền hình đều đánh ra tới trương thành bắc kiên quyết không đi lục ra phim truyền hình đương câu cá người qua đường giáp nhưng hoàng lão sư là trong nhà phản đồ nàng còn đi người phim truyền hình diễn cái hai ba màn ảnh người qua đường giáp lão trương a ngươi nhìn xem ta ở trên tivi cũng không tệ lắm đi Trương Thành Bắc chờ về sau ngươi Nhi thử đương đạo diễn, đem ngươi chụp đến càng đẹp mắt. Nhất siêu tốt nghiệp kia còn phải bao lâu a Phim truyền hình chụp thời điểm, Nhất siêu cũng đi giúp đoàn phim vội. Trường Nhất siêu nghỉ hè trở lại trên đảo cũng đi theo đi tham quan phim truyền hình quay chụp học được rất nhiều kinh nghiệm. Sau đó, hắn đem chính mình phơi đến càng đen. Trương Thành Bắc nghĩ thầm ta như thử thật là bạch không trở lại. Nhất siêu a, ngươi có phải hay không nên chú ý hạ ngươi hình tượng? Ba, ngài như từ ta hiện tại là học đạo diễn, đạo diễn là cái gì? Đạo diễn chính là nghệ thuật gia, trên đời này nghệ thuật gia đều là phóng đãng không kiềm chế được cùng với chúng bất đồng. Cái này kêu làm tính, có cá tính nghệ thuật gia mới có thể sáng lập ra nghệ thuật sử mỹ lệ tác phẩm. Ba, ngươi gặp qua những cái đó mỹ thuật đại sư sao? bọn họ đều là nghèo túng không kềm chế được mà tràn ngập nghệ thuật hơi thờ Trương thành bắc hắn đều sợ đứa con trai này đi đọc cái đại học đem chính mình cấp đọc điên rồi ta muốn lưu trường tóc ta còn muốn xúc tròm dâu hảo hảo một cái người làm công tác văn hóa đem chính mình phơi đến như vậy hắc lại muốn lưu trường tóc lại muốn xúc tròm dâu này này này này rốt cuộc là cái cái gì hình tượng a người cái thằng nhóc chết thiệt ngươi sẽ không sợ ngươi như vậy tìm không thấy đối tượng sao Trương Thành Bắc cũng không biết đến tột cùng là chính mình điên rồi, vẫn là nhà mình nhi tử điên, hắn mở ra trước khi album, rõ ràng hắn đại nhi tử là cái bạch bạch nộn nộn mang mắt kính người trẻ tuổi a. Hiện tại con của hắn trở nên lại hắc lại gầy, lưu gia hắc con khỉ lưu dược trở nên bạch bạch nộn nộn, mỉ hè trở về còn mang lên mắt kính nhỏ. Này hai hài tử là càng sống càng sống thành đối phương bộ dáng. Trương Thành Bắc đều hoài nghi là chính mình cùng Lưu gia thay đổi cái hài tử. Ngươi nhưng đừng cho lão tử loạn trình, ngươi tìm không thấy đối tượng làm sao bây giờ Ngươi cái kia quỳ bộ dáng, chúng ta người nhà viện chiến sĩ đều không cho ngươi tiến vào Còn đương ngươi là cái cái gì nguy hiểm phần từ đâu Ba, ngươi đây là kỳ thị Hiện tại đều thời đại nào, ngươi còn không hiểu nghệ thuật Ta kia gọi là cả người tràn ngập nghệ thuật hơi thở, nghệ thuật hơi thở ngươi hiểu sao Tràn ngập nghệ thuật hơi thở ta còn có thể tìm không thấy đối tượng Trương Thành Bắc Ha Hà cười, ngươi khẳng định tìm không thấy đối tượng. Ta trên đảo không phải còn có hồng nương giống sao? Cách vách ra còn ở tiểu tần a di đâu, ta còn có thể tìm không thấy đối tượng. Ta cả người tràn ngập nghệ thuật hơi thở ta là có thể hấp dẫn tích nghệ thuật hơi thở nữ hài. Lưu gia Lưu Dược khẳng định so ngươi trước tìm được đối tượng. Ta không tin trầm mê ta nghệ thuật hơi thở cô nương càng nhiều. Đứa con trai này đã không được cứu trợ. ban đêm ngủ phía trước trương thành bắc liền cùng hoàng hân dĩnh cảm thán người có nghĩ ôm tôn tử hoàng hân dĩnh lắc đầu còn không vội cũng hảo ngược lại đại nhi tử là không trông cậy vào ta cũng không thúc dục hôn tùy hắn đi trương thành bắc nghĩ đến nhi tử sở miêu tả kia phó nghệ thuật ra hình tượng hắn cảm thấy hắn lại như thế nào thúc dục hôn cũng chưa dùng còn không bằng không làm vô dụng công như thế nào sinh như vậy cái xôi xẻo hài tử Nhị hành cùng tam có những ngàn vạn đừng giống hắn ca Nhà ta không cần cái gì nghệ thuật hơi thở Nhà ta coi như cái người thường Trương Thành bắt nghĩ tới cách vách ra chạy điều lục duy châu hai anh em Đột nhiên một trận hâm mộ ghen ghét Chạy điều hảo a Nhà này hai nhi thử Nửa điểm nghệ thuật hơi thở đều không có cho nên mới không lăn lộn Hoàng Hân dĩnh cười nhạo hắn Người cũng đừng có gấp hiện tại bất chính là muốn mở rộng kết hôn muộn sinh con muộn sao Tùy hắn đi Trương Thành Bắc Trầm Tư suy nghĩ sau, chạy đến cách vách cùng Lục Diễm nói, lão Lục nhà ngươi lão đại lão nhị trừ bỏ thư pháp ngoại cũng không học điểm mặt khác nghệ thuật. Ta cảm thấy nhà ngươi lão nhị Lục Duy Trạch cũng là đương đạo diễn hào nguyên liệu, vừa lúc hắn mụ mụ lại cùng người hợp phách phim truyền hình, đây là cỡ nào tốt thiên nhiên điều kiện a? Trương Thành Bắc Phi thường muốn gặp đến một cái tràn ngập nghệ thuật hơi thở Lục Duy Trạch làm cách vách lão Lục cùng chính mình giống nhau đau đầu, đến nỗi Lục Duy Châu. Lục gia lão đại đứa nhỏ này là không trông cậy vào. Lục diễm ở tưới hoa, nghe vậy nhướng mày, người nói làm duy trạch đi đương đạo diễn. Này chẳng lẽ không thích hợp sao? Đứa nhỏ này phía trước không phải bị hắn cái kia tạ lão sư gọi cái gì thư pháp thiên tài. Lục diễm lắc đầu, hắn chỉ nghĩ đương tàu sân bay hạm trường. Trường thành bắc đứa nhỏ này như thế nào thiếu tâm nhãn đâu, muốn đi trên biển bay. Kia đến ngao nhiều ít năm. Hiện giờ ở tạo tàu sân bay, trước không nói tàu sân bay làm ra tới muốn nhiều ít năm, muốn lên làm tàu sân bay hạm trưởng càng cần nữa nhiều ít năm kinh nghiệm lý lịch. Tùy hắn, Trương Thành Bác, cũng đúng, một cái đi trên biển phiêu đến không thấy bóng dáng như từ cùng một cái toàn thân tràn ngập nghệ thuật hơi thở như từ cũng phân không ra cái tốt xấu tới. chín tháng tần nhu trong nhà thêm một chiếc santana mua xe lúc sau tắc muốn so với phía trước phương tiện nhiều tần nhu lúc trước chính mình trực thuộc ở vận chuyển trong công ty khảo bằng lái nàng tì thì tần miên cùng trần quyên quyên hai mẹ con cũng đi theo tới học xe tần miên nói chờ về sau che lại nhà mới nhà ta cũng mua chiếc xe tần nhu a thì vậy ngươi chạy nhanh hào hảo học xe về sau mua vừa lên xe là có thể khai lên đường Hiện tại này trên đường an toàn, đương nhiên cũng coi như không thượng đặc biệt an toàn, trong thành chủ yếu phương tiện giao thông vẫn cứ là màu đen xe đạp, vô luận là Quỳnh Châu đảo vẫn là Quảng Thành, đều là như thế này. Phía trước Quảng Thành còn chảy ra một chương kinh điển ảnh chụp ô áp áp một mảnh màu đen xe đạp đại quân đi làm tan tầm cực kỳ đồ sổ. Ta thật đúng là không dám khai, này cũng quá phức tạp điểm, lại muốn dẫm nơi này. Lại muốn dẫm nơi đó, làm cho ta luống cuốn tay chân, cố đầu không màng đuôi, này học cái xe cũng quá khó khăn đi. Tần miên nhưng thật ra thực thích ô tô như vậy tân chiều ngoạn ý, nhưng nàng ngồi xuống đi lên, lại phát hiện này xe không phải như vậy hảo khai, lại muốn dẫm bộ ly hợp, lại muốn quải đương vị còn muốn đánh tay lái. Lúc này học bằng lái cũng cùng về sau hạng mục không sai biệt lắm, cái gì chuyển xe nhập kho, ép đường cong, sườn phương vị dừng xe từ từ. Tần nhu ở chống trải đại đạo thượng luyện tập mấy ngày, đã cùng xe mới ma hợp hảo, mở ra nàng tiểu ô tô lục bộp lục bộp lên đường, nói thật ra, nàng cảm thấy lúc này xe đều không tốt lắm khai. Tốt nhất khai xe không gì hơn nàng đã từng ở giá giáo khai qua huấn luyện viên xe. Nàng lúc trước đi học xe thời điểm. Còn có cái cô nương mới vừa bắt được bằng lái, nàng muốn tìm chính mình huấn luyện viên mua hồi kia chiếc huấn luyện viên xe, bởi vì cô nương này cảm thấy khai này huấn luyện viên xe nhất có cảm giác an toàn, khác xe ta không dám khai lên đường. Tuy rằng học xe không đơn giản, nhưng là luyện xe lâu rồi sẽ nghiện, sẽ thích thượng cái loại này thao tác máy móc vui sướng. Tần Miên cùng Trần Quyên Quyên đều học nghiện rồi, còn mang theo Phùng Ngọc Lan cùng nhau tới học xe, Lý Khánh Hoa lại đây chỉ điểm các nàng. hoa hoa mẹ hiện giờ là cái lái xe tài xế già tần miên thấy nàng trên dưới xe kia thuần thục tư thái cảm thấy nàng đặc biệt phong cách nhân ra kỵ hai cái bánh xe nàng khai bốn cái bánh xe còn khai đến như vậy thuần thục vẫn là người kỹ thuật lái xe hảo so với ta ra em gái khá hơn nhiều tần nhu cự tuyệt kéo dẫm hoa hoa mẹ cười hắc hắc có chiếc chính mình xe cũng thật hảo ta nghi từ gì thời điểm mới có thể cho hắn mẹ kiếm một chiếc xe trở về Trần Quyên Quyên nói, Lý A Di ta theo ngươi học xe Các nàng này những nữ các đồng chí tụ tập học xe thay phiên khai tài học đến chưa đã thèm Tần Nhu kỹ thuật lái xe đề cao không ít chờ đến lục diễm khó được có hai ngày kỳ nghỉ Tần Nhu liền sung phong nhận việc nói lái xe dẫn bọn hắn toàn ra đi hải cảnh phòng khách sạn lớn vượt qua hai ngày vui sướng kỳ nghỉ Trong nhà bốn cái hài từ đều thực hưng phấn Mụ mụ lái xe đi ra ngoài Là mụ mụ lái xe Lục Duy Châu, mẹ chúng ta khi nào có thể học lái xe? Ta cũng tưởng lái xe. Lục Duy Trạch đã sớm tưởng sờ sờ tay lái, không có nam nhân có thể cự tuyệt điều khiển chiếc xe vui sướng. Bọn họ ngồi rất nhiều lần xe, đã sớm đem như thế nào lái xe học cái thất thất bát bát chỉ là vẫn luôn bất hạnh không thể thượng thù. Trước kia là vận chuyển công ty, hiện tại là nhà mình xe, này cũng không thể thượng thù. Chờ hai người 18 tuổi, liền cho người hai lái xe. Mẹ ta cùng ca ca hiện tại liền không được sao? Chúng ta có thể lái xe a Không được, trẻ vị thành niên không thể lái xe. Tần Nhu mang theo người một nhà lái xe khởi bước xuất phát, nàng ngồi ở trên ghế điều khiển, Lục Diễm ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, mặt sau đôi bốn cái hài tử. Bởi vì tình hình giao thông không thuần thục Tần Nhu khai đến cũng không mau. Lục Diễm tay chống cằm, ngươi muốn khai bao lâu? Mang các ngươi nhìn xem ven đường phong cảnh, mẹ là như thế nào chuyển tay lái? Không thể tốc độ lại nhanh lên sao? Mẹ, chẳng sợ bị một đám hài tử vây xem lái xe Tần Nhu đồng chí bát phong bất động, lái xe yêu cầu kiên nhẫn cùng bình tĩnh, nàng đem toàn ra mang đi hải cảnh phòng khách sạn lớn. Tần Nhu đem xe đình hảo, ghế điều khiển phụ thượng lục diễm gỡ xuống kính dâm, xem xét bên ngoài tình huống tới rồi. Hắn tựa hồ ngủ một giấc còn tưởng lười nhác vươn vai. Tần Nhu lập tức nói, trở về ngươi tới lái xe. Lão bà ngươi lái xe ngươi sao lại có thể như vậy nhàn nhã đâu Nhàn nhã chính là thảo đánh a Lục Diễm đồng chí. Lần sau nàng cũng muốn như vậy nhàn nhã. Lục Diễm cười nói, ta khai theo ta khai, chúng ta hai vợ chồng thay phiên tới. Ta có ngươi như vậy, cái lão Lục tài xế ở ta liền không lái xe. Ngươi Lục ca ta cũng tưởng ngồi ngồi tiểu Tần đồng chí khai xe. Lúc này có không ít tới trên đảo du lịch chính ở tại nhà này tân mở ra không lâu hài cảnh phòng khách sạn lớn chung, khách sạn có cái đại bể bơi, bất quá không vài người bơi lội, đại bộ phận người tới bờ biển, đương nhiên là lựa chọn đi trong nước biển bào một bào nước biển. Khách sạn phụ cận có một cái vịnh bờ cát chuyên môn quy hoạch ra khu vực an toàn cung cấp du khách xuống nước bơi lội còn có an toàn viên ở phụ cận thay phiên thủ. Chương 155, nắm chắc thắng lợi, lại tới nữa lại tới nữa A a a Phó, Phi Phi, buổi chiều 4-5 giờ, vịnh bên cạnh cũng không có Thái Dương, một đám lớn lớn bé bé cả trai lẫn gái ăn mặc bơi lội trang hướng biển sâu đi đến, tiếp theo một cái bọt sóng đánh lại đây, thật lớn lực đánh vào liền người mang phao cứu sinh cùng nhau hướng hồi bờ cát hảo những người này ở trong nước dễ dụa phịch đám người đứng lên thời điểm, lúc này nước biển đã lôi bước bọn họ dưới thân nước biển chiều sâu còn không có đầu gối cao. Lại đến một lần, lại đến một lần, lần này cần hướng phía trước điểm. Bỏ dậy bọn nhỏ lại vui mừng hướng biển sâu phịch mà đi phụ cận có phòng cá mập võng còn có an toàn viên dùng dây thường vây ra cảnh giới tuyến vị trí một đám người thật vất vả đi đến dây thường chỗ lại bị thổi quét mà đến sóng biển đánh sâu vào người ngã ngựa đổ lục duy châu hai anh em mang theo mọt nhân đậu tìm muội ở trong nước biển chơi đậu đậu cùng dung dung một người một cái phao bơi nàng hai bị nước biển vọt vài lần sau liền cảm thấy không thú vị đi theo ca ca cùng nhau chơi hạt cát Tần nhu cùng lục diễm hai vợ chồng ngồi ở trên ghế nằm, đỉnh đầu là cỏ tranh dù, dưới thân là bờ cát ghế nằm thoải mái mà triển khai, bên người trên bàn hai cái cắm ống hút thanh dừa. Tần nhu thổi từ từ gió biển, tháo xuống kính dâm xem cách đó không xa mấy cái hài tử, nghĩ thầm này nghỉ phép nhật từ cũng thật thoải mái. Chẳng qua hiện tại giải trí phương tiện quá ít chờ về sau lại cái cái thủy thượng nhạc viên, nhiều hơn gia tăng nước mọt giải trí hạng mục. Vịnh phụ cận còn có mấy bài nhà gỗ nhỏ, tất cả đều treo nhà gỗ hải sản nướng BBQ, là tần nhu kiến tốt phòng ở tỉnh người tới kinh doanh nướng BBQ Mỹ thực nghiệp vụ. Nhà gỗ nướng BBQ không chỉ có con nướng hào sống, cá nướng, nướng đại tôm từ từ nướng BBQ, còn có dứa cơm sữa dừa thanh bổ lạnh linh tinh Mỹ thực ăn vặt. Lục Duy chạy mấy cái đi làm ra súng bắn nước, huynh muội bốn người mở ra hỗn chiến, dung dung bị khi dễ tàn nhẫn, liền hướng Tần Nhu bên người chạy, một bên chạy một bên lớn tiếng ồn ào, mụ mụ ngươi tới quản quản sủi cào ca ca. Sủi cào ca chút nào không khách khí, chẳng sợ thân mụ cũng làm theo đối phó Tần Nhu bị hắn lộng một thân thủy. Hải tử ba, ngươi mau đi giúp ta báo thù. Lục Diễm ném đem súng bắn nước cho nàng, chúng ta hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực. Dung Dung nói ta muốn cùng thì thì cùng ba ba mụ mụ cùng nhau chiến thắng tà ác ca ca. Lục Duy Châu ở một bên nói ta cũng cùng các ngươi cùng nhau chiến thắng các ngươi tà ác nhị ca. Lục Duy Trạch phản đồ dựa vào cái gì ta là tà ác ca ca, ca ngươi muốn đứng ở ta bên này. Lục Diễm nói các ngươi ca hai ở bên nhau đi, đừng quá khi dễ Duy Trạch. Lục Duy Trạch ôm lấy thân ca bả vai chúng ta hai anh em kết thành mặt trận thống nhất. hiện tại bắt đầu trọng điểm tiến công dung dung lục tư ninh vừa nghe liền hướng nhà mình thân tỷ lục tư giao sau lưng trốn a tỷ cứu ta lục duy chạy tuy rằng ngoài miệng nói tiến công dung dung trên thực tế hướng chính mình thân mụ trên người tiếp đón đi cái này kêu dương đông kích tay, tần nhu khí thạc ngươi cái này xú nhãi con tất cả đều cho ta bọc đánh hắn Người một nhà ở bờ biển đánh tùy trận tần nhu đốc xúc lục diễm đồng chí cho chính mình báo thù, lục diễm nguyên bản không có hứng thú chơi loại này đánh tùy trận trò chơi, sau lại đi theo phía trên, lãnh hai cái nữ nhi đi bọc đánh các nàng ca ca tần nhu cầm súng bắn nước thường thường tận dụng mọi thứ bổ cái đao. Cuối cùng bốn đánh nhị thắng, lục duy trạch không phục các ngươi nhân số nhiều thắng chi không võ. Lục duy châu thua chính là thua, thay quần áo đi. Tần nhu mang theo hai cái nữ nhi đi tắm thắt hướng một cái nước mọt tắm, đem trên người nước biển hướng rất nếu không kịp thời xả nước trên người liền phải thấm ra muối viên. Thay đổi thân quần áo, người một nhà đi nhà gỗ tiệm đồ nướng, kêu đồ ăn, ngồi ở dù lều hạ chính mình động thủ nướng BBQ, bên này có thể chủ quán hỗ trợ nướng, cũng có thể chính mình động thủ nướng BBQ. Lục Duy Châu làm đại ca ca, hắn rất thích nướng bbq, vì thế tiếp nhận nướng bbq đại sư chức vị ở bên cạnh soát du soát tương làm cho vui vẻ vô cùng. Lục Tư Giao ở một bên nói về sau ta đại tàu khẳng định thực hạnh phúc. Lục Duy Trạch ngươi nhị tàu liền không hạnh phúc. Nhị ca ngươi cũng động động tay a làm muội muội nếm thử thủ nghệ của ngươi. Cho ngươi nướng sao biển, không cần ta muốn ăn nướng hàu sống. Lục tư ninh nói, nhị ca ta muốn ăn nướng màn thầu. Lục diễm bưng một chén sữa dừa thanh bổ lạnh cấp tần nhu. Tần nhu chính mình ăn một muỗng, lại cho hắn huy một muỗng, cười tủm tìm nói. Hiện tại bọn nhỏ lớn, chúng ta liền chờ ăn bọn nhỏ làm nướng BBQ. Muốn hay không ta đi cho ngươi nướng mấy cái tôm thích? Tần nhu, muốn... Lục diễm cười hướng nướng BBQ giá bên kia đi, tần nhu ngồi ở chiếc ghế thượng đẹp hồ ly mắt nửa nheo lại ôn nhu mà nhìn bọn họ phụ tử ba cái chạm thành tam giác nướng BBQ. Nếu không nhìn kỹ bọn họ nướng chính là cái gì, tật giống ba cái thì là mùi vị nướng thịt dê tiểu ca. Người, ngươi là tần nhu đi, còn nhớ rõ ta sao? Tần Nhu xoay người, liền thấy một cái xuyên màu xanh lá đôi cá váy trên vai vây quanh màu cam xa khăn nữ nhân đứng ở nàng bên cạnh, nói chuyện khi nàng gỡ xuống trên mũi kính dâm lộ ra một chương thanh tú mặt. Tần Nhu đào qua nữ nhân này dung mạo, mơ hồ có chút quen thuộc rồi lại kêu không thượng tên. Chúng ta 10 năm trước gặp qua, ở giao đảo làm hưu sở ta kêu dương nguyệt. Nữ nhân mở miệng nói chuyện, Tần Nhu sừng sốt một chút nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới trước mắt nữ nhân này thân phận. một cái đã từng đứng ở nhà mình bà bà bên cạnh cục mi rũ mắt con dâu nàng nhi từ lúc ấy nhìn tới thuyền thuyền sủi cào trước ngực tiểu cá voi đồ án dương nguyệt tới học như thế nào khâu vá nàng bà bà tắc muốn cho tần nhu tần nhu tới phùng tần nhu không đáp ứng âm dương quái khí nói tần nhu là cái lời tức phụ nhi sau lại các nàng mẹ chồng nàng dâu hai về nhà xảo một trận dương nguyệt dọn ra làm hưu sở Ta đã sớm ly hôn, có tân trượng phu, còn có một cái năm tuổi nữ nhi, chúng ta người một nhà tới trên đảo chơi." Dương Nguyệt cười cười, "Có thể gặp được ngươi ta thật cao hứng, phía trước liền ở phim truyền hình thượng thấy quá ngươi, không nghĩ tới đi vào trên đảo thật có thể gặp phải ngươi." Lúc trước kia sự kiện đối Dương Nguyệt tới nói là cộng dơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cũng là nàng nhân sinh bước ngoặt, Dương Nguyệt đập nồi dìm thuyền ly hôn, nàng về tới trong nhà thoát khỏi cục mi rũ mắt tiểu tức phụ thân phận một lần nữa đi lên công tác cương vị. Chờ đến 78 năm kinh tế mở ra sau, Dương Nguyệt có năng lực lại đổi kịp một đợt phong trào khai nhà máy lên làm nữ lão bản hiện giờ nhật từ quá đến bình an trôi chảy. Nàng lúc này lại hồi tưởng trước kia Nhật Tử, khó có thể tưởng tượng cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi yếu đối tiểu thức phụ như thế nhưng sẽ là chính mình. Cơ quan du lịch chuyện xưa ở tỉnh đài truyền hình bá ra, Dương Nguyệt thực thích xem này bộ phim truyền hình, nàng còn ở phim truyền hình thượng thấy Tần Nhu càng là phát hiện phim truyền hình chủ đề khốc nam đảo cùng phiến đuôi khốc đừng sau tái kiến là Tần Nhu sướng. Bừng tỉnh gian, nàng nhớ tới gần 10 năm trước chuyện xưa, đó là 75 năm, mà hiện tại là tám năm năm. Mười năm gian tang thương biến hóa, nàng cũng từ một cái vâng vâng dạ dạ tiểu tức phụ nhi biến thành cái giỏi giang nữ lão bản. Trong lòng có cổ mạc xanh xúc động, nàng mang theo trượng phu hài từ cùng tới Quỳnh Châu đảo du lịch liền ở tại hải cảnh phòng khách sạn lớn chung, không nghĩ tới vừa vặn thật sự có thể gặp gỡ Tần Nhu. Nhìn thấy Tần Nhu cũng không biết vì cái gì, Dương Nguyệt đánh đáy lòng cảm thấy thật cao hứng, trước kia nàng liền tưởng cùng Tần Nhu làm bằng hữu. Dương Nguyệt cùng Tần Nhu nói chuyện với nhau vài câu trượng phu của nàng cùng Nữ Nhi cũng lại đây Tần Nhu mời bọn họ cùng nhau tới nướng BBQ. Nhà ngươi hai Nhi thử đều lớn như vậy, cũng là đều nhiều năm như vậy đi qua, ngươi còn có một đôi song bào thai Nữ Nhi. Nữ Nhi hào, ta liền không cái kia mệnh có một đôi song bào thai Nữ Nhi. Chúng ta ở lỗ tỉnh đài truyền hình xem qua ngươi chụp phim truyền hình, ngươi ca hát thật là dễ nghe ta thực thích phiến đuôi khúc đừng sau tái kiến. Tần Nhu người một nhà cùng Dương Nguyệt người một nhà ăn nướng BBQ, sau lại cùng nhau trở lại hải cảnh phòng khách sạn lớn, Dương Nguyệt còn tìm Tần Nhu mua sắm một số lớn nam đảo Trân Châu. Chúng ta bên kia thật nhiều người tưởng mua các ngươi này nam đảo Trân Châu. Ta muốn mang mấy dương Trân Châu trang sức trở về. Chạng vạng trở lại trong phòng, Tần Nhu còn nghĩ ban ngày gặp được Dương Nguyệt sự, nàng chạy đến lục diễm bên cạnh nằm bò, ở bên tai hắn thổn thức nói, không nghĩ tới này thế nhưng cũng là 10 năm đi qua. Nhìn thấy Dương Nguyệt hiện giờ gia đình Mỹ mãn hạnh phúc tần nhu thật cao hứng. Mười năm gian, mọi người đều thay đổi rất nhiều, đã từng thấp lè tè thuyền thuyền sủi cảo hai anh em cũng mau biến thành đại cao cái tần nhu cái này đương thân mụ còn muốn lo lắng này hai soái tiểu hòa yêu sớm đâu. Nhị tử lớn như vậy, đọc trung học về sau nếu là thật sự yêu sớm, nàng là khuyên trở về là không khuyên lui đâu. Lục Diễm ôm nàng eo, đem nàng ôm vào trong ngực chúng ta kết hôn ở bên nhau 14 năm. Tần nhu cười, lại chờ mấy năm đương ra ra nãi nãi. Đến tột cùng có thể hay không đương ra ra nãi nãi, hiện tại toàn dựa ngươi tiểu tần đồng chí hai nhi tử năng lực. Tần nhu tấm tắc hai tiếng, chẳng lẽ không phải dựa ngươi lục diễm đồng chí sao? Tựa như công công giống nhau thúc sục hôn, lục diễm lắc đầu ta không thúc sục theo bọn họ chính mình. Ta cũng không nghĩ thúc sục theo bọn họ chính mình. Tần nhu không nghĩ nhúng tay nhi tử cảm tình sự. Hiện tại hài tử mới 13 tuổi, nhúng tay tựa hồ còn quá sớm điểm. Công công nói, các người lão lục ra trừ bỏ người ở ngoài kia đều là tổ truyền kết hôn muộn, phải chờ tới 30 tuổi. Chúng ta như tử đến 30 tuổi còn có mười mấy năm, không vội. Tần nhu ngẫm lại chính mình như tử còn có ít nhất 17 năm mới đến 30 tuổi, này hai hóa nào dễ dàng sớm kết hôn a? Lục Duy Châu đứng đứng đắn đắn một lòng hiếu học Lục Duy Trạch nếu là bôn trên biển đi, phòng trừng kết hôn nói đối tượng càng khó. Bọn họ tuyệt đối không thể vừa đến pháp định kết hôn tuổi liền kết hôn. Lục Diễm ta cảm thấy hai chúng ta có khả năng trước gà nữ nhi có cháu ngoại. Càng giống nàng xinh đẹp nữ nhi nhóm có lẽ sẽ so các ca ca trước tìm được thích đối tượng. Ân, Lục Diễm oai quá đầu xem nàng tổng không phải là hai ta trước gà nữ nhi, lão uông lão lưu xếp hạng đằng trước. ngươi nhưng đừng đi lão uông trước mặt đề gà nữ nhi sự Uông đồng chi luyến tiếc nữ nhi xuất giá. Con cháu đều có con cháu phúc bọn họ tưởng nói đối tượng liền nói đối tượng đi kết không kết hôn theo bọn họ chính mình. 8 năm 5 tháng 11, lão vương một nhà cùng liêu tỉnh lão tưởng một nhà nam hạ đi Quỳnh Châu Đảo. Bọn họ trước tiên ở Quảng Thành cùng Lục Tông Di hai vợ chồng hội hợp mấy cái lão nhân cùng lên thuyền đi lộc thành. Lão vương hai vợ chồng bên cạnh còn mang theo cái tuổi trẻ tôn tử, vương hồ, hải quân tốt nghiệp không bao lâu, trước mắt điều động tới Nam Hải hạm đội, bọn họ lần này cũng là đi theo tôn tử lại đây. Liêu tỉnh lão tưởng nghe nói hắn muốn đi Quỳnh Châu Đảo, vừa lúc bọn họ hai vợ chồng xem qua phim truyền hình cũng muốn đi xem Nam Đảo phong cảnh, vì thế bọn họ một hàng quyết định kết bạn Nam Hạ. Lão tưởng đúng là năm đó cấp lục diễm cùng tần nhu giật dây người trung gian. Lão lục A, nhìn xem ta này đại tôn tử cũng không tệ lắm đi có hay không các ngươi lục diễm năm đó phong phạm. Hắn tôn tử kêu vương Hồ, Hồ là Mỹ Ngọc ý tứ, diễm cũng là Mỹ Ngọc ý tứ, lão vương năm đó lén lút lấy tên thời điểm, liền nghĩ nhân ra lão lục lấy cái Mỹ Ngọc hài tử lớn lên tuấn Mỹ đoan chính, hắn cũng tới cấp tôn tử lộng cái Mỹ Ngọc không chừng cũng có thể ngọc thụ lâm phong. Đương nhiên rồi, cũng không phải tên lấy cái gì, liền thật có thể thực hiện cái gì, tỉ như hắn cháu gái Vương manh ngọt, rõ ràng tên này nghe tới lại ngoan lại ngọt, nhưng này cháu gái rõ ràng trường oai, hiện tại thi được một học viện quân sự Tòng quân nhập ngũ tính tình hỏa bạo nóng bỏng. Phòng chừng là cái cùng lục toàn giống nhau. Lục Tông Di nhướng mày, giống Lục Diễm, kia phải hỏi ngươi lão gia hỏa này có hay không mỗi ngày bị tôn từ tức giận đến dậm chân a. Hừ. Lão vương hừ một tiếng, cách bối thân ngươi không nghe nói qua sao. Chỉ có hắn cha bị tức giận đến dậm chân, chúng ta tổ tôn cảm tình hảo đâu. Lục tông di, xem như thử bị từ bị tôn từ tức giận đến dậm chân, người lão gia hỏa này còn rất cao hứng. Già mà không đứng đắn, lão tưởng nghe thấy được bọn họ đối thoại ở một bên sen mồm nói, nhà các ngươi vương hổ về sau cũng gây cay ớt cay nhỏ, muốn hay không ta tới giới thiệu A. lão lục năm đó chính là nói phải cho con của hắn tìm cái tính tình cay càng cay càng tốt. lão tưởng cả đời này cũng chấp vá thành vài đối cấp không ít người giới thiệu đối tượng nhưng hắn chưa từng thấy quá lục diễm cùng tần nhu như vậy. lúc trước cấp giới thiệu thời điểm lão tưởng nhưng không nghĩ hai người bọn họ có thể thành. ai có thể nghĩ đến một cái nổ mạnh thùng cùng một cái ớt cay nhỏ ghé vào cùng nhau thế nhưng thật có thể đem nhật từ quá đi xuống còn quá đến nhân gia nhà trai gia trưởng thường xuyên tới cảm tạ hắn cái này người giới thiệu. Làm lão tưởng đồng chí cảm thấy không thể hiểu được, rốt cuộc đây là hắn chắp vá mà thành nhất không thể hiểu được một đôi, nhân gia hôn sau không chỉ có không mắng hắn còn thường xuyên tới cảm kích hắn. Hắn phía trước từng cho người ta giới thiệu hôm khác làm nên hợp một đôi, hai người điều kiện tính tình gia đình đều phi thường tích hợp ai biết cuối cùng hai người ly hôn còn cùng nhau đem hắn cái này người giới thiệu cấp mắng một đốn. hai người sau lại lại bởi vì mắng hắn cái này người giới thiệu mắng ra cảm tình cùng cộng minh hai người bọn họ lại phục hôn làm chung quanh bạn bè thân thích mở rộng tầm mắt ai dù sao này người giới thiệu liền rất không dễ dàng Tuyển cái ớt cay nhỏ mới có thể đem nhật từ quá đến rực rỡ a lão vương trong lòng e ngại lắp bắp thật có thể cho ta ra tiểu hồ giới thiệu cái ớt cay nhỏ sao lục tông di thập phần duy trì ớt cay nhỏ hảo xuyên tương muội từ hảo giọng nói hảo sẽ ca hát Lão Vương, lão Vương liền cảm thấy nhân gia lão lục gia cười ớt cay nhỏ hàng không giống thuyết minh. Giọng nói hảo nhưng thật ra thật sự, hỏi một chút ngươi tôn tự ý kiến. Lục tông di hướng nhân gia đại tôn tử trên người nhìn thoáng qua, nghĩ thầm gia hỏa này lớn lên không rất giống lão vương tính cách càng không giống hắn ra ra, lớn lên thực tinh thần, bộ dáng còn tính không có trở ngại, đương nhiên rồi, so ra kém nhà hắn diễm nhãi con năm đó cái kia túm dạng càng so ra kém lão lục đồng chí tuổi trẻ thời điểm mạo so phan an. Vương tiểu hồ đồng chí không thích nói chuyện, giống nhau không trộn lẫn bọn họ lão nhân gia chi gian đối thoại. Vương hồ lạnh như băng nói, ta không nói chuyện đối tượng. lão lục tiến đến lão vương bên người nói ngươi này tôn tử nhưng không giống nhà ta diễm nhãi con càng giống lão cố gia cố thừa lão vương mở to hai mắt nhìn ngươi là cái hay không nói nói cái giờ lão lục ngươi làm sao nói chuyện lão cố gia đứa con này bốn mươi mới kết hôn đi ta lão vương gia truyền thống là tảo hôn hắn tôn tử sao có thể giống cố gia nhi tử. lão cố nếu là nghe thấy ngươi lời này đều phải cùng ngươi cấp bịa đặt nhà ta tiểu nhi tử cũng chưa bốn mươi Cố thừa không phải so ngươi như tử còn đại sao. Ngươi loạn đánh giám, tuy rằng lão vương tin tưởng vững chắc nhà mình tôn từ có được lão vương ra tổ truyền tào hôn, nhưng là lão lục nói đích xác cho hắn gõ vang lên chung cảnh báo, hắn có mấy cái cháu trai cháu gái, giống như không có một cái có nói đối tượng tâm tư. Đặc biệt là cái này vương hổ, hắn ba năm đó tuổi này đều đã kết hôn, mà hắn đâu, hắn cơ nhiên có thể nói ra ta không nói chuyện đối tượng như vậy phản lão vương ra truyền thống nói. Lão lục lén lút nói, nói không chừng nhà ngươi vương tiểu hổ so với ta ra thuyền thuyền sủi cào càng vãn kết hôn. Người lão vương ra tàu hôn truyền thống như vậy đoạn tuyệt mà bọn họ lão lục ra tàu hôn mở ra tân thời đại. Lão vương chừng thẳng đôi mắt, nhà ngươi thuyền thuyền sủi cào cùng nhà ta tiểu hồ kém nhiều ít tuổi ngươi không tính quá sao. Sao có thể ngươi lão lục đừng ý nghĩ kỳ lạ. Không chừng ta tăng tôn từ 10 tuổi, nhà ngươi thuyền thuyền sủi cào mới kết hôn. Lão Lục lắc đầu, hắn nghĩ thầm lần này khẳng định là bọn họ Lão Lục ra thắng, tuyền tuyền sùi cào ở nhà thuộc trong viện còn có vài cái tuổi đại kém không lầm bạn chơi cùng, liền tỷ như người uông ra uông nhiệm nhiệm, nếu thanh mai trúc mã này mầm tốt đẹp cảm tình, như vậy vừa đến kết hôn tuổi, này hai hài từ còn không chạy nhanh kết hôn đi sao? Đương nhiên, nếu không chuyện như vậy, Lão Lục cũng tin tưởng chính mình hai tôn từ có thể mau chóng tìm được đối tượng. Bởi vì hai người bọn họ cùng hắn cha giống nhau lớn lên tuấn. Trước kia bọn họ cha lục diễm lúc ấy không khí không mở ra, hiện tại các loại phòng khiêu vũ disco đều ra tới cả trai lẫn gái lớn mật cầu ái, lão lục đồng chí không tin chính mình hai tôn tử không có nóng rát người theo đuổi. Nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Vậy người lão vương chờ coi đi, khẳng định là nhà ta tiểu hồ trước kết hôn, lão tường A, người muốn giúp giúp ta vội. So với lão lục, lão vương càng tín nhiệm lão tưởng đồng chí cái này kinh điển bà mai người, hắn chính là có thể đem lục diễm thu phục người giới thiệu. Lục diễm năm đó có bao nhiêu khó làm, lão vương chính là chính mắt thấy quá. Lão tưởng cười cười, ngươi cấp gì đâu. Nhà các ngươi tiểu hồ hiện tại điều tới Nam Hải ta ở trên TV thấy, nghe nói trên đảo này có thân cận tiết mục còn có cái gì hồng nương giống đâu. Làm nhà ngươi tiểu hồ đi tìm xem hồng nương không phải được. Lục tông di ha ha cười ta đây ra hai tôn tử gần quan được ban lộc. Lão lục cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi, hắn tiểu nhi từ chính là mọi người tán dương cảm tình tham mưu, mà hắn tiểu nhi thức phụ lại là nổi danh hồng nương cũng không tin hai người bọn họ hài tử còn có thể tìm không ra đối tượng không. Nhưng, có thể, lão vương, ta không cùng ngươi liêu tôn tử, kia chúng ta tới liêu cháu gái đi, lão vương, nhà ta hai cháu gái. Đậu Đậu cùng Dung Dung đều giống các nàng mụ mụ, đánh tiểu sinh đến đẹp một cái hiện tại học đàn violon, một cái sướng kịch Quảng Đông, chờ tới rồi trên đảo ta làm nàng hai ca hát cho ngươi nghe. Ta này hai cái ngoan cháu gái về sau muốn khảo nghệ thuật trường học. Lão Vương mộc một khuôn mặt nghĩ thầm ta mới không muốn biết nhà ngươi cháu gái. Nhà các ngươi Đậu Nhân Đậu Dung mới nhiều ít tuổi. Nữ đại 18 biến, nàng hai còn chưa tới biến thời điểm. Lão lục đoàn người tới rồi trên đảo, một chút tàu thủy tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người già rồi thật đúng là chịu không nổi lăn lộn. Lần sau chúng ta đáp phi cơ đi, người dám ngồi máy bay, tử xem bấy hiện tại không thử xem, về sau còn có cơ hội thì sao. Số tuổi đều lớn như vậy lâu. Lão vương hai vợ chồng rất nhiều năm không có tới Quỳnh Châu đảo thượng một hồi tới càng là mười mấy năm trước bồi lão lục hai vợ chồng tới thăm người thân thời điểm, lần này tới phát hiện trên đảo biến hóa thật đại. Càng quanh thân người đặc biệt nhiều, rất nhiều là tới trên đảo du ngoạn lữ khách không ít người mang theo hài tử, bọn nhỏ mới từ trên thuyền xuống dưới, lập tức hoa hoa hoa kêu la mở ra. ven đường có vài cái trái cây quán bán trái dừa quả xoài cùng dứa trên đảo dứa phi thường ngọt đoàn người mua mấy cái dứa ăn. Tần Nhu biết cha mẹ chồng muốn tới, cố ý lái xe tới đón bọn họ, nàng còn gọi một chiếc vận chuyển công ty xe, đem bọn họ tiếp đi người nhà viện. Nhìn thấy Tần Nhu sẽ lái xe, bà bà Khương Bình kinh ngạc tiểu Tần, ngươi cũng sẽ lái xe lạc. Không nghĩ tới tiểu Nhi thức thế nhưng cũng có thể tay cầm tay lái đương tài xế. Đúng vậy, bà bà ngươi có học hay không? Ta cùng tỷ của ta đều học xe, hiện tại tỷ của ta cũng có thể lái xe lên đường. Ta học xe, ta tuổi này còn có thể học xe. Lão lục cười nói, ngươi học xe, về sau chờ ta đi căng gió A. người cái lão già thúi có xấu hổ hay không? Còn muốn ta tới lái xe ta khai xe ngươi dám ngồi sao? Lão vương cùng nhà mình tôn tử nói tiểu hổ A, ngươi cũng sớm một chút học được lái xe. Vương hồ không nói lời nào. tới rồi người nhà viện, xe ngừng ở đất trống, bọn họ đoàn người đi bộ đi lục ra, mấy nhà mỗi người nhiều thế chúng, khiến cho một đám người vây xem chú ý, mấy đôi lão nhân liền trước không nói, đặc biệt là gặp được Vương Hồ cái này tuổi trẻ tiểu tử, người nhà viện Tẩu Tử nhóm lập tức xôn xao đi lên. Đây là nhà ai tiểu tử a? Tuổi bao nhiêu? Nói đối tượng sao? Hiện tại cái gì công tác a? Tần Tẩu Tử, nhà ngươi người tới. Ai u đây là ai a? Cũng là quan quân A, mới vừa điều tới chúng ta này. Đây là hắn ra ra nãi nãi, mới hai mươi mấy tuổi nha, còn không có nói qua đối tượng đi. Về sau nhưng hảo chúng ta cấp giới thiệu đối tượng. Nhìn thấy này tuổi trẻ còn không có tìm đối tượng tiểu từ quan quân tầu từ nhóm một đám mắt sáng rực lên, đây chính là cái hảo tài nguyên, về sau không biết cưới nhà ai nữ nhi. Lão vương vừa nghe thấy này đó nhiệt tình người nhà thanh âm, lập tức liền biết nhà mình tiểu hổ đơn không được bao lâu, hắn xác định vững chắc sớm kết hôn. Hắn cấp lão lục vứt cái ánh mắt ngươi nhìn xem, nhà ta tôn tử được hoan nghênh đi. Lão lục, lão lục nghĩ thầm nhà ta tôn tử càng được hoan nghênh. Cảm ơn các vị tàu tử ta không nói chuyện đối tượng. Vương hồ lạnh nhà chấn định nói, như thế nào có thể không nói chuyện đối tượng đâu. Gặp được thích hợp liền phải nói đối tượng, chúng ta bên này người nhà nhiều, người nghĩ muốn cái gì dạng, chúng ta đều có thể cho ngươi giới thiệu, ngươi biết thuyền Mỹ đại tái không? Chúng ta trên đảo xinh đẹp nữ hài từ nhiều lắm đâu, năm nay lại tới nữa một đám đến ta trên đảo tuổi trẻ nữ hài, nói là muốn tham gia sang năm thuyền Mỹ đại tái. Đâu chỉ, lão từ ra tới mấy cái cô nương đi. Phòng chừng cũng là vì thuyền Mỹ tái tới. Nhân già không nhất định phải tham gia thuyền Mỹ tái chính là thích tới ta trên đảo chưa nói muốn tham gia thuyền Mỹ. Ta không tin, ngươi nghe nàng, sang năm bắt đầu thuyền Mỹ thời điểm, nhà nàng khẳng định đi báo danh. Vương Hồ đối những việc này thờ ơ, hắn là lại đây vì sự nghiệp phấn đấu, không phải vì tới tìm đối tượng, tìm đối tượng kết hôn có ý tứ gì. Không thú vị. Trước kia ở trường quân đội thời điểm, hảo chút đồng học trộm tìm giáo ngoại đối tượng, một ngày đều vãn đều nghĩ đối tượng, vội vàng viết thư gọi điện thoại, bọn họ ký thúc xá càng có một cái thích nhiệm thư tình, lệnh vương hổ phiền không thắng phiền. Hắn đối nói đối tượng không có hứng thú, ra ra nãi nãi lục thư giao cùng lục thư ninh một tan học về nhà nhìn thấy lục tông di hai vợ chồng phi thường vui vẻ. Ai u ta ngoan cháu gái, lão vương A, người đến xem ta này một đôi ngoan cháu gái nhi. đây là tỷ tỷ đậu đậu đây là muội muội dung dung lục tông di chủ động cấp lão vương giới thiệu lão vương nghẹn không nói lời nào hắn trong lòng suy nghĩ nhất định không thể nói ra làm lão lục đắc ý nói bạn già a ta như thế nào tổng cảm giác rất kỳ quái đâu từ khi tiến vào nhà này thuộc viện lúc sau từ liêu tỉnh tới lão tưởng đồng chí liền cảm thấy cổ quái nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn lại nói không nên lời nơi nào cổ quái Ta liền cảm thấy nơi này gia đình nhà gái thuộc ta hào tưởng ở đâu gặp qua. Rõ ràng chưa từng đã tới cái này địa phương, lại cảm thấy những người này có chút quen mắt. Lão tưởng tức phụ nhi hừ một tiếng ở đâu gặp qua. Ở ngươi trong mộng gặp qua. Ngươi nhưng đừng nói bậy, ta đều lão xương cốt một phen. Lão tưởng sờ sờ cái mũi. Ai, chúng ta có phải hay không ở trên tivi gặp qua, đúng rồi các nàng không phải tới trên đảo du khách sao. Như thế nào một đám lại biến người nhà lạp. Chương 156 khóc, người choáng váng a, đều là diễn a. Lão Tưởng tức phụ nhi nhắc nhở hắn, "Lão Tưởng, các ngươi đều đi diễn phim truyền hình lạp. Hiện tại còn ở chụp đâu, còn thiếu người." Phía trước bá ra 25 tập đại được Hoan Nghênh Tần Nhu cùng đài truyền hình bên kia quyết định lại tăng chụp 25 tập, hiện giờ đang ở quay chụp chung. "Bạn già a, chúng ta cũng đi thấu cái náo nhiệt. Có thể hay không thượng TV?" lão lục nói hai người có thể đi chính cống đông bắc du khách lão tưởng lão vương đề cái kiến nghị lão tưởng ngươi liền đi diễn cái làm mai mối ngươi cùng người tác hợp kia đối tân hôn phu thê tới du lịch kết quả nhân ra nửa đường chụp ảnh cưới cãi nhau đem ngươi cấp làm cho trong ngoài không phải người lão tưởng lục tông di nhạc a ai ngươi cái này lão vương còn rất có ý tưởng phi ngươi mới trong ngoài không phải người ngươi lão vương còn có nghĩ ta cho ngươi tôn tử giới thiệu đối tượng Nhiều như vậy nhiệt tình người nhà, còn dùng đến người tới giới thiệu đối tượng. Mấy cái lão nhân một đại diễn, ghé vào cùng nhau ồn ào nhốn nháo Tần Nhu cùng Khương Bình đám người lái xe đi mua thịt mua đồ ăn, không bao lâu lục diễm đã trở lại. Bàn đêm chuẩn bị hai cái bàn phong phú đồ ăn tới khách nhân nhiều, đem trong nhà tễ đến tràn đầy, đương nhiên Tần Nhu trong nhà nguyên bản có sáu cá nhân, bản thân là có thể thấu thành một bàn, này sẽ lại tới nữa tam đối phu thê cùng một thanh niên tiểu hỏa, một cái bàn tễ không được. Lão tưởng nhìn nhìn lục diễm cùng tần nhu, lại nhìn nhìn nhân ra một đôi song bào thai nhi thử cùng một đôi song bào thai nữ nhi, bỗng dưng ở trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi. Lục diễm tên tiểu từ thúi này năm đó có bao nhiêu khó làm, hắn là biết đến, còn tưởng rằng lộng cái ớt cây nhỏ tới lăn lộn hắn, ai biết này hai hôn sau thay đổi tính tình quá đến kia kêu một cái phu thê ân ái gắn bó keo sơn. người còn có mấy cái nghe lời hài tử đại nhi từ nghe nói thành tích hảo mỗi lần đều xếp hạng đệ nhất là mỗi người khen ngợi nhà người khác nhi tử hắn còn lớn lên tuấn thiếu giống hắn ba thật nhiều trong nhà con nữ nhi đều nhìn chăm chăm cục thịt mỡ này lớn lên Còn thứ hai lục duy trạch nghe nói là cái thư pháp thiên tài, thật nhiều nhân ra rán câu đối xuân đều là hắn viết, lão tưởng xem qua, này tự đích xác viết đến đẹp, càng miễn bản đứa nhỏ này cũng lớn lên giống hắn ba, xoay khí am hiểu chơi bóng rổ, cục thịt mỡ này cũng có không ít người nhìn chăm chăm. Cuối cùng hai cái xinh đẹp tiểu nữ nhi liền càng không cần phải nói, loại này nữ hài, đại viện trong nhà có nam hài đều muốn cướp cưới, sơ xinh đẹp bím tóc, ăn mặc váy, lại sẽ ca hát còn sẽ khiêu vũ, càng sẽ kéo đàn violông Lão tưởng trong lòng toan không được, lão lục ngươi cần thiết đến cảm tạ ta ít nhiều ta đánh kia mấy cái điện thoại. Đúng đúng đúng, nếu không phải ngươi lão tưởng, nhà của chúng ta diễm nhãi con cũng cưới không đến như vậy cái hào tức phụ. Mấy cái lão nhân tới trên đảo tần nhu dẫn bọn hắn ở trên đảo khắp nơi đi dạo mấy ngày, lại đi nhìn chân châu nuôi dưỡng xưởng cùng chân châu công nghệ viên, lại đi hải cảnh phòng khách sạn lớn ở mấy ngày còn đi nam ngọc suối nước nóng khách sạn phao suối nước nóng. Rốt cuộc tuổi lớn, lượng huyết áp thích hợp mấy cái lão nhân đi xuống phao 10 phút đỡ ghiền, thay áo tắm dài ở một bên ăn suối nước nóng trứng đá phiến thiêu linh tinh suối nước nóng mỹ thực. Suối nước nóng khách sạn tu đến phi thường xinh đẹp, mộc mạc lịch sự tao nhã nhà gỗ cục đá làm thành trong viện ao nhỏ, bên cạnh cây xanh hôi tường, trên mặt nước xương khói lượn lờ, giống như thiên cảnh giống nhau. Thật sự là thần tiên nhật tử A, này cũng quá thoải mái. Ngày mùa đông có thể có như vậy cảnh trí, lão tưởng cùng lão vương lão lục ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, vài người liên tục phát ra cảm thán. Lão vương nói, lão tưởng, ngươi đi về trước đi, chúng ta hai vợ chồng lưu tại này, chờ ta ra tiểu hồ tìm được đối tượng lại trở về. Lão tưởng sừng sốt ngươi không phải ở nói giỡn đi. Lão lục ngươi đưa ngươi tôn tử nhanh như vậy tìm được đối tượng. Có cái này lão vương ở chỗ này đốc xúc, hắn tôn tử chẳng phải là thực mau liền phải kết hôn. Lão vương chẳng phải là muốn ôm tăng tôn tử, lão vương gật đầu, ta lão vương ra đều tảo hôn. Không dùng được bao lâu ta tôn tử liền phải kết hôn, chúng ta hai vợ chồng ăn cái hôn rượu lại trở về. Miễn cho tới tới lui lui phiền toái, lão tưởng hai vợ chồng đi trở về, lão vương hai vợ chồng ở Lộc Thành dùng tích tụ mua căn hộ, hai vợ chồng nghĩ ở trên đảo dưỡng lão cũng không tồi, mùa đông không lạnh thích hợp lưu lại nơi này qua mùa đông. Lục Tông Di hai vợ chồng cũng ở lão lục phu thê cách vách mua phòng ở hai nhà làm hàng xóm. Lục Thành gần nhất ở xây dựng rầm rộ xây lên không ít thương phẩm phòng. Tần Nhu hai vợ chồng cũng mua tam bộ chờ về sau trang hoàng hảo, ngẫu nhiên đi trụ vài lần. Lúc này Lục Thành giá nhà không tính quý, một mét vuông chưa từng có ngàn, lại chờ cái mấy năm trên đảo giá nhà liền phải đi lên. Tần Nhu không tính toán nhiều ở trên đảo địa ốc thượng lăn lộn. năm Tần Nhu thành lập tìm Nhu đồ trang điểm sinh sản công ty, sáng lập chân châu mỹ phẩm dưỡng da sinh sản tuyến, đẩy ra chân châu mặt nạ cùng chân châu tinh hoa xương từ từ sản phẩm. Thời gian vội vàng trôi đi đến 1988 năm. Này một năm, Lục Duy Châu hai anh em 16 tuổi, Lục Tư Giao hai chị em 11 tuổi, Lục Duy Châu làm huynh trưởng, hắn nhảy lớp tham gia thi đại học, năm đó mùa hè thi đậu hoa thanh đại học tài chính hệ chờ hắn thu được thư thông báo trúng tuyển thời điểm cũng truyền đến Quỳnh Châu đảo đơn độc lập tỉnh tin tức. Về sau trên đảo người liền từ tỉnh Quảng Đông người biến thành Quỳnh tỉnh người. Cũng có thể nói đại gia khi còn nhỏ là tỉnh Quảng Đông người, trưởng thành liền biến thành quỳnh tỉnh người, cho dù là quỳnh tỉnh người, tiếng Quảng Đông cũng nói được tạc lưu. 16 tuổi Lục Duy Châu đã trưởng thành vì thanh tuấn thiếu niên, ăn mặc đơn giản áo sơ mi quần dài, thẳng dáng người, bước chân dài đi ở vườn trường, đã sớm có thể hấp dẫn đông đảo nữ hài tử truy đuổi ánh mắt. Tần Nhu hai vợ chồng, Lục Duy Trạch ngọt nhân đậu hai chị em cùng với ôm niệm niệm cùng nhảy nhảy đôn đôn, đều cùng ngồi tàu thủy đi Quảng Thành, đưa Lục Duy Châu ngồi trên đi trước thủ đô xe lửa. Các người còn muốn cùng qua đi chơi, nếu không cùng ta cùng đến thủ đô đi. Lục Duy Châu cười cùng người nhà từ biệt. Tần nhu nhìn trước mắt Đại Nhi tử đã là vui mừng lại là tự hào. Đã từng bi bô tập nói hài tử đã thi đậu đại học, hắn phải rời khỏi cha mẹ bên người, bay về phía thuộc về chính mình kia một mảnh trời xanh. Duy châu về sau muốn chính mình chiếu cố chính mình. Lục Diễm nói, Hảo Hảo bảo trọng tưởng ba mẹ liền gọi điện thoại. Liêu nhảy nhảy nói duy châu ca ca nhất định phải viết thư trở về a muốn gửi thủ đô ảnh chụp nói cho chúng ta bên kia có cái gì ăn ngon hào ngoạn chờ cuối năm trở về thời điểm nhất định phải nhớ rõ mang đặc sản trường đôn đôn nói nhảy nhảy ngươi sao như vậy tham ăn ai cần ngươi lo buông niệm niệm đối lục duy châu nói lục duy châu muốn thuận buồm xuôi gió a lục duy châu gật đầu ta sẽ gửi thư trở về Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra một cái nhợt nhạt cười. 15 tuổi ôm niệm niệm cái đầu cùng tần nhu gần, nàng ăn mặc một thân màu vàng nhạt váy liền áo, một cái thô hắc bím tóc rũ trên vai, bởi vì học khiêu vũ duyên cớ trên người nàng tổng mang theo một cổ ôn nhu yêu nhã khí chất. ca ca ngươi phải cho ta gọi điện thoại. Lục Duy Châu đi đọc đại học khó chịu nhất không gì hơn đệ đệ Lục Duy Trạch. hai anh em từ khi từ trong bụng mẹ liền ở bên nhau, ở quá khứ mười mấy năm chung cùng lớn lên, hình bóng chẳng phân biệt, lúc này thân ca muốn một mình rời đi trong nhà đi trời nam đất bắc thủ đô đọc đại học Lục Duy Trạch không thể nói cao hứng, chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Tiểu Sủi cào, sang năm thi đậu đại học tới tìm ca ca. Phi ta mới không tới tìm ngươi. Hảo Hảo chuẩn bị sang năm thi đại học nhưng ngàn vạn đừng thi đại học viết văn khảo không điểm cho người thân ca mất mặt. Người có phiền hay không a chạy nhanh đi thôi chạy nhanh đi thôi, lão mộ tử Lục Duy Châu. Không có ngươi ở ta bên người phiền nhân tốt nhất, Lục Diễm nói, xe lửa mau khai, Lục Duy Châu lên xe lửa. Hắn ở cửa sổ bên cạnh hướng bọn họ vẫy vẫy tay, tiếng còi ô ô ô vang lên, xe lửa loàng xoảng loàng xoảng phát động lên, thật dài một liệt liệt xe lửa từ mọi người trong mắt sư quá, chỉ thấy kia một tiết thùng xe càng ngày càng xa trên xe người bóng dáng biến mất không thấy. Chờ ra ga tàu hỏa tần nhu tâm tình phiền muộn lại hạ xuống, nàng kéo lục diễm tay, đoàn người chưa nói nói cái gì, về tới Quảng Thành nơi ở tiểu khu. Tần Nhu về đến nhà sau mới phát hiện Lục Duy Trạch hốc mắt hồng hồng, nhà bọn họ tiểu sùi cào khi còn nhỏ là cái khóc bao, từ học tiểu học sau Tần Nhu đã thật lâu không gặp hắn đã khóc. Mẹ ta thật là khó chịu, ta ca hắn ném xuống ta chạy. Lục Duy Trạch một hồi về đến nhà, hắn là càng nghĩ càng ủy khuất, rõ ràng là cùng sinh ra xong bào thai, hắn ca dựa vào cái gì liền trước ném xuống hắn đi đọc đại học nhiều chờ một năm đều không được ra hỏa này chạy đến đầu thai sao. tần nhu nghe xong như từ kia một đống lớn ủy khuất giờ khóc giờ cười liên tục ôm hắn ôn thanh trấn an vài câu ngươi sang năm cũng thi đậu đại học đi bồi ca ca ta mới không khảo hoa thanh đại học lục duy trạch xoa nhẹ hạ cái mũi hắn cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh quay đầu xoa xoa khoe mắt hắn thanh âm mang theo điểm nhi khàn khàn mẹ ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác lục gia nhị ca mới sẽ không bởi vì ca ca rời đi mà khóc thút thít tần nhu ta chỉ nói cho ngươi ba ba Lục duy chạch nhảy dựng lên, ai đều không thể nói cho. Không thể nói cho ai. Phòng bên ngoài một cái đầu nhỏ thăm tiến vào, đúng là lục tư giao. Nàng mặt trên lại trồng lên một cái đầu nhỏ, rung rung cùng đậu đậu tỷ đều không có thấy sủi cào ca khóc nga. Lục duy chạch tức muốn hộc máu, các ngươi thấy cái gì? Hắn lớn tiếng ồn ào chạy ra đuổi theo này hai cái nghịch ngợm tiểu nha đầu. Ca ca khóc ca ca khóc, ngượng ngùng, hai ngươi đừng chạy. lục tư ninh cầm chính mình mộc kiếm ha ha cười nhảy đi ra ngoài ngồi ở trên ghế hành cái mũi ôm niệm niệm nhìn bọn họ huynh muội ba người một trước một sau đuổi theo ra đi bóng dáng thật sự nhịn không được cười ra tiếng lưu nhảy nhảy cùng trương đôn đôn hai hai trầm mê ở tivi trước không thể tự kiềm chế nghe thấy bên ngoài sang sảng tiếng cười cách vách ra cửa phòng mở ra lại là không kịp nhìn thấy nửa bóng người kia tiếng cười đã càng ngày càng xa Lục Duy Châu đến thủ đô, hắn đi trước trường học báo đến, ngay sau đó gọi điện thoại cấp trong nhà, đậu đậu cùng dung dung cấp tiếp điện thoại ca ca ca ca, ngươi biết không? người đi rồi sao có người nhịn không được khóc Nga? Phải không? Lục Duy Châu tim đập chậm một sợ khóe miệng không tự giác hiện lên một mặt cười. sủi cào ca khóc, nhị ca hắn rất nhớ người Nga. Lục Duy Châu, ta không có, ta mới không có. Lục Duy Châu ngươi nhưng đừng nghe các nàng nói hưu nói vượn hảo nam nhi đổ máu không đổ lệ. Lục Duy Châu, Duy Trạch ca cũng rất nhớ ngươi. Ngươi có hay không tưởng ta nghĩ đến trộm ở xe lừa thượng khóc. Lục Duy Châu, điện thoại một khác đầu Lục Duy Trạch hô lớn, ngươi khóc không ngươi khóc không. Ngươi còn có phải hay không huynh đệ, khóc khóc, ta không tin, lần sau trở về ngươi muốn khóc cho ta xem. Sang năm ta đi đọc đại học thời điểm ngươi muốn đi đưa ta ngươi muốn khóc cho ta xem. Trường 157 phô Trương Lục Duy Châu đi rồi sau cả nhà đều không thói quen một thời gian đặc biệt là lục Duy Trạch ở lui tới trường học cùng trong nhà thời điểm biến thành một cái lạc đơn sủi cảo ngày thường khiêu thoát lục Duy Trạch dần dần biến trầm ổn không ít càng là hồi tâm nghiêm túc đọc sách làm bài chuẩn bị sang năm thi đại học Lục Duy Trạch thay đổi không ít người đều xem ở trong mắt Lục Duy Châu gọi điện thoại trở về thời điểm, đậu đậu cùng đại ca nói ca từ ngươi đi rồi lúc sau, sủi cào ca đọc sách càng ngày càng dụng công. Dung dung ở một bên tiếp lời nói, nhất định là thường cùng đại ca giống nhau khảo hoa thanh đại học. Lục Duy Trạch hắc mặt các ngươi nhưng đừng nói bậy a Điện thoại một khác đầu Lục Duy Châu cười, đừng khi dễ các ngươi sủi cào ca. Làm Duy Trạch tiếp điện thoại, làm ta tiếp điện thoại. Làm ta tiếp điện thoại làm gì? Người đều lớn như vậy cá nhân, như thế nào mỗi ngày hướng trong nhà gọi điện thoại a Người đồng học cũng giống ngươi như vậy. Lục Duy Châu phục cười vài tiếng, hỏi một chút ngươi ôn tập đến nơi nào. Người cái này lục trông coi, đều lăn đi cách xa vạn dặm còn nghĩ kiểm tra ta tác nghiệp. Không có cửa đâu treo, đừng chúng ta ca hai lại tâm sự. Tới rồi 9 tháng, trong căn cứ cử hành trao quân hàm nghi thức Tần Nhu mang theo mấy cái hài từ cùng mặt khác người nhà nhóm cùng nhau vây xem nghi thức rất xa, trên đài cờ xí thông bay Tần Nhu ở kia một loạt đứng tuyết trắng chung phát hiện hình bóng quen thuộc. Chờ đến người xuống dưới Tần Nhu đứng ở lục diễm bên cạnh cùng hắn chụp ảnh chung, nàng kéo cánh tay hắn, một cái tay khác nhẹ nhàng mà vuốt ve qua kia huân chương. Tần a di người cùng lục thuốc thuốc nhìn qua. Trương nhất siêu tiểu tử này đã tốt nghiệp đại học hiện giờ trù bị trục đệ nhất bộ đạo diễn, hôm nay còn lại là lại đây đảm đương nhiếp ảnh ra. Tần nhu mỉm cười nghiêng đầu đi xem bên cạnh nam nhân, đối phương làm như đã nhận ra nàng ánh mắt ôn nhu mà nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Tuyết trắng quân trang không chút cầu thả mặc ở hắn trên người, đem hắn thân hình phụ trợ đến thẳng tắp như thùng kia. Trương anh Tuấn khuôn mặt so quá khư thiếu vài phần trương dương cương mãnh nhiều vài phần trầm ổn nội liễm. Tần nhu ăn mặc một thân màu lam váy, mềm sốt trường tóc quan buông xuống trên vai thần sắc của nàng tự nhiên, gương mặt ra thịt vẫn như cũ no đủ oán nhuận, hình dáng rào hảo hai trong mắt ở rũ mi ngẩn đầu gian tràn ngập kỳ dị mị lực nàng đến gần rồi lục diễm, dơ tay đem bên kia bên tai tóc dài liêu đến nghĩ sau Lục diễm ôm bên cạnh người bả vai, lục duy trạch mang theo lục tư giao lục tư ninh hai chị em đứng ở cha mẹ bên cạnh. Lục duy trạch mặt mày mang cười, nhất định đến đem ảnh chụp cười qua đi cho ta ca xem, hâm mộ chết hắn. Ai làm hắn ném xuống ta đi thi đại học, chẳng sợ tới rồi 9 tháng. Lục duy trạch vẫn cứ đối chuyện này canh cánh trong lòng, lúc nào cũng treo ở ngoài miệng. Tần nhu cười nói: kia nhà chúng ta duy trạch sang năm cũng ném xuống ca ca đi đọc đại học. Lục diễm bình tĩnh nói: chúng ta sẽ cẩn thận giúp ngươi xem ca ca ngươi khóc không khóc. Lục duy trạch ta chính mình xem. Thật đúng là cái hay không nói, nói cái giờ. Hôm nay Triệu Giang Hồng cùng Diệp Minh Tú cũng tại đây, Lục Diễm Triệu Giang Hồng Uông Viễn Trinh ba nam nhân ghé vào cùng nhau Liêu Nữ Nhi, lại nói tiếp cũng là thần kỳ Triệu Giang Hồng cùng Uông Viễn Trinh tuổi tác đều so Lục Diễm Đại cố tình Lục Diễm Nhi thử lớn nhất. Người Nhi thử đều tham gia thi Đại học Duy Châu đứa nhỏ này lợi hại. Khảo đến vẫn là Hoa Thanh Đại học, Lão Uông, nhà ngươi Nữ Nhi cũng sắp khảo đi ra ngoài đọc sách đi. Nhà ta tiểu nữ nhi còn muốn lại đợi chút, Lục Diễm bình tĩnh nói, nhà ta hai nữ nhi còn muốn lại nhiều chờ một lát. Uông Viễn Trinh, Triệu Giang Hồng, lại nói tiếp thật đúng là quá khí, Lục Diễm Đại Nhi thử lớn nhất mà nhà hắn thất thất năm sinh ra hai cái nữ nhi, so Triệu Giang Hồng ra 76 năm sinh ra Triệu Thanh Quyên Tiểu, càng so Uông Viễn Trinh 73 năm sinh ra Uông Niệm Niệm nhỏ 34 tuổi. Lão Uông A, hai ta tới tâm sự đi, Lão Triệu chúng ta tới liêu đi. Triệu Giang Hồng cùng Uông Viễn Trinh kề vai sát cánh, nỗ lực bỏ qua rớt một bên Lục Diễm. Triệu Giang Hồng cùng Diệp Minh Tú chỉ cần một cái nữ nhi cũng lại yêu như chân bảo giống nhau phùng ở lòng bàn tay, lúc này Uông Viễn Trinh cùng Triệu Giang Hồng rất có tiếng nói chung, hai người bọn họ đều luyến tiếc nữ nhi xuất giá. Lục Diễm lười đến lại phản ứng hai người bọn họ, chạy đến nhà mình tức phụ nhi trước mặt đứng tần nhu nhìn hắn cười, lại chịu xa lánh. Lục Tham mưu trường, không hiện tại hẳn là kêu lục chi đội trưởng lục diễm vô luận ở đâu luôn là nhận người hận. Ta một người tễ hai người bọn họ, vậy ngươi lợi hải, tần nhu kéo hắn cánh tay đi càng biên xem hải, bọn họ nghe thấy được bọt sóng trục ở thủy ngạn thanh âm, bắn lên bọt nước như bạc châu màu lam trào lưu trào dâng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xạ mà xuống, dưới ánh mặt trời màu trắng quân hạm nguy nga đồ sộ. Gió biển thổi Phật ở bên tai ôn nhu ấm áp không ngừng từ lẫn nhau trên người truyền đến. Cơ quan du lịch truyện xưa đại được hoan nghênh sau tần nhu cùng đài truyền hình lại hợp tác quay chụp hạ Nam Dương bắt tiên quá hải hai bộ phim truyền hình, Phùng Ngọc Lan làm biên kịch cùng giám chế tâm tâm niệm niệm chờ đợi phim truyền hình chiếu. Tiếp tục đẩy ra phim truyền hình làm theo rating cực cao, vì đài truyền hình mang đến đại lượng thu vào cũng cực đại tăng thêm Phùng Ngọc Lan lòng tự tin cùng cảm giác thành tựu. Mà lúc này, đã tới rồi 3 năm tri kỳ, nàng nguyên bản tính toán ở Quỳnh Châu Đảo Đài truyền hình công tác 3 năm, chờ đến 3 năm sau, nàng liền phải từ chức về quê. Mà lúc này, nàng người nhà gọi điện thoại tới thúc giục, hỏi nàng khi nào trở về, Phùng Ngọc Lan thập phần do dự bởi vì Quỳnh Châu Đảo Đài truyền hình sắp kế hoạch quay liêu trai hệ liệt phim truyền hình. Phùng Ngọc Lan đối cái này hệ liệt quá chờ đợi, nàng muốn thân thủ biên soạn trong đó đơn nguyên kịch bản, nàng cầm bút ngón tay nóng lòng muốn thử. ta lại đãi 3 năm, chờ đêm này bộ phim truyền hình chụp xong, chiếu ta lại trở về. Mẹ ta hiện tại con trẻ chờ này bộ phim truyền hình chụp xong ta liền trở về, hoặc là các ngươi cũng trước thượng đảo tới chơi 2 năm, các ngươi liền không nghĩ thượng tivi sao? Chụp phim truyền hình a? Có thể có thể, đương nhiên có thể, các ngươi có thể sắm vai viên ngoại cùng viên ngoại lang phu nhân, đương nhiên, không cần không cần, khác cái gì đều không cần, các ngươi trực tiếp lại đây, diễn kịch còn có thể có tiền lấy. Lão nhân, viên ngoại lang cùng viên ngoại lang phu nhân vốn dĩ liền tuổi lớn, phù hợp hình tượng này phim truyền hình lại không có khả năng đều là người trẻ tuổi, đến đây đi đến đây đi. trương xa quân ở một bên nghe nàng gọi điện thoại, nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản cho rằng Phùng Ngọc Lan ở đài truyền hình làm 3 năm muốn đi, lúc này nàng lại nguyện ý tiếp tục làm đi xuống. Chỉ cần người không đi kia hắn liền còn có cơ hội. năm nay chụp liêu trai, năm sau liền chụp 108 trăm hảo hán, không nhân ra cô nương ra có lẽ đối hảo hán không có hứng thú. về sau chụp Trần Cảnh dực tốt nghiệp đại học về tới Quỳnh Châu đảo công tác này một năm tới Quỳnh Châu đảo đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đã từng thuộc về tỉnh Quảng Đông Quỳnh Châu đảo đã độc lập lập thình. Từ đơn độc lập tỉnh tin tức truyền ra tới sau, lập tức có cuồn cuộn không ngừng người đi trước nam đảo Đãi Vàng cùng lúc đó, trên đảo giá đất dâng lên càng kiêm vô số địa ốc công ty khai lên. Nơi nơi đều ở chuẩn bị xây nhà, lúc này cũng có kỳ phòng khái niệm, tới Quỳnh Châu đảo Thượng Lạc Hộ mua phòng người tấp nập không nghèo, phòng ở mỗi bình phương đơn giá đã xào thượng 1.000 tam. Trần Cảnh Dực cùng Hạ Minh tỷ kết phường khai ra loại nhỏ địa ốc công ty, lúc này theo chân bọn họ giống nhau địa ốc công ty nhiều như lông châu, ai đều có thể khai, ngân hàng nhẹ nhàng khoản tiền cho vay thế cho nên hậu kỳ xuất hiện rất nhiều người khai bao ra công ty cuốn khoản lừa tiền hoạt động. Hạ Minh tì nguyên bản đọc y học nhưng hắn đọc vài năm sau phát hiện đương bác sĩ cũng không thích hợp hắn bởi vì hắn nói nhiều quá, tổng nhịn không được cùng người bệnh lải nhảy có đôi khi đi một ít rất nhỏ kéo ra trường là có thể đem người bệnh dọa không rõ. Mặt khác hắn tính cách quá khiêu thoát cảm xúc quá mức nhiệt liệt không thích hợp đái ở bệnh viện chứng kiến các loại vui buồn tan hợp vô luận ở đâu một nhà bệnh viện mỗi ngày đều trình diễn các loại làm người cảm thấy bất đắc dĩ bi thương chuyện xưa. Hạ Minh tỷ đạo đức cảm cường, cảm xúc nhiệt liệt thấy nhiều sinh từ sau, có chút người trở nên chết lặng, mà có chút người còn lại là chịu không nổi, uống dược tự sát tuyệt vọng người, người nhà từ bỏ trị liệu lão nhân tiểu hài từ càng có bởi vì người nhà ngô muội thổ liệu pháp dẫn tới bệnh tình nghiêm trọng Hạ Minh tỷ rốt cuộc vẫn là nhịn không được cùng người đã xảy ra y hoạn tranh cãi. Cuối cùng không làm mấy tháng từ rất bác sĩ cái này ngành sản xuất. Trần gia lúc ấy muốn cái lâu Trần Cảnh dực cùng Hạ Minh tỷ tính toán, dứt khoát chấp phá ở bên nhau khai một nhà địa ốc công ty, Tần Nhu hai chị em cho hắn hai đầu chút tiền, cuối cùng này công ty lộng tới mấy khu đất thành thật kiên định xây nhà. Tần Nhu không làm cho bọn họ ở trên đảo quá nhiều khai phá địa ốc, tương lai mấy năm trên đảo giá nhà kế tiếp bỏ lên cuồng nhiệt xào khách trọ sẽ đem giá nhà đẩy đến đỉnh, này không phải Tần Nhu muốn nhìn thấy. Trần Cảnh Dực cùng Hạ Minh Thị Kinh Tây điền sản liên hợp mặt khác mấy nhà địa ốc công ty, liên hợp yêu cầu chính phủ quy phạm địa ốc thị trường, canh phòng nghiêm ngặt bao ra công ty, dự phòng lạn đuôi. Trên đảo đang ở đao to búa lớn làm xây dựng, từng tòa cao lầu bỏ lên, 8-9-7 tháng tần nhu con thứ hai lục duy trạch tham gia thi đại học chờ đến 8 tháng, trong nhà thu được đến từ liêu tỉnh Tân thành thư thông báo trúng tuyển. Tiểu sùi cả con kế nghiệp cha thi đậu thân 3 năm đó đọc quá trường học cũ. chúc mừng chúc mừng a nhà các ngươi lão nhị cũng tranh đua chung quanh hàng xóm đều tới chúc mừng lục tư giao cùng lục tư ninh hai cái tiểu cô nương hưng phấn mà tán loạn nhà ta ca ca đều thi đậu đại học hai ngươi về sau cũng muốn thi đậu đại học ta muốn khảo âm nhạc học viện ta muốn khảo hí kịch học viện như thế nào không cùng các ngươi niệm niệm thì giống nhau khảo quân nghệ Trường thành bác ở bên cạnh ê ẩm, cũng không toan cái gì, liền toan nhân ra nữ nhi, nhìn một cái này lão lục lão uông ra, một đám nữ nhi lớn lên xinh đẹp, có thể ca sẽ vũ, hắn năm đó nếu có thể sinh một cái nữ nhi, không chừng. Hoa hoa mẹ dẫn ngựa tới, lục duy chạch ngươi ngồi trên đi thôi. Tới tới, đỏ thẫm hoa cũng tới. Ta không, lục duy chạch vừa thấy đến kia con ngựa trắng quả thực muốn điên, trong óc tức khắc nhớ tới lưu dược dạo phố thời điểm khủng bố hình ảnh. Lúc này lục thành đường phố cùng năm đó đường phố đã không thể đồng nhật mà ngữ. ta ca thi đậu hoa thanh đại học cũng chưa này đãi ngộ dựa vào cái gì ta phải cưỡi ngựa a Cưỡi ngựa xoái a liền thích hợp có thể văn có thể võ nhị ca ngươi. Lục duy chạch đánh chết không cưỡi ngựa dạo phố, hắn bản lĩnh cao chính mình nắm mã chạy trương nhất siêu ở phía sau lấy camera truy cười đến muốn đau sốc hông. Này này người đoàn phim diễn viên cũng chưa cái này bản lĩnh. Lục Duy chạch ngươi siết thú thật tốt quá. Lục Duy chạch ngươi lại chạy nhanh lên. Bảng hạ bắt tế A. Nhà ta thuộc viện con nữ nhi chạy nhanh đi lên chào. Lục Duy chạch trung quy vẫn là tránh thoát cưỡi ngựa dạo phố không xong kết cục nhưng mà cuối cùng lưu lại ảnh chụp cũng không hào đi nơi nào. Cưỡi ngựa không có trước mặt mọi người dạo phố. lục duy trạch nơi trường quân đội khai giảng ngày sớm lục ra người nhất trí quyết định bắc thượng đưa lục duy trạch đi đọc trường quân đội lục duy châu vừa lúc cũng có thể đi thân thành một chuyến lúc sau chiết đi thủ đô tất cả đều đi đưa ta đi đọc sách lục duy châu nói yên tâm người tiến cổng trường thời điểm ca ca nhất định sẽ khóc ra tới lục duy trạch đừng cho ngươi huynh đệ mất mặt lục diễm mang các ngươi đi xem một gian ký túc xá tần nhu muốn đem radio lấy qua đi sao Lục Tư Giao, nhị ca ta cũng sẽ ôm ngươi khóc ra tới. Lục Tư Ninh ta một bên sướng một bên khóc, ta là học quá đại ngọc táng hoa. Lục Duy Trạch, các ngươi đều phải đi, các ngươi thật sự đều phải đi. Ngay từ đầu, Lục Duy Trạch chỉ khi bọn hắn ở nói dỡn, thẳng đến nhìn thấy hắn thân cha thân mụ thân ca thân muội muội nhóm thật sự bắt đầu thu thập hành lý sau, Lục Duy Trạch phát hiện sự tình đại điều. Hắn lớn như vậy cá nhân, còn đi đọc cái trường quân đội thế nhưng muốn cả nhà đưa tiễn, này này phô trương theo kịp cưỡi ngựa dạo phố. Nếu là bọn họ thật khóc ra tới, hình ảnh này không dám tưởng tượng. Tiểu xùi cào cảm thấy chính mình này đãi ngộ qua cao điểm. Hắn không nghĩ muốn như vậy cao đãi ngộ. mươi 158 kết thúc chương Tần Nhu ở trong phòng thu thập đồ vật ở nhiều năm như vậy, nguyên bản trống rỗng trong phòng đã nhét đầy đồ vật, Tần Nhu đem từng cuốn album đặt lên bàn bài khai, vô số ảnh chụp nhất nhất dựa theo niên đại trình tự sắp hàng. Ban đầu chỉ là vợ chồng hai người ảnh chụp, sau lại tăng thêm hai cái tiểu đậu đinh, Lục Diễm cha mẹ lại nhiều hai cái tiểu cô nương, lại đến tiểu đậu đinh trưởng thành đỉnh bạt thanh tuấn thiếu niên, các tiểu cô nương xanh miết như nước. Nàng đôi mắt nhất nhất lưu luyến quá sở hữu ảnh chụp, khóe miệng tươi cười dần dần gia tăng. góc bàn phóng hai chỉ đồng hồ quả quýt, Tần Nhu đem hai chỉ đồng hồ quả quýt mở ra, hắc bạch sắc ảnh chụp xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Tần Nhu phụt một tiếng bật cười. Thật nộn a, ảnh chụp chung người mặc Quân trang tuổi trẻ nam nữ, vẫn cứ là kia phó phảng phất có thể tùy thời thượng chiến trường kịch liệt dâng trào bộ dáng. Tần Nhu nhẹ nhàng mà đem đồng hồ quả quýt khép lại. Đem chúng nó thật cẩn thận mà đặt ở một cái hộp gỗ chung bảo tồn, nàng cầm lấy một bên rẻ lau, xoa xoa một cái đã tích một chút cho bụi ca tráng men, ca tráng men phía dưới thiếu cái động, đã sớm không dùng được nàng không bỏ được ném. Tuyết trắng sắc ngoài thượng, vẫn cứ là diễm lệ hoa mẫu đơn khai phú quý, chỉ là xinh đẹp nhan sắc sơn lạc loang lổ. Đứng ở nàng bên cạnh lục diễm cầm lấy một viên trắng tinh không tì vết chân trâu. Thật xinh đẹp. Tần Nhu chăm chú nhìn trong tay hắn Trân Châu, này vừa lúc là tám một năm nàng đưa cho Lục Diễm kia viên Trân Châu, cho tới bây giờ, lại đi qua bảy năm. Nàng có chút tiếc hận nói, Trân Châu tựa như người giống nhau, người sẽ theo năm tháng trôi đi chậm rãi già đi, lại oánh nhuận tuyết trắng Trân Châu cũng sẽ bắt đầu biến hoàng chờ tối, mất đi dĩ vãng ánh sáng. Lặng im chung, Lục Diễm mở miệng nói kia cũng thật xinh đẹp. Đúng vậy, ai nói biến hoàng liền khó coi. Tần nhu ngửa đầu cười, lục diễm cũng cười, tần nhu thò lại gần ôm lấy hắn cổ, nàng ngửa đầu nhìn mặt hắn. Nam nhân cười rộ lên thời điểm, đã sớm cùng tuổi trẻ thời điểm không giống nhau, hắn đôi mắt có thật nhỏ hoa văn, đó là năm tháng lưu lại hoa ngân. Nhưng này đó tinh tế hoa văn, ở nàng trong mắt cũng là rất đẹp rất đẹp. Nàng hỏi hắn, người có thể hay không cảm thấy ta già rồi. Tần nhu mỗi ngày chiếu gương thời điểm, cũng sẽ cảm thấy một ngày một ngày dung nhan lão quá hôm qua. Lục Diễm lắc đầu cúi đầu hôn môi nàng giữa chán, hắn nghĩ thầm ngươi vẫn là kia chỉ làm ta thật sâu thích tiểu hồ ly. Hắn tức phụ nhi, vì đưa Lục Duy Trạch đi tân thành đọc sách cả nhà tổng động viên, một nhà sáu khẩu người ngồi thuyền ra đảo, từ gia thành càng xuất phát một đường tới rồi quảng thành hạ tàu thủy, đơn giản nghỉ tạm qua đi, bọn họ đáp thượng một liệt xe lửa. Một liệt hướng bắc xe lửa. này đồng dạng cũng là một thiết thập phần cũ xưa giường năm thùng xe rất nhiều địa phương đều thoát sơn hôm nay bắc người trên không tính nhiều giường năm phiếu còn không có bán xong nhân viên tàu chạy tới mặt khác thùng xe dò hỏi có hay không yêu cầu đổi giường năm phiếu tần nhu bọn họ toàn ra 6 cá nhân vừa lúc nhận thầu thượng trung hạ tương đối 6 cái giường năm Lục Tư Giao cùng Lục Tư Ninh chiếm cứ nhất phía trên hai cái tuy rằng là cực kỳ nhỏ hẹp không gian, lại làm hai chị em sinh ra hứng thú thật lớn cảm giống như là hai chị Miêu Nhi Oa ở tối cao chỗ nhìn xuống phía dưới người. Hai cái chung phô tạm thời không ai nằm, Lục Duy Châu Lục Duy Chạch hai anh em ngồi ở trong đó một cái hạ phô tần nhu hai vợ chồng ngồi ở một cái khác. Vẫn là lần đầu tiên sắp sửa rời nhà xa như vậy, nghĩ vậy một chuyến dài dòng lữ trình, Lục Duy Chạch trong lòng hốt hoảng phát đổ. ca người năm trước vào đại học thời điểm, ngồi ở xe lửa thượng là cái gì tư vị? Người hiện tại cái gì thư vị ta chính là cái gì tư vị? Nằm ở hai vợ chồng nhất phía trên Lục Tư Ninh đột nhiên hỏi, mẹ xa như vậy, vì cái gì chúng ta không nếm thử đáp phi cơ qua đi đâu? Phi cơ có thể lập tức bay qua đi. Lục Duy Châu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhẹ nhàng nói, này liệt xe lửa đã rất già rồi. Tần Nhu cười cười, 18 năm trước ta và các ngươi ba ba cũng là ngồi này tiết thùng xe một đường từ Tân thành tràn chọc nam hạ đến trên đảo. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đang muốn ra khỏi thành, nàng thấy từng tòa cao lầu, nghĩ nhoáng lên mắt nhiều năm như vậy đi qua, bên đường phong cảnh đều thay đổi. Quá khứ đủ loại nổi lên trong lòng, cũng nói không rõ trong lòng là cái gì thư vị Tần Nhu cầm lấy mới vừa ở Quảng Thành mua camera chụp được lúc này hình ảnh. lục duy châu về sau duy Trạch cũng muốn ngồi này tiết thùng xe mang theo đối tượng nam hạ lục duy trạch ta tàu từ đâu lục Thư giao ta có hai tàu từ lục tư ninh ta có hai tàu từ cùng một cái tỷ phu bọn nhỏ la hét ầm ĩ, thanh cùng với xe lừa chạy loảng xoảng thanh hô hô phong từ ngoài cửa sổ đánh úp lại lúc này ánh mặt trời chính ấm rơi tại sinh cơ bừng bừng đồng ruộng thượng Người một nhà đi tới Tân Thành, đi vào Lục Duy Trạch sắp vượt qua 4 năm trường học cổng trường ngồi về hiêu cụ ông thế nhưng còn nhận được Lục Diễm, mở miệng cùng hắn chào hỏi. Biết được hắn là tới đưa hài từ đọc sách trong miệng nhịn không được cảm thán hắn có người kế tục. Hai Nhi Thử A, này đối giống nhau như đốc song bào thai huynh đệ làm người kinh ngạc cảm thán. Hai nữ Nhi cũng là của ngươi Lục Diễm gật gật đầu, cụ ông cười nhìn về phía Tần Nhu, đây là người năm đó cưới cái kia ớt cay nhỏ. Lục Diễm cười, không phải thực cay. Tần Nhu, ngươi này tính tình hư thứ đầu cũng không phải thực thứ. Mau vào trường học nhìn xem đi ta trường học thay đổi không ít. Bọn nhỏ đi báo danh đi dạo Tần Nhu hai vợ chồng đi đến tuyên truyền lan. Tần Nhu phát hiện một chương phát hoàng tuyên truyền chiếu này thượng dẫn đầu bài kỳ quân trang thiếu niên sóc lên hồng kỳ phi dương. Hảo ngây ngô a. Tần Nhu nhịn không được cầm lấy camera chụp chụp chụp. Lục Diễm nhướng mày, này có cái gì hảo chụp. Ta cao hứng, ta vui. Vậy ngươi chụp đi, lục diễm mang theo tần nhu đi năm đó cùng lão uông cùng nhau ngủ qua ký túc xá, đứng ở phía bên ngoài cửa sổ hướng nhìn lên, chỉ thấy hai hư cấu lắc lư giường. lục diễm cười nói thật nên đem lão uông cùng nhau hô qua tới. Ngày đó biết được chính mình đánh kết hôn xin báo cáo, lão uông kia sắc mặt mặc dù nhiều năm như vậy đi qua, vẫn làm cho hắn dư vị vô cùng. Lục diễm ôm nhà mình tức phụ nhi vòng eo thập phần thiếu tố nói, lần sau nhất định đến mang lão uông tới. Bên cạnh không xa là làm hưu sở chúng ta nhận thức một ít lão nhân đều ở kia trước mang ngươi đi nhận nhận người chờ về sau chúng ta cùng lão uông cùng đi bái phòng. Tần Nhu cười gật gật đầu, nghĩ thầm ngươi lúc này còn nhớ thương lão uông, lão uông hắn năm đó có phải hay không thiếu ngươi rất nhiều cầu lương. Từ trường học đi ra ngoài. Hai người tìm đường tới rồi đã từng đoàn văn công đại Việt lúc này nguyên bản đoàn văn công biên chế đã hủy bỏ hiện tại là thuộc về kịch nói đoàn địa phương. Bọn họ hai người đi vào thời điểm, cùng bảo vệ cửa nói nói mấy câu, bên trong còn có mấy cái thanh niên nam nữ ở tập luyện. Đi tới ký túc xá phía dưới, tần nhu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, nhớ tới hắn năm đó cầm dương hành lý đưa nàng khi trở về hình ảnh. Đó là hai người bọn họ lần thứ hai gặp mặt, bọn họ kết hôn. Từ cũ đoàn văn công đại viện đi ra ngoài, hai người bọn họ nhờ xe đi tân thành lão rạp chiếu phim, lúc này lão rạp chiếu phim đã may lại cửa nhiều rất nhiều ra cửa hàng, cùng qua đi một hai bộ điện ảnh lặp đi lặp lại truyền phát tin không giống nhau, hiện giờ rạp chiếu phim cửa dán không ít tuyên truyền poster. Có quốc nội điện ảnh cũng có nước ngoài điện ảnh tuổi trẻ cả trai lẫn gái nhóm do dự mà hôm nay hẹn hò bọn họ nên xem nào một bộ phim nhựa. Lục Diễm mua một bao hạt dưa, này sẽ dạp chiếu phim cửa bán hạt dưa đậu phộng không ít. Lục Diễm mua trở về dưa gang từ mùi hương thực nùng, mua điện ảnh phiếu Tần Nhu cùng hắn đứng ở cửa cắn hạt dưa, răng rắc răng rắc. Chờ đến điện ảnh mở màn, bọn họ theo dòng người đi vào, phòng chiếu phim không bật đèn, chỉ có trên màn hình lớn quang ảnh lập lòe. Lục Diễm mang theo Tần Nhu tìm được rồi trung gian kia bài vị trí, hai người hào liền ở bên nhau. Bốn phía một mảnh hắc điện ảnh bắt đầu rồi. Người mang theo khăn giấy sao, mang theo, tần nhu cười, nàng nghiêng đầu đi xem bên cạnh nam nhân mặt nghiêng kia thẳng thắn cao ngất mũi cốt như nhau vãng tích nùng liệt mày kiếm sạch sẽ lưu loát cầm đường cong cho người ta an ổn đáng tin cậy cảm giác. Đãi ở hắn bên người thật giống như cái gì đều không sợ. Tần nhu cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau, trước mắt trên màn hình lớn truyền phát tin xuất sắc ngoạn mục hình ảnh, nàng trước mắt lại giống như phiên thư giống nhau hiện lên đủ loại kiểu dáng hình ảnh. Nhân sinh thiên địa chi gian, như bóng câu qua khe cửa, 18 năm năm tháng từ từ mà qua, bọn họ lại về tới ban đầu địa phương. Đã trải qua 18 năm mưa mưa gió gió, chính mắt chứng kiến quá 18 năm nhân thế tang thương biến đổi lớn, bọn họ vượt qua sóng gió mãnh liệt biển rộng, xem qua cao ngất dừa lâm, nắm tay đi qua thanh thiền bờ cát. Không đếm được năm tháng dấu vết giống như là trên bờ cát rơi dụng vỏ sò. May mắn vào giờ này khắc này, người vẫn cứ ở ta bên cạnh. Tần nhu ôn nhu mà cười một cái, quay đầu đi thân mật mà rúc vào hắn đầu vai, bọn họ ở tương lai còn sẽ có rất rất nhiều muốn cùng nhau đi qua nhật thử. Toàn văn xong, phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com